Trương tiền tuyến Trương tiền tuyến Thái Trương ra ra Sơ Quan cùng Kiếm Phái. Quan vũ cùng phi Vũ đây ế Kiếm n nhiệt liệt hoàn nền, liền An bị Thái liệt Phái h Sơ Lăng n đều có xuất định. đ xuất có â là an lăng hân đối quan vũ tôn trọng nói chuẩn sắc là đối chân tiên cảnh tôn trọng biết được quan vũ là vương tố tố đồng bạn của bọn họ vậy đơn giản chính là mừng vui gấp bội quan vũ bọn họ cũng tạm thời ở tại thái sơ kiếm phái thái sơ kiếm phái mặc dù là ở trên núi nhưng có thể ở người địa phương vẫn có không ít vương tố tố các nàng tự nhiên cũng đã hỏi quan vũ vì cái gì tu vi trong lúc bất trợn có lớn như vậy tiến bộ dù sao quan vũ cũng đi thẳng đến c h â n tiên cảnh một tầng trời trời mới biết a n lăng h â n nói những lời này thời điểm các nàng rốt cuộc có bao nhiêu kinh ngạc cứ là nhịn được không có hỏi lời nói n g ư ờ i có sấm sét mà mặt như bình hồ một chút không thành vấn đề nhưng ở bữa tiệc kết thúc sau này hỏi quan vũ các nàng liền không có cái gì gánh chịu quan vũ giải thích cũng tương đối đơn giản thô bạo đang trên đường tới có chút ngộ hiểu thanh long hư ảnh vào cơ thể hơn nữa quan vũ thật đúng là có thể lấy ra chứng cứ cũng chính là quan thánh đế quân minh thế trân kinh chuyện này vương tố, tố các nàng còn không biết cũng chính là quan vũ đột phá lúc kia bài tòa trong thành trì võ giả biết chuyện này bởi vì trong đại la thiên tin tức truyền lại tốc độ phi thường chậm hơn nữa dân số của bọn họ lưu động vô cùng ít ỏi cứ việc truyền đi chậm một chút nhưng là chuyện này cuối cùng vẫn sẽ truyền đi vương tố tố các nàng sớm muộn cũng sẽ nghe được vương tố tố các nàng có chút tiếc lối dù sao quan vũ chuyện như vậy có thể gặp mà không thể cầu hơn nữa không phải gặp phải là có thể có thu hoạch các nàng cũng không có quá nhiều xoắn suýt duy nhất làm các nàng tương đối nghi ngờ chính là thanh long hư ảnh vì sao không tìm chân chính thanh long sau đó đi tìm quan vũ đối với lần này thanh tử n h n vai một cái ta cũng không biết mong muốn ở nhân tộc cương bực bên trong hốn tự nhiên cần lên một cái nhân tố tên thanh long liền cho bản thân đặt tên thanh tử dù sao vương tố tố các nàng cũng không thể trực tiếp gọi thanh long thanh long nhiệm vụ tương đối hạ i não cái này nhiệm vụ chi nhánh gọi là bốn mùa như mùa xuân thanh tử đến bây giờ cũng không có hiểu thanh tử giống như cựu thải thần lộc có sinh cơ lực bất quá nàng so cựu thải thần lộc nhiều hành vân bố vũ quan vũ rời đi một cái đề tài đ ư ợ c rồi chúng ta cũng nên thảo luận một chút chuyện kế tiếp đề tài này cũng thành công đưa tới các nàng sự chú ý dù sao lý thừa t r ạ c trước liền cùng các nàng nói qua hắn ở trong đại la thiên kế hoạch cùng lý thừa trạch nhất thống trung châu bốn vực thời điểm vậy lý thừa trạch muốn nhất thống đại la tiên nhất thống đại la tiên đúng là lý thừa trạch mục đích nhưng ở trong quá trình này là cần t ị n h h ó a tuy khí đoạt lại nhân tộc lãnh địa trong quá trình này cũng có thể tích góp danh vọng của mình từ đó thu hoạch được nhiều người hơn ủng hộ ở lý thừa trạch nhất thống trung châu bốn vực thời điểm các nàng có thể cung cấp trợ g i ú p có hạn nơi đó đều là quân đội chiến đấu mà các nàng không hiểu quân đội nhưng là ở chỗ này cũng có vậy các nàng có thể cung cấp không ít trợ rút mặc dù có thể cũng biết vận dụng đến một ít thủ đoạn quân sự nhưng là trên tổng thể hay là nói lấy cá nhân chỉ số võ lực làm đầu như người ta thường nói nhất lực hàng thập hội mà ở si mị trước mặt có thể đánh chính là chân lý vương tố tố cùng tạ linh ẩn các nàng cũng xoa tay năng quyền hơn nữa giết chết những thứ này bị tùy khí cảm nhuộm si mị cho các nàng tu vi là hữu ích một điểm này kỳ thực đối với đại la thiên nhân tộc cũng giống như vậy chỉ bất quá đám bọn họ bởi vì thiên địa linh khí quá mức nồng nặc cũng không phát hiện một điểm này nhưng là đánh chết bị tùy khí cảm nhuộm dân tộc cùng yêu tộc đúng là có lợi cho tu hành chỉ là bọn họ sẽ cho rằng khả năng này là trong chiến đấu có thu hoạch có chút tiến bộ vương tô tố t ạ linh luận các nàng xoa tay năm quyền các nàng nên vì lý thừa trạch đánh ra danh tiếng vì càn nguyên đế triều đánh ra danh tiếng vì sau này thống trị đánh hạ cơ sở các nàng không hề cho là lý thừa trạch dã tâm rất lớn dù sao lý thừa trạch liền nhất thống trung châu bốn vực đ ề u hoàn thành mong muốn nhất thống đại la thiên lại làm sao các nàng sẽ đem hết toàn lực trợ giúp lý thừa trạch đối với lần này cựu thải thân lộc cùng cựu thiên huyền hoàng cũng giống như vậy dù sao cũng cùng lý thừa trạch quan hệ quá sâu hơn nữa các nàng cũng rất rõ ràng ở đại càn dưới sự thống trị ở lý thừa trạch dưới sự thống trị đại la thiên trăm họ chính là có thể trôi qua tốt hơn mong muốn thành công đánh ra danh tiếng tương đối đơn giản cùng đánh trận thời điểm là vậy hoặc là đánh tốt phòng thủ chiến hoặc là đánh ra xinh đẹp phản công vương tố tố cùng thái sơ kiếm phái quan hệ nhất là lưu đồ nam cùng lưu bánh ánh quan hệ đánh cũng không tệ lắm cái này cấp quan vũ bọn họ cơ hội thái sơ kiếm phái là có giới thiệu người tiến về tiền tuyến quyền lực đi sau là có quyền lực cái chủng loại kia mặc dù thái sơ kiếm phái bây giờ ở ngũ đại kiếm phái trong lấp đáy nhưng đôi phượng vẫn là đối ph so đầu gà h i ể u thắng thái sơ kiếm phái vẫn là trong đại la thiên đứng đầu tông môn vương tố tố các nàng cũng không có cần thiết đợi ở hậu phương trực tiếp đi ra tiền tuyến đánh giết liền có thể hơn nữa muốn phản công vương tố tố các nàng có thể ở tiền tuyến sống được một cái chức b ị vậy là có thể đem hàn tín bọn người mang theo đại càng cũng liền có thể ở tiền tuyến tổ chức phản công từ đó khai hỏa danh hiệu của bọn họ quan vũ n u ố t b ả n thân dâu dài trọng yếu một điểm này ta nghĩ vương để ti nên rất hiểu nên làm như thế nào vương tố tố cùng tạ linh ẩ n nuốt cảm nói hiểu biết cái gì i ể u thải thần lộc các nàng đầu vóc mơ hồ vương tố tố giải thích nói chính là giết si mị thời điểm nhiều kêu m ấ y tiếng chúng ta đến từ nơi nào phụ mệnh của ai kiến h nhất là kêu lý thừa trạch tên thời điểm t ậ n lực kêu lớn một chút tới điểm trọng âm i ể u thải thần lộc cùng i ể u v i yêu hồ khỏe miệng giật một cái các nàng không nghĩ tới còn có thể có loại này tao thao tác i ể u thiên huyền hoàng một câu nói tổng kết ngược lại chính là ra tiền tuyến giết địch đúng không có thể hiểu như vậy quan vũ khẽ gật đầu không chỉ là ra tiền tuyến chúng ta không thể có đầu rút cổ ở thành tường phía sau muốn chủ động tấn công một điểm này ta nghĩ rất nhiều người cũng sẽ quyết định như vậy Giết si mị ta hay là rất trong nghề tiểu tiên huyền hoàng ngọn lửa kỳ thực không thua gì thiên địa ngọn lửa nhất là ở nàng cắn n u ố t mặc diễm kỳ lân ngọn lửa sau này tiểu tiên huyền hoàng mặc dù không có t ị n h hóa năng lực nhưng là nàng có cực hạ n lực tàn phá ngọn lửa chính là như vậy bá đạo si mị p h o n g ngự a ở nàng phượng hoàng hỏa trước mặt là vô dụng có lục đinh cổ hỏa vương tố tố giống vậy t ạ linh ẩn không kém một chút nào nàng kiếm tâm công minh kiếm ý kiếm chiêu kiếm quyết đều luyện đến cực hạn tự thành kiếm vực nhất là ở t ạ linh ẩn hướng trung vô kỳ cùng lý bạch lanh giáo sau đưa bọn họ sở trường dung hội còn thông tạ linh uẩn đã không phải là người nào kiếm hợp nhất nàng cả người chính là một thanh kiếm khi nàng rút kiếm lúc kiếm khí hướng t i ể u tiêu trương phi vội vàng mở miệng nói thì ta nói ta cũng đừng ở nơi này lãng phí thời gian còn không bằng nhanh đi miễn cho bị bọn họ đốt hết vương tố tố vớt c ầ m nói nói có lý đi các nàng trước mắt tu vi xác thực chưa đủ vẫn là phải mau sớm tăng lên tu vi của mình chương một nghìn bốn trăm hai mươi bốn quyết định của bọn họ tuyên hoa thành các đại tông môn thế ra đều có hướng tiền tuyến sai phái phía trước người giữ cửa thống lĩnh tư cách hơn nữa tư cách này càng ngày càng không được coi trọng bởi vì phái đi người có đi không về bọn họ cũng không phải là tất cả đều chết rồi chỉ nói là những người còn lại vẫn còn ở nơi này kiên trì cũng tỉ như đang tiền tuyến vân sách vân sách từ ba mươi tuổi ra mặt đi tới tiền tuyến tham dự thủ vệ cho tới bây giờ đã sắp hai mươi năm nơi này tài nguyên so sánh phía sau tuyệt đối có thể nói là khô kiệt cũng không có cái gì có thể cung cấp giải trí mỗi ngày mỗi đêm chỉ có khô khan nhàm chán thủ t ư n g không có chuyện gì khác có thể làm hơn nữa đối mặt si mỹ lúc c h i ế t trận sát xuất cao vô cùng ngày hôm qua có thể vẫn còn ở cùng nhau tu hành huấn luyện hôm nay có thể liền đã bị giết rất khó có người có thể ở vào tình thế như vậy kiên trì cho nên loại này tiền tuyến danh sách đề cử bình thường chọn lựa nguyên tắc tự nguyện nếu là liền tự nguyện cũng không có khá một chút liền r ú t thăm hoặc là tông chủ ra chủ ủ ị phái một cái nếu là không có tố chất một chút vậy thì trực tiếp tìm một cái người c h ế t thế có thậm chí cũng không trang vương tố tố là tính toán cùng lưu đồ nam muốn vị trí nàng muốn là cho là đây là một món rất chuyện đơn giản thật không nghĩ đến lưu đồ nam sắc mặt bởi phần xoắn suýt cũng không phải là lưu đồ nam không đồng ý làm như vậy mà là tiền tuyến người giữ cửa có một cái quy tắc ẩm lưu đồ nam thật đúng là không tốt đánh vỡ điều quy tắc này lưu đồ nam giải thích nói tiền tuyến người giữ cửa đóng quân thường trú vượt qua ngàn người nhưng không có bất kỳ một vị nữ tử tiền tuyến là có một cái vấn đề nơi đó không có nữ tử thường trú chỉ có tới tri viện các đại tông môn có thể sẽ có nữ tử xuất hiện ngược lại không phải là nói cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ còn đối với lần này tiến hành hạn chế mà là không ai làm như vậy nguyên nhân cụ thể có rất nhiều có nữ võ giả tiến hành tu hành so nam võ giả càng thêm không dễ cũng có đời sau sinh sôi vấn đề nhất là ở nơi này trong đại la tiên h tùy thời có ma thần cùng ma thần dòng máu uy hiếp tình huống cái này quan hệ nhân tộc tồn tại tiếp cho nên cho dù nữ tử phạm tội nhất là tương đối nghiêm trọng tội trạng cũng sẽ không bị đưa đến tiền tuyến làm đóng vân thế ra trong tông môn người cũng hết sức ăn ý địa không có sai phái nữ tử đi qua vương nữ hiệp chạy tới tiền tuyến không có vấn đề nhưng là đóng tại nơi đó sẽ có chút phiền thoái phải biết tiền tuyến thế nhưng là có tội phạm tồn tại lấy vương nữ hiệp dung mạo đặt ở phía sau đều có vô số người theo đuổi thúng chi tiền tuyến đám kia hồi lâu chưa từng thấy qua nữ tử người hơn nữa thủ đoạn của bọn họ càng thêm đê tiện càng thêm không gì không dám dùng vương tố tố ngược lại không nghĩ tới sẽ còn gặp phải vấn đề như vậy nàng thật không có hoàn toàn vông thà cho ta trở về cùng bọn họ thương nghị một chút cải trang trang điểm thành nam tử nhất định là không được các nàng cũng không làm được cái này trực tiếp bị bắt nhưng là các nàng lại không nghĩ vông thà cho đi tiền tuyến các nàng cũng không cho là lưu đồ nam đây chính là kỳ thị lưu đồ nam nói là rất có đạo lý rất khó đi cùng một ít được phái đến tiền tuyến tội phạm giảm đạo lý tạ linh ẩn nói lên một cái điều hòa phương án tạ linh ẩn đề nghị không bằng chúng ta ở tại tiền tuyến phía sau bên trong thành ngược lại nơi đó không người ngược lại chúng ta lại không giống si mị không thể bay mà chúng ta tùy thời có thể lướt qua cái kia đạo vách tường chỉ cần ở tiền tuyến xảy ra chiến đấu lúc chúng ta cùng nhau gia nhập không phải có thể sao thở dài chi vách có chừng một trăm năm mươi m cao đối với rất nhiều si mị là mong muốn mà không thể thành nhưng là đối v ư ơ n g tố tố các nàng mà nói chẳng đáng là gì hơn nữa thở dài chi vách trên thực tế là hai đạo thành tưởng phía trước là một đạo chống đỡ si mị tường cao một đạo khác là phòng ngừa người giữ cửa chạy trốn tường thấp ở nơi này hai đạo thành tường trung gian là tổng cộng mười ngọn quân sự pháo đài đại biểu mời ngay mặt chiến trường đối với rất nhiều người giữ cửa mà nói tiến vào đạo này thở dài chi vách bên trong pháo đài cũng đừng nghĩ đi trở về bọn họ chỉ có hướng phía trước cùng si mị đánh rết con đường này cựu t h ạ c thần lộc đốt cằm nói cái này tựa hồ là cái không sai đề nghị cựu t h ạ c thần lộc kỳ thực cũng không quá muốn ở tại tiền tuyến bên trong pháo đài nơi đó có quá nhiều âu nôn m n ữ hơn nữa cựu t h ạ c thần lộc kỳ thực cùng có x í c tự chi tâm tần hy vì vậy có thông qua khí vị phân biệt lòng người năng lực chẳng qua là nạn bình thường chưa dùng tới năng lực như thế mà thôi ở trung châu bốn vực nàng vốn là đi ngang tồn tại sẽ không có người để ý nàng ở đại la thiên năng lực như thế liền hữu dụng đồ vương tố tố cùng cựu thiên huyền hoàng cũng gật đầu một cái vậy thì làm như vậy đi cựu t h ả i thần lộc cũng đề nghị có thể đem thật đúng là nguyệt nga các nàng cũng gọi qua dù sao thân ở phía trước chúng ta tụ trung một chỗ vậy cũng có thể tốt hơn địa đoàn kết hỗ trợ dựa hết vào các nàng muốn bảo hộ truy n g u y ệ t phi khói bọn họ vẫn còn có chút khó khăn dĩ nhiên các nàng đã nói nữ tử là bao gồm thanh long cùng chu tước vương tố, tố là cái nhanh nhẹn lưu loát hành động phái nàng trước cùng cựu vị yêu hồ bắt được liên lạc hỏi thăm lý thừa trạch ý kiến lấy được lý thừa trạch gật đầu sau này vương tố tố lúc này liền cùng tuyết ánh đạm đ à i học chỉ hoàng phủ hoàng c h â n bùi khê vân đám người lấy được liên hệ nàng duy nhất một không có gọi qua tới nữ t ử chính là cựu vị yêu hồ thân ở phía sau cựu vị yêu hồ là có nhiệm vụ tuyết ánh hoàng phủ hoàng c h â n cung thương vũ đám người đều không ngoại lệ đ ị a đáp ứng chuyện này không có cần thiết hỏi thăm lưu đồ nam ý kiến phía trước bị người buông tha cho thành trì cũng không có người quản chuyện này đã ở vũ thần không nơi đó lấy được rõ ràng câu trả lời các nàng cũng nhanh chóng quyết định muốn tụ trung một chỗ thành trì tuyết hoa thành lựa chọn tuyết hoa thành là có nguyên nhân tuyết hoa thành là một tòa có lịch sử cổ thành đã tiêu diệt tuyết hoa thành người từ n g tại nơi này tiến hành ngoan cường kháng tranh bỏ ra thuê thảm giá cao sau cuối cùng đem tiền tuyến đi phía trước đây trợ giúp nhân tộc đ o ạ t lại một chút địa bàn nhưng là đang thở dài chi vách xây xong sau này tuyết hoa thành ngược lại thì từ từ không có bóng người cuối cùng toàn bộ rời xa tuyết hoa thành đến đây trở thành một tòa thành trống các nàng chọn chính là tuyết hoa thành chỗ n g ồ n này tương đối gồm có đại biểu ý nghĩa thành trì mà các nàng quân sư dĩ nhiên là lưu bánh nghe nói vương tố tố quyết định của bọn họ lưu hành ánh cũng làm ra một cái quyết định trọng đại lưu hành ánh muốn đi theo các nàng cùng đi mặc dù lưu hành ánh bây giờ mới nhập đạo cảnh nhưng cũng không phải là toàn bộ si mị đều là phản hư cảnh trở lên tiền t u y ế n đóng quân còn có một đống lớn ngự khí năm tầng cảnh đâu lưu hành ánh cũng không tính rất nguy hiểm lưu đồ nam muốn là không đồng ý dù sao hắn cho là cái này rất nguy hiểm nhưng an lăng h â n lần nữa anh hùng đảm t r à n g làm lưu đồ nam lão sư cùng với thái sơ kiếm phái thái thượng trưởng lão an lăng hân đồng ý lưu h n h ánh tình cầu Từ từ a như Lăng â vậy lưu ánh ánh mới có thể chấn hưng thái sơ kiếm phái tốt hơn địa bảo hộ h â n tộc chương một nghìn bốn trăm hai mươi lăm làm cái lính quân y t i chương một nghìn bốn trăm hai mươi lăm làm cái lính quân y thì an lăng hân thay thế mình làm ra cái quyết định này lưu đồ nam cũng phản bác không được đi trước tiền tuyến kỳ thực cũng là một cái lựa chọn hay nếu là lưu v á n h ánh ở tiền tuyến bảo vệ nhân tộc phòng tuyến đối với nàng danh tiếng là có lợi thanh danh của nàng càng cao thật ra càng không thể nào động nó lưu đồ nam cũng chỉ có thể như vậy an ủi mình lưu đồ nam đặc biệt hướng vương tố tố thỉnh cầu một chuyện mời vương nữ hiệp quan tâm một cái v á n h ánh vương tố tố vớt c ầ m nói yên tâm đi giao cho ta cũng không chỉ chỉ có chúng ta mấy người này còn có mấy vị phản hư c ả n h đâu không bằng như vậy nếu là ngươi còn lo lắng không ngại đi theo chúng ta một chuyến tuyết hoa thành lưu đồ nam đang định nói đây là một cái tốt để nghĩ lúc các ngươi nhìn t ạ linh l n chỉ phía tây đốt lên gió lửa màu đỏ l a n g yên nhanh chóng bay lên bầu trời gió lửa có si mị xuống tới khoảng thời gian này các nàng đối tiền tuyến kiến thức tiến hành ngủ lại màu đỏ l a n g yên thật không đơn giản điều này đại biểu màu đỏ cảnh báo trước có siêu thoát ba cảnh cấp bậc si mị xuất hiện lưu đồ nam giao phó nói oanh oánh đi mời các vị trưởng lão cùng q u ả n sự tra đi trước một bước lưu ánh oánh b u ố t cằm nói phụ thân hết thẻ cẩn thận lưu ánh oánh rất rõ ràng siêu thoát ba cảnh si mị không phải nàng có thể giải quyết tốc độ của nàng cũng theo không kịp lưu đồ nam còn không bằng đi trước thông báo các trưởng lão khác cùng q u ả n sự đi theo đám bọn họ cùng nhau đi trước đi vương tố tố các nàng nhìn nhau quyết đoán quan vũ trương phi thanh long chu tước cựu thải t h ầ n lộc cựu tiên h huyền hoàng đ á m người nhanh chóng rời đi tiền tuyến lúc này thật cấp báo đại khái đây chính là miệng ám quậy đi trước quan vũ bọn họ còn đề cập tới biến thành si mỹ thanh long mà lúc này thật xuất hiện si mỹ thanh long lúc này tiền tuyến thứ ba cái pháo đài xuất hiện làm người ta phi thường tuyệt vọng m ư t màn si mỹ thanh long đang dùng thần thông của mình công kích đạo này thở g i i chi vách há một k u n g da to khỏe của nước cùng bình thường thanh long không giống nhau nước của nó trụ trong sen lẫn màu đỏ thâm tùy khí tùy khí đối đạo này thở dài chi vách tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn trận văn lúc cần lúc hiện làm người tuyệt vọng không chỉ là điều này si mị thanh long còn có phía dưới đến không hết si mị đại quân thủ vệ tiền tuyến người giữ cửa nhìn phía dưới tôi om om si mị đại quân có chút không thở được điều này thật sự là làm cho người rất tuyệt vọng phía dưới si mị cũng không phải là tất cả đều là nhân tộc ngược lại nhân tộc ở nơi này trong đó tuyệt đối là số ít phía dưới si mị đều là yêu tộc chuyện này tiết lộ ra quỷ dị đây là g ầ n ấy năm tới nay lần đầu tiên xảy ra chuyện như vậy dĩ vãng s á t thực sẽ có yêu tộc tồn tại nhưng là số lượng mười phần thiếu giống như si mị thanh long cô đơn c h i ế p bóng nhưng là phía dưới yêu tộc si mị là tương mảnh tương mảnh đại biểu bọn họ là một cái tộc tuần trấn thủ thứ ba pháo đài chính là đến từ lăng tiêu tông chiến vũ đường đông phương diệu hắn hít thở sâu m ộ t hơi trầm giọng nói mau phái người đem chuyện này chuyển về thiên nguyên thành nhìn lên bầu trời t r ò n phun ra cột nước công kích thành t ư ờ n g si mị thanh long đông phương diệu cảm thấy tính mạng của hắn có thể phải chung kết ở hôm nay lý thừa trạch cùng ra c á t lượng ở cựu giang thành cũng không phải không có chuyện gì làm bọn họ ẩ n đ ế n thử điều động lên phía sau võ giả bởi vì lý thừa trạch hiện ra qua anh hồn tháp như vậy thân tích hơn nữa đi tới cựu giang thành ngày đó làm rất lớn v ô trương lý thừa trạch tại cựu giang thành bên trong có nhất định danh tiếng lý thừa trạch cùng ra c á t lượng mấy ngày nay một mực tại thử để cho bản thân đạt được nhiều hơn cựu giang thành võ giả công nhận dù sao hắn thứ nhì cái nhiệm vụ chính là đạt được công nhận để cho cựu giang thành võ giả ủng hộ hắn lý thừa trạch đã nếm thử chặn khúc giang thành bút nhưng không có khả năng chặn thành công vậy hắn cũng chỉ có thể từ cựu giang thành vào tay cựu giang thành không thiếu lương thực không có thổ địa t h ô n tính trồng ra lương thực đã đầy đủ cung cấp cả tòa cựu giang thành thậm chí còn có giàu có căn bản không thiếu lương thực coi như cấp bọn họ mới giống tóc cũng không làm nên chuyện gì cựu giang thành buôn bán không phát đạt phát triển buôn bán cũng rất khó đạt được lòng dân phương pháp kia trực tiếp cấp pas cựu giang thành võ giả trên căn bản cũng có thể ở vũ thần tông nơi đó học được công pháp và võ kỹ chỉ cần có thể làm ra nhất định công hiến cái này tại bất luận cái gì có người ở có tông môn và ở thành trì đều là như vậy vì bảo đảm toàn bộ nhân tộc sức chiến đấu toàn bộ đại la thiên dân tộc bởi vì ít người Toàn dân giai binh. Dạy bọn Dạy giai họ ý thể liệu tư tưởng phương diện phải dựa vào khổng thánh nhân bọn họ mà y liệu chính là lý thừa trạch có thể làm được chuyện lý thừa trạch chút xíu ý thuật sẽ không nhưng trương trọng cảnh tôn tư m ạ c cùng lý thời t r ấ n sẽ hơn nữa lý thừa trạch có đại pháp bảo thiên đô lưu ly hỏa trong đại la thiên nhân tộc trên căn bản đều có một cái vấn đề bên trong cơ thể của bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều có tư khí những thứ này t ù y khí không ảnh hưởng được tâm trí của bọn họ cùng ý thức nhưng là sẽ thành bên trong cơ thể của bọn họ mầm họa biểu hiện là bậy kín mà có tịnh hóa lực mới có thể tịnh hóa bên trong cơ thể của bọn họ t ù y khí từ đó tiêu chử những thứ này mầm họa mà lý thừa trạch bây giờ đang ở làm chuyện như vậy lý thừa trạch để cho vũ thần không rút một tay đem trong cựu giang thành võ giả tụ tập lại mà hắn muốn bắt đầu phát huy lý thừa trạch kích thích thiên đô lưu ly hỏa đem thăng ở cựu giang thành bầu trời thiên đô lưu ly hỏa nhìn một cái chính là thánh hỏa ngọn lửa màu vàng mượi phần ấm áp kỳ thực ở nơi này ngọn lửa mà còn có một tầng trong suốt ngọn một suốt lửa. dù sao thiên đô lưu ly h ỏ a là thiên đô thần h ỏ a cùng lưu ly tịnh h ỏ a kết hợp lấy thiên đô thần h ỏ a làm chủ thể thiên đô thần h ỏ a bao trùm phạm vi từ từ gia tăng mà ngọn lửa màu vàng giống như thái dương bình thường sưởi ấm chín sông b õ giả bọn họ không tự chủ nằm đầu lên nhìn về phía trên bầu trời ngọn lửa màu vàng thật sự là quá mức ấm áp rất lâu không có thể h ộ i qua cảm giác như vậy từng sợi khí đen từ bọn họ sọ đỉnh dâng lên bị trên bầu trời thiên đô lưu ly hoáng vào cuối cùng tiêu tán thành vô hình bọn họ bây giờ cảm giác cả người thoải mái không chỉ là thân thể trở nên nhẹ nhàng liên tâm tình cũng không bị đè nén tuy khí dành dụm ở bên trong cơ thể của bọn họ hoặc giả sẽ không ảnh hưởng ý thức của bọn họ nhưng sẽ không tự chủ ảnh hưởng nội tâm của bọn họ sẽ để cho bọn họ trở nên càng thêm tiêu cực từ đó xuất hiện nhiều hơn tâm tình tiêu cực tạo thành một cái tuần hoàn ác t í n h tuy khí chỉ biết càng ngày càng nhiều đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt lý thừa c h ạ c h làm chuyện như vậy không chỉ có thể đủ đạt được lòng dân vẫn có thể ngăn cản tuy khí tiếp tục nảy sinh có thể nói là nhất cử l ư n t i ệ n lý thừa t r ạ c sắc mặt mắt trần có thể thấy mà trở nên chẳng bệnh ra cắt lượng ộ i vàng ân cần nói v ậ hạ ngài không có sao chứ chớ nóng lòng a lý thừa trạch lau miệng môi không có sao còn có thể kháng được chúng ta đi tới một tòa thành chỉ đi ở tây huyện cựu vĩ yêu hồ cũng nhìn cười còn trách có thể diễn nhưng nàng rất nhanh liền không cười được h ô n thiên thủy kính truyền tới tin tức thỉnh cầu tiếp viện chương 1426, n ã pháo đốt lòng tin chương 1426, n ã pháo đốt lòng tin cựu giang thành lý thừa trạch chính là đang diễn trò ra cắt lượng mới vừa rồi bộ kêu biểu hiện cũng là đang diễn trò nên phối hợp ngươi diễn xuất ta lựa chọn biểu diễn chính là lời kịch có chút sinh cổ nhưng không hề làm trở ngại cựu giang thành võ giả bị cảm động đến một cái vì đại la thiên võ giả không tiếp thân thể mình không cầu hồi báo nghĩa sĩ cao lớn hình tượng dựng lên đặng hàn quá vĩ đại mà vũ thần không trong ánh mắt chỉ có khiếp sợ thiên đô lưu ly hỏa quá mạnh mẽ thiên đô thần hỏa cùng lưu ly tịnh hỏa ở thiên địa ngọn lửa trong vốn là cùng tạo hóa thanh l i ê n h ỏ a vậy đối t h y cực g i ậ n độ k h ắ c chế tồn tại mà thiên đô thần hỏa cùng lưu ly tịnh hỏa dung hợp sau này vậy coi như là một cộng một lớn hơn hay đây cũng là lý thừa trạch vì sao dám một mình hấp thu cựu giang thành trong cơ thể võ giả t chuyện này đối với hắn mà nói thật đúng là không tính là cái gì sắc mặt hắn trắng bệnh cũng là trang vũ thần không thật đúng là có thể nhìn ra được nhưng hắn không có lựa chọn bệnh trần lý thừa trạch ngược lại phối hợp biểu diễn đúng nha vẫn là phải bảo trọng thân thể a bất kể lý thừa trạch vì cái gì mà đ ó n g phim lý thừa trạch sắp thực trợ giúp cựu giang thành võ giả còn tính toán trợ giúp người nhiều hơn vũ thần không mới vừa rồi có thể nhìn thấy trong cựu giang thành võ giả trong cơ thể c h ả y ra tùy khí bất kể lý thừa trạch tính toán làm gì trong lòng hắn đang suy nghĩ gì hắn chính là làm chuyện như vậy đây chính là vũ thần không thấy được cho nên hắn lựa chọn phối hợp lý thừa trạch biểu diễn vũ thần không kỹ năng diễn xuất cũng không ra sao lý thừa trạch liếc mắt một cái liền nhìn ra may là cựu giang thành võ giả thậm chí còn toàn bộ đại la thiên võ giả cũng tương đối mà nói tương đối chất phác nếu là đội trung châu bốn bậc đám kia đã nhìn thói quen kịch bản biểu diễn t r o n g họ mà nói bọn họ nhất định sẽ hô to một câu giờ nợ mở trả vé bất quá lý thừa trạch không có biểu diễn không gian mau nhìn màu đỏ la nghiên ở trên trời hết sức rõ ràng đã chuyển tới vũ thần tồng chỗ cựu giang thành vũ thần không mới vừa rồi trong ánh mắt ngạc nhiên biến mất không còn t â m hơi thay vào đó chỉ có khiếp sợ màu đỏ l a n g y ê n đó là xuất hiện siêu thoát ba cảnh si mị mới sẽ sử dụng đây không phải là vũ thần không có thể giải quyết liên quan tới thứ ba pháo đài người vũ thần không rất nhanh liền muốn lên thứ ba pháo đài phương hướng đó là l a n g tiêu tông phụ trách pha v i t i ề n t u y ế n là đông phương diệu đông phương diệu tu vi coi như không tệ hợp đạo cảnh tu vi nhưng tuyệt đối không chống đỡ nổi siêu thoát ba cảnh nhưng là vũ thần không cũng không giải quyết được bởi vì hắn cũng chính là cái hợp đạo cảnh mong muốn giải quyết chỉ có thể từ lao sư của hắn mục trường không hoặc là thái thượng trưởng lão mới có thể giải quyết kia không chỉ là thứ ba pháo đài truyện mặc dù là marketing trong phạm vi thế lực nhưng là vũ thần tông thấy được cũng sẽ ra tay giống như thái sơ kiếm phái giống như vậy đi trước một bước vũ thần không q u ả n g xuống những lời này sau nhanh chóng rời đi trở lại vũ thần tông mà cựu vĩ yêu hồ đột nhiên xuất hiện ở lý thừa trạch bên người đi đi xem một chút đây chính là cựu vĩ yêu hồ nhiệm vụ ở tiên tuyến cầu viện lúc đem lý thừa trạch mang theo thời gian còn lại nàng chỉ cần thật tốt tu hành là đ ư rồi lý thừa trạch bây giờ sát xuất lớn không đánh được siêu thoát ba cảnh si mị nhưng bây giờ tiền tuyến khẳng định không chỉ một con xi、si、mị lý thừa c h ạ c h đi tiền tuyến soát đừng là được rồi lý thừa c h ạ c h vớt c ầ m nói m à u đỏ lang yên đưa tới rất nhiều người chú ý cũng có càng ngày càng nhiều người chạy tới nơi đây đông phương diệu nguyên bản cũng tính toán tráng liệt hy sinh nhưng là hắn phát hiện tựa hồ không đến lượt hắn hơn nữa bọn họ còn mang theo khủng bố vũ khí cái này trực tiếp cấp đông phương diệu thủ vững hy vọng v ệ thanh h o a khứ bệnh từ đ ạ n thường nội xuân nhạc p i thích kế quang lý tính đắng người nguyên bản liền ở cùng nhau hành động bọn họ nguyên bản ở la tuyên hộ về dưới vượt qua thành tường len lén chạy đến phía trước tiền tuyến di động tự nhiên đưa tới bọn họ chú ý quy mô lớn si mị di động cùng quân đội hành quân không có gì sai biệt lý tính bọn họ nhưng hiểu rất rõ trong đại la thiên nhân tộc không có quân đội có như thế quy mô lớn chỉ có thể là si mị hơn nữa si mị nơi ở trên bầu trời mây đen r ă n g đầy tùy khi ở phía trên tụ tập như mây đen ép thành nhạc phi thích kế quang bọn họ dĩ nhiên là chú ý tới bọn họ liền thứ nhất thời gian đổi về hơn nữa nhanh chóng gia nhập thành phòng đội ngũ còn từ đông phương diệu trên tay nhận lấy phòng ngự chỉ huy bình thường đến nói nếu là si mị số lượng k h n g nhiều bọn họ là x ả ra thành đ ì n kích nhưng lần này nhiều lắm chỉ có thể đánh phòng thủ chiến mà đánh phòng thủ chiến chính là thần uy tướng quân pháo chờ hỏa khí phát huy thời điểm lý tĩnh nhạc phi đám người nhanh trong triển lộ bản thân điệu tiên cảnh tu vi thuận lợi từ đông phương d i ệ u trên tay nhận lấy thành phòng chỉ huy bởi vì la tuyên đã cùng si mỹ thanh long làm hơn dâu tóc đều đỏ d a đều là màu đỏ la tuyên nam kiện pháp bảo gây lượn ở bên người của hắn đều thiêu đốt ngọn lửa trên bầu trời la tuyên cùng si mỹ thanh long rằng co đừng lo lắng đó là người mình la tuyên là lý tĩnh bọn họ người mình cho nên bọn họ mới có thể thuận lợi như vậy từ đông phương rượu trên tay nhận lấy thành phòng Định viễn, biễn, huy thần lần này si mị cũng không chỉ riêng chỉ có si mị thanh lòng cũng không thiếu có thể phi hành si mị yêu tộc lần này xuất hiện si mị số lượng có thể nói khủng bố đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện tình huống như vậy phía dưới tất cả đều là si mị tiếng gào ghét phi thường rợn người lại khó nghe mà phía dưới si mị đang cố gắng dùng bức tường người phương thức leo lên đạo này thở dài trí bách cho nên đông phương diệu mới đốt nhiều như vậy là nghiên lý tính c ấ t cao giọng nói xem chúng ta như thế nào sử dụng bọn họ lần này không có mang có thể sử dụng hỏa khí đại cản quân đội chỉ có thể để cho tiền tuyến người giữ cửa tham dự vào cũng may là chỉ cần tam hoa tụ định cảnh trở lên chăm chú nhìn một lần là có thể nhớ như thế nào thao tác cho dù là ở nguy cấp như vậy dưới tình huống nhìn kỹ nã pháo phanh phanh phanh phanh không thuộc về đại la thiên vũ khí ở đại la thiên khai hỏa thứ nhất pháo uy viễn định viễn thần uy tướng quân pháo hướng đại la thiên các võ giả tận tình biểu diễn uy lực của bọn đó so bàn tay còn muốn lớn hơn màu đen quả cầu sắt rơi đập ở si mị tộc quần bên trong sau đó phanh ánh l ử a trong nháy mắt c u ố n qua chiến trường máu thịt cùng tản chi ở trên trời bay lựa ư một tiếng này âm thanh tiếng nổ rung động lòng người lý tính nhìn về phía trên thành người giữ cửa người thấy rõ sao đông phương diệu gật đầu một cái hiểu lý tính rút ra chính mình bội kiếm cất cao giọng nói vậy thì hướng đám kia đáng chết si mị n ạ pháo tất cả mọi người nghe ta chỉ huy nguyên bản thứ ba pháo đài tiền tuyến mây đen giang đầy người giữ cửa tâm chìm đến đáy bực nhưng theo lý tính sự gia nhập của bọn họ thần uy tướng quân pháo biểu diễn bản thân hỏa lực trên bầu trời đến la tuyên đang cùng si mị thanh long rằng co cùng thần uy tướng quân pháo lần nữa nữa vậy đại la thiên võ giả lòng tin lần nữa bị nhen lửa chương 1427, lý thái bạch giúp ta chương 1427, lý thái bạch giúp ta n ạ t pháo phanh phanh phanh màu đen quả cầu sắt ở si mị trong đám nổ tung máu thịt cùng tàn chi bay lựa ư phía dưới si mị vẫn ở chỗ cũ gào thét nhưng là bọn nó cũng không phải là sợ hãi bọn nó cũng không có sợ hãi tâm tình bọn nó chẳng qua là bị thao túng điên cùng tấn công n ư ơ n theo lấy lý tính từng tiếng nát pháo thuốc nổ số lượng cũng ở đây không ngừng giảm bớt nhưng si mị số lượng nhưng không thấy thiếu lần này si mị phần nhiều là yêu tộc bọn nó thực lực không thể tính mạnh nhưng là nhiều lắm thậm chí có một loại kiến nhiều cắn chết v ò i cảm giác si mị thanh long cùng la tuyên trên bầu trời g i á n g co la tuyên năm kiện h ỏ a hệ pháp bảo vây quanh la tuyên trên không trung bay lượn Phi yên kiếm trước tiên hướng si mị thanh long bay đi ngũ long luân xoay tròn đi vòng ở si mị thanh long quanh thần mười phẩy không không không dặm lên mây khói đem trúng quanh bầu trời nhuộn đỏ chiếu thiên ấn từ trên trời giáng xuống rơi đập ở si mị thanh long đầu lâu vạn nha hồ ấm miệng nhắm ngay si mị thanh long ngọn lửa tạo thành một cái đỏ ngầu cột lửa đốt cháy si mị thanh long ở tiên tuyến chiến sự bừng bừng khí thế thời điểm thứ ba pháo đài chiến trường lần nữa nên đón sinh lực quân ở lý tĩnh nhạc phi bọn họ sau lữ bố hạ vũ triệu vân mấy người cũng đã đến chiến trường gặp tình hình này lý tĩnh lần nữa r ơ lên cao trường kiếm viện quân đã tới theo ta giết lần này phòng ngự chiến là một lần rất đặc thù phòng ngự chiến cứ việc si mị số lượng liên tục không ngừng nhưng người giữ cửa không có sĩ khí xuống thấp ngược lại tăng lên không ngừng đông phương diệu đã cầm trong tay trường thương gia nhập bầu trời chiến trường cái khác người giữ cửa đóng quân nghe theo lý t i n h chỉ huy sứ dùng thần ủy tướng quân t h á o ở một đ a o giết chết một con kim điêu sau này thương ngộ xuân cười nói ngươi rất không tệ lắm đông phương diệu đốt cảm nói đa tạ tiền bối khích lệ thương ngộ xuân xác thực cảm thấy đông phương diệu không sai một phương diện có thể lập tức để cho lý tinh tiếp quản thành phòng hơn nữa cũng không có nấp ở hậu phương mà là tiến lên n i n địch phải biết cách đó không xa thế nhưng là có la tuyên cùng si mị thanh long chiến đấu cuộc chiến đấu này thắng bại ở mức độ rất lớn quyết định lần này phòng n g chiến thắng bại bất quá đông phương diệu đối lần này chiến đấu thắng lợi là rất có lòng tin la tuyên không cần thắng chỉ cần kéo dài thời gian liền có thể bởi vì lăng tiêu tông vũ thật tông thái sơ kiếm phái cái khác kiếm phái người thấy được sau đều là lại phái b i ệ t quân màu đỏ làng yên đủ đưa tới bọn họ coi trọng xem ra la tuyên trong trận chiến đấu này chiếm hết thượng phòng nhưng thực ra la tuyên có thể đối xi、si、m ị thanh long tạo thành tổn thương có hạn thanh long lực phòng ngự vốn là mạnh lại được đến tùy khí cường hóa sau được thế không thể đỡ hơn nữa đầu này thanh long thần thông t h u thủy nó có thể khống chế nước chống đỡ la tuyên hỏa hệ pháp bảo công kích la tuyên cũng không nghĩ tới bản thân thứ nhất chiến liền gặp phải cái này một cái cường địch là thật là đụng phải tay khó chơi cũng may la tuyên cũng không phải là một người nhạc phi thường ngộ xuân tô định phương bọn họ đang trợ giúp la tuyên giải quyết cái khác phi hành si mị mà phía dưới có người đang xúc thế đại phát đối mặt si mị thanh long lữ bố cảm thấy đây là một cái cơ hội tốt bất kể được hay không được đáng giá thử một lần lữ bố hoàn toàn kích thích chân thân của mình vỡ ngã la hầu a tu là vương chân thân bị nhuộm đỏ trên bầu trời xuất hiện vàng dòng tri sắc ánh sáng màu vàng tràn ra tầng mây mới đầu là da hoàn toàn biến đỏ trải rộng màu đen ma văn ngay sau đó lữ bố thân sắc đang không ngừng đ ể cao chiến giáp cùng phương tiên họa kích cũng theo lữ bố cùng tỷ lệ phóng đại mười triệu hai mươi triệu ba mươi t r ư ợ n g lữ bố thân thể đi thẳng tới ba mươi ba t r ư ợ n g như vậy v ĩ n ạ n thân thể tự nhiên cũng nhận người giữ cửa nhìn chăm chú không ít người trực tiếp nhìn l ê y người lý t i n h đúng lúc lên tiếng đừng n g ầ n người phòng ngự cứ việc có trong nháy mắt đình trệ nhưng đây đối với chỉnh đạo phòng tuyến chỉ có sĩ khí dâng cao c h í n diễm xích long lôi cương kích rời tay cuối cùng hóa thành một cái ba mươi triệu xích long quấn quanh ở lữ bố trên người giống một tiếng long ngâm vang dội vật tiêu xích long hướng về phía si mị thanh long phát ra rít lên một tiếng đi lữ bố thanh n m như tiên lôi c u ầ n c u ộ n xích long lôi cương kích biến thành xích long cũng cùng la tuyên vậy cùng si mị thanh long đánh nhau si mị thanh long dáng hơi lớn một ít ước chừng bốn mươi triệu nó khi còn sống chính là chân tiến cảnh thực lực kinh khủng dị thường b ị t h y khí tăng cường sau này không phải dễ giải quyết như vậy la tuyên trong lúc nhất thời cũng lấy nó không có cách nào xích long sức chiến đấu không sai có thể cùng thanh long quấn quít lấy nhau còn không cần lo lắng la tuyên ngọn lửa n ộ thương đây đối với la tuyên là một loại trợ giúp rất lớn những người khác cũng ở đây đ ạ i phát thần uy vũ văn thành đô quanh thân trải rộng lôi đ ỉ n h như một cái kim giáp thần đem từ trên trời giang xuống rơi vào si mị bên trong phanh vũ văn thành đô tạo thành phá hư so thần uy tướng quân pháo hiếu thắng quá nhiều vô số si mị ở hắn lôi đ ỉ n h hạ hóa thành cho bay đứng ở trong si mị vũ văn thành đô g i ờ cao cánh phượng lưu kim thang trên bầu trời màu tím lôi đ ỉ n h như ẩn như hiện sau đó màu tím lôi trụ c u ố n qua chiến trường làm như thần lôi tình thế hạ vũ mở ra lực chi lĩnh vực đem toàn bộ mong muốn leo lên thành tường si mị đem áp chế lại nguyên bản tại chiến đấu triệu vân cũng hóa thành một cái bạch lòng cùng xích long thanh long không giống nhau triệu vân biến thành bạch long sinh ra một đôi cánh chim màu trắng theo cánh chim màu trắng kích động điểm sáng màu trắng chiếu xuống chiến trường trung gian si mị hành động trở nên càng thêm trầm trạc đây là triệu vân lĩnh vực trong quá trình chiến đấu triệu vân cũng ở đây hấp thu si mị lực lượng nhanh chóng t r ở thành bất quá cái này lực lượng sẽ chỉ là tạm thời theo triệu vân quá trình chiến đấu từ từ lên cao bởi vì nơi này si mị thật sự là nhiều lắm triệu vân tăng lên lực lượng tốc độ phi thường k h ủ n bố hơn nữa lý tính bọn họ cũng biết triệu vân có năng lực như thế bọn họ cũng biết triệu vân phải làm gì lý t ĩ n h lúc này cao r ộ n g hô to tất cả mọi người vẫn lên c h â n khí lý t ĩ n h bọn họ giống như vậy mặc dù không biết lý t ĩ n h vì sao làm như vậy chỉ huy nhưng bọn họ lựa chọn phục tùng triệu vân biến thành mạch long tu vi cũng từ địa tiên cảnh hai tầng trời nhanh chóng tăng lên ba tầng trời cuối cùng định cách ở tám tầng trời triệu vân còn có thể tiếp tục tăng trưởng nhưng là người phía dưới có thể phải không kiên trì nổi cho nên hắn lựa chọn đâm đầu mà lên triệu vân biến thành mạch long cũng gia nhập la tuyên xích long cùng si mỹ thanh long chiến trường Ti h ở,、si nhiều. Nhiều ở, si、ở, ở, ở triệu h vân xích long còn có la tuyên cùng si mị thanh long dây dựa thời điểm lữ bố đang tích góp lực lượng việc tiêu phần thiên cung cũng biến thành một thanh cự cung lữ bố nắm cái thanh này đốt ngọn lửa cự cung một tay cẩm cung một tay kéo dây cung lực lượng kinh khủng cũng ở đây phía trên tụ tập tạo thành một cây đỏ kim đen ba màu dòng tên cái này vẫn chưa xong ảm diễm n g h i ệ p hỏa lực lượng ở phía trên thiếu lốt nhưng lữ bố cảm thấy còn chưa đủ lý thái bạch giúp ta t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm hai mươi tám thất thủ linh khư cảnh trương một nghìn bốn trăm hai mươi tám thất thủ linh khư cảnh ở thứ ba pháo đài phía trước trên chiến trường bầu trời là triệu vân biến thành m ạ c h long xích long phương tiên kích biến thành xích long la tuyên cùng si mị thanh long chiến đấu phía dưới là một trận kịch liệt phong ngự chiến đ ế n không hết si mị yêu tộc đang tìm cách dùng bức tường người phương t ứ c leo lên phía trên nếu là chỉ có tiền biến người giữ cửa đóng quân đạo thứ ba pháo đài chỗ sợ là đã thất thủ cũng may những thứ này si mị đại đa số sẽ không phi hành tồn tại có hạng vũ sự gia nhập của bọn họ còn có thể thủ ở thần v i tướng quân pháo chờ hỏa khí đối bọn chúng cũng là có hiệu quả nhưng là thuốc nổ đã sắp không đủ lý tính nhăn đầu lông mày lần này si mị số lượng vượt qua tưởng tượng vượt xa bọn họ trước h i ể u trong đại la thiên ma thần cùng ma thần dòng máu vạn năm trước cũng không phải dựa vào số lượng mà là dựa vào chất lượng cứ việc hiện tại không có thấy được ma thần dòng máu tồn tại nhưng như vậy hành động rất rõ ràng chỉ có thể là từ ma thần dòng máu hoặc là ma thần chỉ huy lần này có thể nói là đổi mới từ trước tới nay si mị số lượng liên tục không ngừng si mị đang tập kích thành t ư ở n g trình đạo thở dài chi vách có mười pháo đài thứ ba pháo đài phòng ngự phạm vi là rất lớn dù là lý tĩnh nhạc phi vũ văn thành đô bọn họ gia nhập cũng có vẻ hơi như m ố i bỏ bể hơn nữa những yêu t ộ c này si mị là nơi nào tới đây là đang trong chiến đấu lý tính đang suy nghĩ vấn đề hoàn toàn phóng ra bản thân thần m a lực kích thích vô ngã la hầu a tu là vương chân thân lữ bố bây giờ viêm tiêu phần thiền cung nơi tay biến thành một trường cùng thân hình chứng cao ba mươi triệu lữ bố xứng đôi cự cung theo lữ bố dương cung một cây đỏ kim đen ba màu cỡ lớn ngọn lửa tên ở con người bên trên ngưng tụ phía trên mơ hồ có thể nghe được cự long giống giận tiếng ảm diễm nghiệp hỏa bám vào ở nơi này rồng trên tên sau này lữ bố vẫn cảm thấy chưa đủ vì thế hắn quyết định tìm kiếm lý bạch trợ giúp lữ bố cất cao giọng nói lý thái bạch giúp ta lữ bố thanh âm vang r ộ i vật tiêu dù là lý bạch đắm chìm trong trong chiến đấu cũng là có thể nghe được nguyên bản lý bạch quanh người bay mười ba thanh kiếm tạo hóa thanh k i ê n hỏa bám vào đang phi kiếm trên điên cùng thu các si mỹ tính mạng tạo hóa thanh niên màu đen tuy khí nhanh chóng tiêu tán si mị cũng mất đi năng lực hành động thấy được lữ bố động tác lý b ạ c h cũng biết lữ bố muốn làm cái gì phân ra một luồng tạo hóa thanh liên hỏa ở lữ bố trên tên ngọn lửa màu xanh cùng hàm diễm nghiệp hỏa v ậ y bám vào ở cái này căn bản là từ c ư ơ g khí ngưng tụ lại hoàn toàn không nhìn ra phi thường ngưng thật mũi tên dài bên trên ta cũng tới cựu vĩ yêu hổ cũng mang theo lý thừa trạch cùng ra cắt lượng đến rồi lý thừa trạch nhanh chóng bung ra thiên đô lưu ly hỏa dung nhập vào chi này cỡ lớn cơm khí trên tên frank cơm khí trên tên ngọn lửa đột nhiên tăng vọn kịch liệt nhiệt độ cao vặn b è không gian lữ bố biết là thời điểm ở triệu vân la tuyên cùng si m ị thanh long chiến đấu lúc lữ bố nhanh chóng nhắm ngay ánh mắt phong tỏa cuối cùng bung tay một thanh âm n ổ tiếng văng lên cự tiễn sỏ xuyên qua t ầ m mây trên bầu trời đang giao chiến si m ị thanh long giống như là cảm nhận được uy hiếp t á n h mạng bình thường nhưng nó đã không cách nào rời đi xích long cùng la tuyên ngăn chở nó chạy trốn lộ tuyến hơn nữa nó cũng không có được ra lệnh càng không thể nào chạy trốn cự tiễn trong chớp mắt đi tới si m ị thanh long trước người hơn nữa mệnh trùng si mỹ thanh long đầu dòng bên phải cự tiễn thẳng xuyên qua si mỹ thanh long cổ cuối cùng đốt bầu trời dòng máu màu xanh lam ở trên trời c h i ế u xuống si mị thanh long phát ra một tiếng thống khổ thang khóc ảm diễm nghiệm hỏa thiên đô lưu ly hỏa cùng tạo hóa thanh liên hỏa d u n g hợp mà thành ngọn lửa như giỏi trong x ư ơ n g v ậ y bám và o ở si mị thanh long trên si mị thanh long rất nhanh không cách nào duy trì phi hành từ trên bầu trời rơi xuống tạo thành một lần phi thường rung động dữ dội chỉ một thoáng đất rung núi chuyển si mị thanh long ngồi trên mặt đất kịch liệt l a n l ộ t trên đất đều có chút không cách nào đứng trên đất cũng sụt lở một cái hô to ở nơi này trong hô lớn là đang điên cùng dãy r u ộ si mị thanh long ở si mị thanh long dãy r u ộ trong si mị tử thương vô số từ từ si mị thanh long động t á c càng ngày càng nhỏ trong hố sâu chuyển tới một tiếng gào thét có thể cảm nhận được nó kêu r ê n đây là si mị thanh long phát ra cuối cùng một tiếng thắng khóc si mị thanh long không còn d i y ruộng nó chết rồi kỳ thực si mị thanh long đã sớm chết rồi nó chẳng qua là bị túy khí k h ô n g chế trở thành một bộ cái sắc biết đi mà thôi lý thừa c h ạ c h trong óc vang lên đình một tiếng theo si mị thanh long tử vong còn lại si mị bắt đầu thối lui hành động của bọn nó rất có tổ chức rất có kỷ luật thối lui được mười phần quả quyết cùng trong đại la thiên nhân tộc so sánh đám này si mị ngược lại càng giống như quân đội cho người ta một loại cảm giác quỷ dị xem từ từ thối lui si mị cứ việc giành được tạm thời thắng lợi nhưng lý tính cũng không cảm thấy cao hứng lý thừa trạch giống như vậy lần này tấn công tựa hồ chẳng qua là ma thần cùng ma thần dòng máu trận doanh một lần thử g i xét nếu là ma thần cùng ma thần dòng máu quay đầu trở lại mang đến có thể là nhiều hơn si mị lý thừa trạch bên người cựu vĩ yêu hồ cũng n h í u chặt chân mày bởi vì nàng phát hiện một cái khủng bố sự thật nàng truyền âm nói cho lý thừa trạch những yêu tập kia có thể đến từ linh k h cảnh rất nhiều chủng tộc đều là linh khư cảnh mới có si m ỹ là đại la thiên nhân tộc cách gọi mà trung châu bốn b ự c đem loại này lây tuy khí gọi là hứng thú nhưng hai người về bản chất là bậy vật bị tuy khí cảm nhuộm từ đó trở nên cuồng bạo yêu thú lý thừa trạch con người đột nhiên có dù lại nếu như là nhiều như vậy yêu tộc cái này đại biểu linh khư cảnh rất có thể đã thất thủ đây tuyệt đối không phải một tin tức tốt nếu như là toàn bộ linh khư cảnh vậy vậy thì lại là một trận nhân tộc cùng yêu tộc ma thần đại chiến hơn nữa nếu là yêu tộc bên kia cường giả cũng bị khống chế vậy chuyện kia liền trở nên rất phiền á i tùy theo mà tới còn có một cái vấn đề khác ma thần là như thế nào đem linh khư cảnh cùng đại la thiên liên thông cái vấn đề này cũng không khó trả lời cựu vị yêu hồ giải đáp lý thừa trạch sự nghi ngờ này linh khư cảnh cùng đại la thiên giữa vốn là có lối đi có thể trực tiếp thông qua lối đi đi tới đại la thiên linh giới linh khư cảnh đúng như lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ đoán linh khư cảnh gần như thất thủ yêu tộc nội bộ không có cách nào làm được nhân tộc giữa trung sức hợp tác tại ngoại địch chèn ép lúc còn có nội đấu yêu tộc nội bộ xuất hiện phản đô cuối cùng vốn là không cách nào chống cự yêu tộc càng là khó có thể ngăn cản cuối cùng thất thủ dĩ nhiên phản đồ trên thực tế cũng không có đạt được bất kỳ chỗ tốt nào sớm đã bị ma thần ăn ngọn chuyển hóa thành hung t h ú có thể nói toàn bộ linh khư cảnh đều đã thất thủ chỉ còn dư lại một phần nhỏ yêu t ộ c ở kéo dài hơi tàn nhưng là lấy trước mắt phát triển xu thế linh khư cảnh thất thủ đã là chuyện sớm hay muộn trong linh khư cảnh còn sót lại yêu t ộ c tụ tập lại với nhau chỗ ở nhỏ hẹp ở linh khư cảnh một góc hợp lực chống cự tùy khí xâm nhập giờ khác này bọn nó rốt cuộc biết nội đấu mang đến thảm kịch tựa hồ là cần chung sức hợp tác thời điểm đại chiến khởi đầu linh giới linh cư cảnh đã từng là linh giới linh cư cảnh là nhân gian giới tiên giới cùng linh giới trong tam giới hoàn g cảnh tốt nhất tồn tại nơi này tiên địa linh khí không thua gì đại la tiên yêu t ộ c ở chỗ này sinh trưởng sinh sôi nảy nở yêu t ộ c giữa có nội đấu nhưng không đến nỗi phát triển thành d i ệ t t ộ c cuộc chiến nhưng bây giờ không giống nhau đã từng rầm r ạ p bung tùm linh cư cảnh c ả n hoang h tàn khắp nơi một mảnh hỗn độn đã từng sinh cơ biến mất không còn t ă n hơi bây giờ linh cư cảnh chỉ có khô héo cùng đổ nát tuy khí mức độ đậm đặc đã đến cái loại đó mắt trần có thể thấy trình độ nơi này đã không thích hợp bất cứ sinh vật nào sinh tồn linh khư cảnh còn sót lại yêu t ộ c ở chết một góc ở chỗ này ngoan cường mà chống cự đây hết thệ cũng l ệ đi tới linh khư cảnh ma thần minh ban tạo minh m u ố n là trong đại la tiên ma thần tại thượng cổ đại chiến tới đến linh khư cảnh hơn nữa ở chỗ này ngủ đông nghỉ ngơi lấy sức tại thượng cổ sau đại chiến linh khư cảnh nên đón ngắn ngủi giống bình thường giữa dĩ nhiên yêu t ộ c nội đấu vẫn không nghỉ bọn nó rất ít bởi vì sao yêu hận tình cự mà đấu tranh thiên tài địa bạo đã đầy đủ bọn họ tranh đấu đang lúc tranh đấu tự nhiên sẽ có thắng có bạn Long phượng chi tranh chính là một loại điện hình chiến tranh. Long phượng chi tranh thậm chí là linh khư cảnh một lần đại kiếp ở nơi này trận long phượng chi tranh trong chiến đấu long tộc thu được thắng lợi nhưng hai bên đều thương vong thảm trọng trong quá trình này ở chỗ này ngủ đông minh bởi vì long phượng chi huyết khôi phục nguyên khí minh trước tiên đầu đ ộ c phượng hoàng nhất tộc tộc t r ư ở n g để bọn họ trở thành yêu tộc phản đồ trên linh khư cảnh diễn lần thứ hai long phượng chi tranh hơn nữa lần này so với một lần trước còn phải rực rỡ liệt kỳ lân cựu bí yêu hồ nhất tộc rối r í c đứng đội tạo thành một lần toàn bộ linh k ư cảnh yêu tộc đại chiến thoạt nhìn là long p ư ợ n g chi tranh cuối cùng trực tiếp biến thành toàn bộ linh khư cảnh tranh đấu mà minh cũng ở đây cái giai đoạn trong k h ô n g chế càng ngày càng nhiều nghĩa yêu thú đưa chúng nó hóa thành si mị đợi đến yêu tộc tỉnh ngộ lại thời điểm đã quá muộn minh cùng với nó chuyển hóa si mị đã tạo thành thôn tình thế bây giờ yêu tộc chỉ có thể ở trong linh khư cảnh kéo dài hơi tàn không tiếp tục t i ê n chỉ được chẳng qua là vấn đề thời gian cho nên minh liền đem ánh mắt của nó lần nữa nhìn về phía đại la thiên minh chính là thông qua cựu vi yêu hồ đã nói linh khư cảnh cùng trong đại la thiên lối đi tiến hành hai giới di động minh không phải gần đây mời đến mà là đến rồi có một đoạn thời gian Khoảng h t minh này là 80 năm. m không cùng cái khác ma thần cùng ma thần dòng máu hợp tác ý tưởng cái này tám mươi năm bên trong là nó đang cùng cái khác ma thần dòng máu chiến đấu thời gian minh cũng ở đây đ o ạ n thời gian hoàn thành ma thần dòng máu nội bộ thanh tẩy trả giá nặng nề sau minh thắng toàn bộ trong đại la thiên bộ ma thần cùng ma thần dòng máu cuối cùng hoàn thành xà bài chỉ còn dư lại minh một tôn ma thần minh cùng cái khác ma thần cùng ma thần dòng máu không giống ấy minh d á n g dấp rất giống nhân tộc lúc này trong đại la thiên thuộc về ma thần thống trị tây bộ cùng nam bộ nơi này tụ tập mình từ linh khư cảnh đại lượng rời đi tới si mị mà những thứ này si mị chỉ có một vị chung nhau lanh tụ hàng này màu đỏ thấm ngọn lửa khối vương tọa thượng tọa một vị rất giống nhân loại ăn mặc khôi giáp ma thần chiều cao giống như dáng giống như minh xem ra giống như là một vị ăn mặc áo giáp màu đen mang theo màu đen n ử a mặt mặt nạ loài người hắn cùng bình thường nhân tộc phân biệt chính là minh trong cơ thể vô cùng vô tận tùy khí minh chỉnh phó thân thể chính là một cái tùy khí tụ tập thể đại khái là bởi vì minh hình dáng giống người nó xác thực sẽ đến thử lợi dụng loài người phương thức tư duy để suy nghĩ sẽ cân nhắc hơn thiệt sẽ thăm dò minh cho mình quy hoạch cái mục tiêu chiến lược trước đ o ạ t linh khư cảnh l ạ i d i ệ t đại la tiên h cuối cùng nhập chủ nhân giang giới cắn nuốt thượng của ma thần hung thần n g uyên minh ở mấy vạn năm trước cũng không phải là bị nhân tộc gây thương tích mà là tại cùng n g u y ê n chiến đấu sau bị thương đang cùng n g u y ê n chiến đấu bị thương sau minh liền bắt đầu ngủ đông cũng lập ra một hệ liệt kế hoạch bây giờ kế hoạch của nó ở thuận lợi tiến hành linh khư cảnh tiêu diệt chẳng qua là vấn đề thời gian minh lại hao phi mấy chục năm công phu hoàn thành đối cái khác ma thần dòng máu cắn nuốt mặc dù trong quá trình này minh cũng có chỗ bị thương nhưng vấn đề không lớn chỉ cần có thể thuận lợi thôn tính đại la tiên như vậy minh thực lực tương lai đến một cái trước giờ chưa từng có tộc cùng nó cũng có lòng tin cắn mất u y ê n nếu là có thể cắn mất u y ê n minh tướng trở thành từ cổ trí kim mạnh nhất ma thần không có cái thứ hai dĩ nhiên minh bây giờ muốn làm chính là thứ nhị b ước thôn tính đại la thiên lần này tập kích là minh đối đại la thiên n h â n tộc thực lực một lần thử dò xét ngoài ý muốn trong đại la thiên n h â n tộc thực lực so minh tưởng giống trong hiếu thắng nó suy đoán đại khái là bởi vì tám mươi năm bên trong n h â n tộc lấy được c h ọ n m ẹ n g h ỉ ngơi lấy sức nhưng minh rất có lòng tin dù sao nó có trải rộng tây bộ nam bộ yêu tộc si mỹ đại quân chất tiên cảnh một con si mị thanh long không tính là cái gì ở minh si mị trong đại quân căn bản chưa được xếp hạng mà minh mục tiêu cuối cùng minh ngâm đầu nhìn về âm u bầu trời nó muốn l g ụ y tiên thứ ba pháo đài người tới đã càng ngày càng nhiều dù sao cũng là màu đỏ lang yên tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người tới lang tiêu tông vũ thần tông thái sơ kiếm phái huyền đô kiếm phái cùng với thiên kiếm tông tông chủ diệp lang vân đều ở đây dĩ nhiên ở chỗ này được quan tâm nhất cũng không phải là đám người kia mà là lý thừa trạch đoàn người này chiến trường đã tiến hành một lần quét dọn lý thừa trạch lữ bố vương tố tố liên thủ với lý bạch tiến hành một lần b ố t cháy cũng là bởi vì này lý thừa trạch bọn họ mới có thể nhất là bị chú ý dù sao cũng là nhiều như vậy thiên đ ị a ngọn lửa lý thừa trạch thân phận cũng bị chạy tới vũ thần không tiến hành thay thế nói rõ đại khái là bởi vì lý thừa trạch đám người lại có nhiều người như vậy người mang thiên đ ị a ngọn lửa bọn họ cũng không nói những gì la tuyên lữ bố triệu vân mấy người cũng bị rất nhiều chú ý dù sao bọn họ cùng si mỹ thanh long giao chiến lúc có thật nhiều người nhìn thấy đối với lý thừa trạch sự chú ý của bọn họ chẳng qua là nhất thời người nhiều hơn đem sự chú ý đặt ở tiền tuyên phòng ngự bên trên dù sao lần này tới si mị nhiều lắm nhiều đến trực tiếp đổi mới bọn họ nhận biết nếu như không phải chạy tới tiền tuyến lăng tiêu tông người diệp lăng vân an lăng vân đám người tận mắt nhìn thấy bọn họ sợ là cũng rất khó tin tưởng sự thật này khiếp sợ chẳng qua là nhất thời đội vàng đem tin tức này mang về thiên nguyên thành mới là trọng yếu nhất may mắn chính là bởi vì tiền tuyến d ị động diệp lăng vân cùng tần thế nguyên vốn là từ thiên nguyên thành chạy tới bọn họ vốn là muốn ra khỏi thành đi dò xét tình huống nhưng bây giờ đã không cần thứ ba pháo đài lần này thảm thiết bảo vệ chiến liên đã đủ để chứng minh hết thạy người ở chỗ này đều có một cái chung nhau nhận biết lần này đại chiến chẳng qua là bắt đầu nhân tập cùng ma thần s i mị chiến tranh sắp lần nữa bắt đầu diệp lăng vân cùng tần thế nguyên nhất định phải nhanh đem tin tức mang về diệp lăng vân cùng tần thế nguyên phải dẫn trở về tin tức cũng không chỉ ma thần quay đầu trở lại tin tức còn có liên quan tới lý thừa trạch tin tức của bọn họ t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm ba mươi hợp tác do xét t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm ba mươi hợp tác do xét nguyên bản cổ n g u y ệ t tôn giả giao phó cấp diệp lăng vân cùng tần thế nguyên nhiệm vụ là để bọn họ một người ở lại giữ một người đem tin tức mang về nhưng là bọn họ bây giờ rất rõ ràng chỉ có một nhất g ư ờ i p là ư bác đại thế gia đỉnh cấp tông môn đám kia đã có chút không có ưu hoạn ý thức người coi trọng bọn họ cũng phải đem lý thừa trạch đám người tồn tại nói cho cổng nguyện tôn giả đám người mời bọn họ làm định đoạn mà vào lúc này lý thừa trạch bọn họ đã tạm thời rời đi tiền tuyến thứ ba pháo đài ở vương tố tố các nàng quyết định chú đóng tuyết hoa thành t ạ m lưu bọn họ cũng phải ở chỗ này mở một lần tạm thời hội nghị vốn là đại càn đi tới đại la thiên người đã trải qua t ứ t á n đến các nơi bởi vì lần này si mị tập kích lần nữa tụ tập lại với nhau vất quá la tuyên tạm thời rời đi lữ bố cũng không ở nơi này bởi vì lữ bố đã hoàn thành thần lực của mình giải phong nhiệm vụ la tuyên đi hộ vệ lữ bố đột phá đi lần này bọn họ rốt cuộc ở lữ bố nói rõ một chút biết được như thế nào hoàn thành một câu nói tổng kết chính là linh cảm đến rồi lữ bố chính là có dự cảm một mũi tên giết chết si mị thanh long vậy chính là có thể hoàn thành mà hắn cũng thật một mũi tên giết chết si mị thanh long mặc dù là ở lý thừa trạch lý bạch hiệp trợ h ạ mà lữ bố cũng nhờ vào đó hoàn thành thần lực của mình giải phong nhiệm vụ cũng tính toán dùng cái này đột phá mà lý thừa trạch cùng cựu v ị yêu hồ bọn họ thời là ở tuyết hoa thành thảo luận đại c à n bước kế tiếp vương tố tố các nàng đã quyết định ở lại tuyết hoa thành đây là vốn là làm x o n g quyết định hoàng phủ hoàng chân bùi k ê vân linh nguyệt a mộ phi yên phong linh nguyện tam sư tỷ bội cũng đều sẽ ở lại chỗ này lý thừa trạch bọn họ vốn là nghĩ ở khúc g i a n thành nhưng là bây giờ nhìn lại không được si mỹ lúc nào cũng có thể lần nữa đánh tới hơn nữa lần kia nói không chừng sẽ có ma thần tham dự bọn họ sắp thực cần mau sớm tăng thực lực lên ở lại tiền tuyến chính là tốt nhất tiến bộ phương thức thông qua chiến đấu cùng tu luyện mau sớm tăng cao tu vi tốt nhất tình huống nhất định là ở lại trình đạo tiền tuyến thứ nhất đến thứ mười cái pháo đài như vậy vừa có chiến tranh vậy là có thể nhanh chóng gia nhập bất quá tiền tuyến pháo đài không phải bọn họ nói muốn muốn gia nhập là có thể gia nhập vốn là cần thái sơ kiếm phái chờ tông môn đề cử bất quá ở cái này lần về sau thì không phải là thái sơ kiếm phái có thể quyết định dù sao lý thừa trạch đám người đã t r i ể n lộ đại cản thực lực chuyện này cần phía sau c ổ n g u y ệ t tôn giả đám người quyết định lý thừa trạch cùng ra các lượng bọn họ cũng đều biết một điểm này không có thời gian đi xoắn suýt c ổ n g u y ệ t tôn giả thái độ của bọn họ như thế nào t i ề n tuyến là nhất định phải gia nhập lý thừa trạch cũng không cho là c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ sẽ ngăn cản nhất là đại cản là một cố lực lượng vô cùng cường đại trước mắt đã triển hiện la tuyên cùng quân vũ hai vị này chân tiến cảnh còn có một đống lớn địa tiến cảnh nhưng đối với đại la thiên nhân tộc trọng yếu nhất hay là lý thừa trạch đám người có tỉnh hóa lực có tịnh hóa lực cũng không cần lo lắng đánh đánh chiến h ư u biến thành đối thủ không cần lo lắng đối thủ càng ngày càng nhiều cũng là có tịnh hóa lực bọn họ mới có thể ở chiến thắng si mị chiến thắng ma thần sau lần nữa đoạt lại nhân tộc cương v ự c nếu là không có tịnh hóa lực trợ giúp chỉ sợ bọn họ có thể t r ậ t vật đánh thắng cùng ma thần chiến tranh cũng không có tác dụng bởi vì những địa bàn kia vẫn có túy khí tụ tập n h â n tộc không có cách nào ở nơi nào sinh tồn mà ma thần lại có thể bằng vào những thứ này túy khí lần nữa quay đầu trở lại cuối cùng chiến tranh lại đem lần nữa tái diễn chỉ cần có túy khí dù là ma thần chỉ có thể kéo dài hơi tàn cuối cùng cũng có thể khôi phục nguyên khí đây cũng là ma thần một mực có thể quay đầu trở lại nguyên nhân đại la thiên vấn đề lớn nhất chính là tỉnh hóa lực chưa đủ cho dù là những thứ kia có tỉnh hóa lực gia tộc mà lý thừa trạch bọn họ ưu thế lớn nhất ở chỗ này đây cũng là bọn họ đàm phán vô liếng lý thừa trạch cùng bọn họ giữa là chỉ có thể hợp tác trước mắt sức chiến đấu khối này nhất định là đại la thiên n h â n tộc càng chiếm ưu thế nhưng tỉnh hóa lực đại càng bên này còn có ưu thế hai bên đều có ưu thế liền có cơ hội nói chuyện hợp tác lý thừa trạch bên này nhất định là nguyện ý hợp tác bọn họ cũng lôi kéo được tần gia thiên kiếm tông thái sơ kiếm phái cùng vũ thần tông lần này lý bạch bọn họ thành công lôi kéo đến thiên kiếm tông tông chủ diệp lăng vân nhất là ở cái này thứ chiến tranh sau diệp lăng vân đã thấy lý bạch lữ bố bọn họ là như thế nào cùng si mị giao chiến cái này đã đủ rồi mặc dù tần gia trước mắt chẳng qua là một cái tần thế nguyên nhưng là tần thế nguyên ở tần gia ảnh hưởng cực lớn thông qua tần thế nguyên cũng có thể để cho tần gia thiên hướng về hợp tác chỉ cần có đầy đủ nhiều người chống đỡ hợp tác cái này cũng có thể cuối cùng ảnh hưởng c ậ nguyễn tôn giả nguyện tôn đám người quyết định diệp lăng vân đám người đã rời đi lên đường tiến về thiên nguyên thành bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ rời đi tiền tuyến trừ đại la thiên tình huống càng làm cho cựu vị yêu hồ các nàng giàu dĩ chính là linh khư cảnh tình huống giống như cựu vị yêu hồ lúc nghe linh khư cảnh yêu tộc có thể tiêu diệt lúc cựu thải thần lộc cùng cựu thiên huyền hoàng nét mặt phi thường không tốt dù là các nàng kỳ thực đã rất lâu chưa từng thấy qua nhưng linh khư cảnh yêu tộc thủy trung là tộc nhân của bọn họ lấy nhiều như vậy yêu tộc tình huống đến xem còn có si mỹ thanh long xuất hiện linh khư cảnh có khả năng là rất cao nhưng là không có tận mắt nhìn thấy trước các nàng sẽ không tin tưởng lý thừa trách hỏi có thể nếm thử nhìn một chút sao không cần đi đến linh cứ cảnh chỉ cần nhìn một chút tình huống liền có thể cựu v i yêu hồ khẽ gật đầu ta thử một chút cựu v i yêu hồ hồn thiên thủy kính thần thông không chỉ có thể đủ dùng tới xây dựng hai giới lối đi kỳ thức cũng có thể làm ánh mắt của nàng cựu v i yêu hồ chính là như vậy giúp lý thừa trạch dò xét t i tức nàng cũng là dùng cái phương pháp này xác định đại la thiên vị trí cũng là lợi dụng hồn thiên thủy kính nàng mới có thể chọn được thần một sơn mạch một cái như vậy vị trí tốt nhưng là tuy khí tồn tại cũng là sẽ ảnh hưởng nàng dò xét nàng chỉ có thể thử một chút cựu vĩ yêu hồ nhắm hai mắt lại nếu là dò xét trong đại la thiên nàng không cần phải như vậy chuyên chú nhưng là vượt giới dò xét linh khư cảnh liền có cần thiết này lý thừa trạch đám người vẫn ở chỗ cũ nói chuyện cái này cũng không sẽ ảnh hưởng c ử u vị yêu hồ dò xét bọn họ thảo luận chủ yếu vẫn là tiền t u y ê n chiến đấu phòng ngự cùng với nhiều hơn cứu trợ chuyện này gia long thụ tôn giả lão thiên sư trung bô kỳ đám người có thể sắp thực cần đi tới đại la thiên bọn họ cũng đều liên tiếp đột phá đến đ ị a tiên cảnh nhất là trung bô kỳ bởi vì ở hợp đạo cảnh chín tầng trời tích góp nhiều năm hắn vừa đột phá liền đã là đ i ệ tiên cảnh năm tầng trời nhưng cần chờ đến lý thừa trạch xác định cùng đại la thiên người tổ hợp làm sau này chương một n trăm ba m ư ơ t h ầ n lực giải phòng lữ bố l ư u phụng tiên t r ư ơ n g 1431, t h ầ n lực giải phòng lữ bố l ư u phụng tiên t i ể n g cựu vị yêu hồ lần này dò xét rất lâu nàng suốt tốn hao bốn canh giờ đi biết được linh khư cảnh tình huống nàng cũng thành công biết được đến linh khư cảnh tình huống đúng như dự liệu của bọn họ linh khư cảnh tình huống không hề lạc quan so toàn bộ đại la thiên thảm nhiều hơn nữa nàng cũng chú ý tới một chuyện trong linh khư cảnh yêu tộc đều không thấy cái này cũng phù hợp suy đoán của bọn họ linh hư cảnh yêu tộc đều bị chuyển tới trong đại la thiên không phải đại la thiên cũng sẽ không xuất hiện nhiều như vậy yêu tộc xi、si、mị trong đại la thiên xác thực có yêu tộc nhưng là số lượng vô cùng ít ỏi tuyệt không đủ để tạo thành như vậy quy mô linh hư cảnh đã không có cứu cho dù là bây giờ lý thừa trạch bọn họ cũng vô lực hồi thiên nơi đó tuy khí độ dày không phải bọn họ bây giờ có thể giải quyết bây giờ linh hư cảnh đã không thích hợp đi trước bọn họ bây giờ có thể làm chính là tại đại la thiên bên trong mau sớm phát triển cuối cùng lại đi linh hư cảnh cựu vĩ yêu hồ hay là dò xét đến linh hư cảnh yêu tộc cuối cùng một trốn cực lạ trước mắt còn sót lại yêu tộc ở nơi nào tụ tập ở nơi nào kéo dài hơi tàn dựa vào cũng không phải là chính bọn chúng lực lượng mà là trong linh khư cảnh một chỗ b ả o điện yêu tộc lực lượng chẳng qua là trong đó một bộ phận phụ trợ yêu tộc đã ở nơi nào kéo dài hơi tàn một đoạn thời gian rất dài cứu cùng không cứu không hề khác gì nhau cựu vị yêu hồ không có nhìn quá lâu bởi vì nàng dò xét bị nơi đó yêu tộc phát hiện trong đó đã không có cựu vị yêu hồ cựu vị yêu hồ cái này tộc còn m u ố n lại ít ở tham dự linh khư cảnh đại chiến sau trên căn bản cũng bỏ mình bây giờ có cũng chỉ là bị minh không chế xi、si、mị Đang bị bọn nó phát hiện bị phát t r ư ớ cựu k i vị yêu hồ cũng không có dấu diếm chuyện này dù sao nơi này đều là người mình nên nói lời nói thật muốn nói dù là cái này lời nói thật cũng không phải là tin tức tốt gì đây đúng là cái phi thường hư tin tức ma thần bên kia có khổng lồ yêu tộc si mị đại quân còn có nguyên bản đại la thiên si mị bây giờ bị ma thần chiếm cư nam bộ cùng tây bộ nhất định là tụ tập đại lượng si mị lúc nào đánh tới liền nhìn ma thần tâm tình hơn nữa tình huống bây giờ không hề như lý thừa trạch bọn họ ở trung châu bốn b ự c lúc lạc quan khi đó lý thừa trạch bọn họ có thể lấy được tình báo dùng các loại tình báo đạt được tiên cơ nhưng là bây giờ khắp nam bộ cùng tây bộ đối với lý thừa trạch bọn họ mà nói chính là khắp chiến tranh sương mù bọn họ phi thường khó có thể dò xét tin tức cũng không thể nào đem liền hỏa ưng cùng kim điêu man tới những thứ này liệt hỏa ưng cùng kim điêu đi tây bộ cùng nam bộ sợ là rất nhanh cũng sẽ bị tùy khí cảm luận đây quả thực là đi cấp ma thần đưa quân đội đây chính là tùy khí bá đạo chỗ cựu vị yêu hồ cũng rất khó coi được t h a n h tình huống cụ thể nàng mới vừa rồi dò xét linh khư cảnh thời điểm thấy được trên căn bản đều là màu đen sương mù chỉ có yêu tộc chiếm cứ cuối cùng một trốn cực lạc nàng có thể thấy rõ tình huống cụ thể cựu vị yêu hồ nhìn linh khư cảnh thời điểm như vậy nhìn nam bộ cùng tây bộ đồng dạng là như vậy hơn nữa tùy tiện nhìn tây bộ cùng nam bộ rất có thể mang đến một cái hậu quả đó chính là ma thần sẽ chú ý tới nàng cân nhắc một chút hơn thiệt sau này lý thừa trạch b u ô n g tha cho để cho cựu vị yêu hồ dò xét một cái nam bộ cùng tây bộ ý tưởng trước mắt nhất định là an toàn làm đầu lý thừa trạch bọn họ mặc dù triển hiện nhất định thực lực nhưng là đối với đại la thiên ma thần mà nói nhất định là c u n g u y ệ t tôn giả uy hiếp của bọn họ lớn hơn lý thừa trạch bọn họ muốn ở c u n g u y ệ t tôn giả bọn họ hấp dẫn hỏa lực thời điểm nhanh chóng lớn lên g i a cát lượng cuối cùng đối lần nói chuyện này là một lần tổng kết ở tổng kết sau ra cát lượng lại nói được rồi chư vị mỗi người đi tu hành đi si mỹ lúc nào cũng có thể quay đầu trở lại chú ý phong hỏa lệnh tình huống đ rút rút. cùng lúc đó ở một chỗ trong hoang mạc hoang mạc bên trên bầu trời mây đen giang đầy đẩy trời gió các cuốn sạch lấy hoang mạc một tôn cao lớn thân ảnh màu đỏ nâng đầu nhìn trời chính là đang đột phá lữ bố lữ bố trước đã hoàn thành thần lực của mình giải phong nhiệm vụ cũng ở chỗ này lựa chọn tiếp thu tưởng thưởng, thưởng. ở l à tuyên hộ về dưới, lần đột phá này dị thường thuận lợi, lữ bố tu vi ở liên tục tăng lên, thân thể của hắn cũng ở đây không ngừng đề cao. lữ bố v u ngã la hầu a tu la vương chân t h ầ n ở lữ bố đột phá đến địa tiên cảnh trước một mực bị phong ấn, không có kia không có cách nào triển hiện chân chính u y năng. chủ yếu là cũng không có gặp phải đặc biệt khủng bố đối thủ, ở cái này thứ, lữ bố cuối cùng là gặp phải một cái rất hùng mạnh đối thủ, chân tiên cảnh si mị thanh long. lữ bố tu vi đang nhanh chóng bay vụn, bốn tầm trời, năm tầm trời, chín tầm trời. khủng bố linh lực tạo thành một cái linh lực n ư ớ x o Cuối cùng như thể hồ quán rơi như đỉnh bình thường thể hồ vào lữ bố đỉnh đầu. Lữ bố cũng nhờ vào đó đột phá đến chân tiên cảnh đột phá đến chân tiên cảnh một tầng trời sau này lữ bố cảnh giới còn chưa dừng lại hai tầng trời ba tầng trời lữ bố tu vi cuối cùng dừng lại ở chân tiên cảnh ba tầng trời tối cùng cao tới sáu mươi sáu triệu lữ bố nắm chặt lại quả đấm cảm thụ vô biên lực lượng chân tiên cảnh cùng địa tiên cảnh hoàn toàn không thể so sánh nổi quan trọng hơn chính là lữ bố thần lực giải phóng vô ngã la hầu a tu la vương thần lực thân là ác thần la hầu a tu la vương cũng là chiến thần a tu la vương thường cùng đế thả thiên phát sinh chiến đấu đủ để chứng minh a tu là vương c h i thần lực cao tới 66 u mươi s triệu lữ bố thân thể từ từ nhỏ dần cuối cùng khẽ n h ả một ngụ m trọc khí lữ bố khí thế của cả người cũng phát sinh phi thường lớn thay đổi nguyên bản lữ bố có chút rửa sạch phấn hoa tỉnh táo ở lữ bố đột phá đến thiên nhân hợp nhất cảnh sau này lữ bố liền thường xuyên cho người ta loại cảm giác này hắn đã không còn hành động theo cảm tính cũng không còn phong mang thất lộ nhưng là bây giờ lữ bố xem ra lại phi thường có phong mang cũng có thể nói do ngươi rất dễ dàng hù dọa khóc người bạn nhỏ cái c h ủ loại kia chính lữ bố cũng nhận ra được thay đổi của mình hắn thuận miệng rủa xả một câu đây coi là cái gì la tuyên b ấ t cảm trầm ngâm nói hoặc giả đây mới gọi là phản phát quy chân lữ bố yên lặng đinh thái nhất góc lữ bố rất muốn nói la tuyên không biết nói chuyện có thể không nói may lữ bố chẳng qua là xem ra phong mang tất lộ trên thực tế tính cách của hắn không có gì thay đổi không phải thực sự cùng la tuyên đao thật thương thật địa đánh một trận cùng lúc đó d i ệ p lăng vân bọn họ cũng đổi về thiên nguyên thành chương một nghìn bốn trăm ba mươi hai thiên nguyên thành hội nghị chương một nghìn bốn trăm ba mươi hai thiên nguyên thành hội nghị thiên nguyên thành trước mặt tuyến bất đồng phía sau thiên nguyên thành tuyệt đối có thể được xưng là an tĩnh an lành mặc dù nơi này buôn bán cũng giống vậy không phát đạn nhưng so tiền tuyến c ử u giang thành những chỗ này tốt hơn quá nhiều đại la thiên nhân khẩu cũng đại đa số tụ tập ở hậu phương nhất là cái này tương tự với đô thành tồn tại thiên nguyên thành bởi vì không có vương triều hoàng triều tồn tại trong đại la thiên tự nhiên cũng không có cái gọi là đô thành nhưng có bát đại thế gia vũ đại kiếm phái lăng tiêu tông linh b mã quan hàn giang tự một nhóm người ở chỗ này thiên nguyên thành tại đại la thiên bên trong ngay cả có không giống nhau địa vị nhất là bọn họ khai triển hội nghị lúc sẽ có người nhiều hơn tới t r ư ớ c trong thiên nguyên thành xem phần hoa an t ì n h an lành thiên nguyên thành dị vãng diệp lăng vân bọn họ còn không có quá nhiều cảm xúc nhưng là kể từ đi một lần tiền tuyến sau này nhất là khi nhìn đến si mị công thành sau này diệp lăng vân cùng tần thế nguyên có rất nhiều không giống nhau cảm thụ bọn họ cảm khái rất nhiều diệp tông chủ trở lại rồi diệp tông chủ trở lại rồi trong thiên nguyên thành vang lên tiếng t r u n g một tiếng liền đại biểu đi trước dò xét diệp lăng vân bọn họ trở lại rồi diệp lăng vân bọn họ trở lại tốc độ so bắt đại thế g i a người dự đoán còn phải sớm hơn rất nhanh liền có người phát hiện chuyện không hề đơn giản trở lại không chỉ là diệp lăng vân cùng tần thế nguyên thậm chí ngay cả thái sơ kiếm phái thái thượng trưởng lao an lăng hân cũng quay về rồi xem ra chuyện tuyệt đối không nhỏ ở diệp lăng vân bọn họ sau khi trở về một trận hội nghị tiếp tục tại thiên nguyên thành bên trong triển khai lần này xuất tịch cũng không chẳng qua là cầu nguyện tôn giả còn có kiếm tôn nguyện tôn cùng linh tôn hội nghị này có chút hội nghị b à n tròn ý tứ bất quá cũng không phải là ngồi xúm lại ở trên một cái bản bốn người bọn họ hình chiếu xuất hiện ở trên đầu Bác Đại nhưng cũng có người hơi to mày không có nhìn liền an lăng hân cũng trở về chưa hiển nhiên tiền tuyến chuyện cũng rất trọng yếu an lăng hân tính khí có không ít người cũng rõ ràng không có việc lớn gì nàng sẽ không tới chỗ như thế diệp lăng vân cũng không phản bác ông vừa nói cậu n g u y ệ n tôn giả chuyện này ta hai người nguyện bị trách phạt nhưng cũng không để chúng ta đi trước nói rõ tình huống của tiền tuyến cậu n g u y ệ n tôn giả gật đầu một cái nhưng kỳ thực người của thẩm gia cũng nói không sai loại này tiền lệ là không thể mở có một sẽ có hai cậu n g u y ệ n tôn giả là để bọn họ một người ở lại giữ tiền tuyến một người trở lại báo cáo tin tức bọn họ s á t thực trải mới diệp lăng vân thẳng vào chính đề si mị tấn công tiền tuyến thứ ba pháo đài trong đó càng là có một đầu chân tiên cảnh si mị thanh long chuyện này đưa tới không ít người chú ý bất quá si mị thanh long không tính là cái gì bởi vì lúc trước liền xuất hiện qua ở chúng ta trước khi rời đi si mị thanh long đã bị giết chết thứ ba pháo đài tạm thời đánh thắng phòng ngự chiến nhưng lần này si mị số lượng trước giờ chưa từng có nhiều nhiều đến chúng ta không có cách nào đoán chừng rốt cuộc có bao nhiêu trong hội nghị lập tức liền có người kích động phản bác không thể nào tuyệt đối không thể nào an lăng hân hử lạnh một tiếng ngươi nhìn hắn giống như là đang nói đùa sao không phải ta sẽ trở lại thiên nguyên thành an lăng hân phản bác để cho không ít người nét mặt trở nên mười phần nghiêm trọng bởi vì bọn họ rõ ràng an lăng hân tính cách phong ra người nói lên một cái vấn đề trọng yếu nhiều như vậy si mị từ đâu mà tới diệp lăng vân lúc này hồi đáp yêu tộc lần này si mị đa số yêu tộc yêu tộc nghe được cái ý này không nghĩ tới câu trả lời càng ngày càng nhiều người chân mày níu chặt trầm tư diệp lăng vân lại nói còn có một việc không biết chuyện này có hay không đã chuyển về trong thiên nguyên thành si mị biến thành xà lan g vân r a đại biểu đốt cảm nói chuyển về so với các ngươi sớm m ộ t n g à y chúng ta cũng không biết câu trả lời xác định chuyện này chuyển về là tốt rồi diệp lăng vân cũng không quan tâm đáp hay không ám chuyện cái này chứng minh chẳng qua là tin tức chuyển chậm mà không phải trung gian xuất hiện nội gián hồi lâu không nói gì cổ nguyện tôn giả hỏi lần này si mị công thành thương vong nhưng thảm nặng diệp lăng vân hồi đáp trở về cổ nguyện tôn giả không có thương vong thứ ba pháo đài người giữ cửa không có người nào tử vong t tình huống gì ta làm sao có thể biết cái này ngoài ý muốn câu trả lời lập tức liền để cho cả t r à n g hội nghị lâm vào hỗn loạn bọn họ tại kịch liệt địa nghị luận kiếm tôn c ấ t cao giọng nói giữ yên lặng kiếm tôn cũng là rất có uy tín phòng họp lập tức liền yên t ĩ n h lại hắn nhìn về phía diệp lăng vân giải thích một chút diệp lăng vân giải thích nói bởi vì tiền tuyến xuất hiện không ít người chính là bọn họ g i ú p một tay giết chết si mị thanh long nhưng ta nhưng không biết bọn họ chân thực thân phận ngay sau đó diệp lăng vân đại khái nói rõ ở lần này trong chiến trường xuất hiện l à tuyên lữ bố lý b ạ c h hạ vũ đám người dĩ nhiên còn có trọng yếu nhất lý thừa trạch ra cửa bên ngoài thân phận là bản thân cấp lý thừa trạch như vậy cùng bọn họ nói thân phận của mình nhưng diệp lăng vân cũng không có cách nào làm ra phán đoán diệp lăng vân không có mười phần võ đoán đ i ệ n nói chuyện này nhất định không thể nào hắn nghĩ giao cho cầu nguyện tôn giả bọn họ để phán đoán nghe được nhiều như vậy chưa từng nghe thấy siêu thoát ba cảnh tồn tại bát đại thế gia cùng ngũ đại kiếm phái người đều làm ở b ư ớ c nhưng là diệp lăng vân tần thế nguyên an lăng h â n lại xác nhận sự tồn tại của những người này l ạ i lý thừa trạch bọn họ còn tạm thời ở tại t r o n g cựu giang thành diệp lăng vân bọn họ không có cần thiết nói loại này lời nói dối ở giới thiệu bọn họ lúc diệp lăng vân nhấn mạnh giới thiệu bọn họ không ít người người mang thiên địa ngọn lửa đây càng là đưa tới bát đại thế gia kiếm phái lăng tiêu phái chờ đại biểu chú ý cổ nguyện tôn giả bọn họ nhìn như không nói gì kỳ thực bọn họ ở mở tiểu hội bản thân họ mở riêng cái gờ rút lý thừa trạch lữ bố triệu vân vũ văn thành đô lý bạch những người này tên đối với diệp lăng vân bọn họ rất xa lạ nhưng đối c ổ nguyện tôn giả bọn họ cũng không phải là khéo léo chính là đoạn thời gian trước bọn họ vừa lúc hỏi qua nắm giữ huyền thiên cảnh huyền thiên tôn giả hỏi qua huyền thiên cảnh tình huống trung châu bốn b ự c năm mươi năm vừa mở được gọi là thiên ngoại thiên bí cảnh chính là huyền thiên cảnh huyền thiên cảnh cũng từ huyền thiên tôn giả ở nắm giữ bọn họ trùng hợp từ huyền thiên tôn giả trong miệng nghe được lý thừa t r ạ c lữ bố lý bạch đám người tên lý thừa t r ạ c thân phận giả một cái liền bị bọn họ phát hiện nhưng c ầ nguyện tôn giả bọn họ cũng không tức giận. nhưng g ư ợ c lại, bọn ọ bọn họ hết hứng, thừa trạch nhân h từ tới. sức cao hứng, này gian này n bởi biểu điều đại rơi vì là lý tùy theo mà tới chính là không ít vấn đề l i ê n tại đại la thiên có thể nói là không gì không biết không gì không thể nguyện tôn bọn họ cũng ở mức nhưng bọn họ lại như thế nào tới đây này thiên môn phong ấn không thể nào bị mở ra a chương 1433, cầu nguyện tôn giả quyết định của bọn họ chương 1433, cầu nguyện tôn giả quyết định của bọn họ thiên nguyên thành cầu nguyện tôn giả bọn họ cũng không có tan họ diệp lăng vân thái độ của bọn họ đã biểu lộ lần này xi、si、mị quay đầu trở lại thời gian là không thể mang xuống bọn họ không thể một lần lại một lần nữa địa mở họp di nghị hội nghị nhất định phải làm hết sức giải quyết nhiều hơn vấn đề lý thừa trạch thân phận giả một cái liền bị cổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ phát hiện nhưng cổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ không có phơi bày cổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ mới vừa rồi mấy vị tôn giả giữa tạm thời mở một cái tiểu hội bao gồm trọng yếu nhất huyền thiên tôn giả bởi vì làm nắm giữ huyền thiên cảnh người hắn là đối trung châu bốn b ự c người hiểu rõ nhất người liền huyền thiên tôn giả cũng làm mẫu hắn đôi lý thừa trạch đám người hiểu kỳ thực liền giới hạn trong trong huyền thiên tính mười ngày đối tâm tính của bọ huyền thiên tôn giả cũng không có cách nào làm quá nhiều bảo đảm nhưng thiên phú hắn là có thể bảo đảm lý thừa trạch lữ bố vũ văn thành đô lý bạch vương t ố tố tạ linh ẩn người người đều là thiên phú dị bẩm l i ê n trương nguyên trinh còn có năm mươi năm trước tham gia huyền thiên cảnh hoàng phủ hoàng chân huyền thiên tôn giả đều nhớ kiếm tôn ngược lại không có như vậy xoắn suýt bọn họ cùng nhau g i ế t si m ị vậy quản cái gì tâm tính không tâm tính có thể đánh không được sao húng chi trong tay bọn họ có thiên điệm n g ọ lửa cái này còn phải nghĩ sao nhưng bọn họ là như thế nào từ trung châu bốn vực đi tới đại la thiên đây này cái vấn đề này liền kiếm tôn đều ở đây xoăn suýt cầu n g u y ệ t tôn giả lắc đầu một cái chúng ta ở chỗ này vẫn mò, còn không bằng trực tiếp hỏi bọn họ cầu n g u y ệ t tôn giả mấy vị tôn giả tiểu hội rất nhanh kết thúc bọn họ làm ra mấy cái trọng yếu quyết đoán đầu tiên là giúp lý thừa trạch giấu giếm hắn hư báo thân phận tạm thời đừng phơi bày hắn tình huống cụ thể chờ thấy lý thừa trạch lại nói tiếp theo chính là tăng h i ệ n tiền tuyến dù sao si mị có thể tùy thời q u a y đầu trở lại lần này bọn họ sẽ không cho phép bắt đại thế ra trong đó có người ngầm thao tác lần này có thể chuyện liên quan đến đại la thiên sống còn thứ ba chính là đại la thiên tiến vào thời chiến chuẩn bị giai đoạn phải làm cho tốt toàn dân giai binh chuẩn bị dĩ nhiên đây chỉ là mấy vị tôn giả giữa tiểu hội nghị bọn họ còn phải cùng diệp lăng vân bọn họ nói rõ những tình huống này an lăng ân diệp lăng vân đám người đồng thời trở về vẫn rất có hiệu quả không ít người cũng rất chú trọng lần này mà thần xâm lấn cầu nguyện tôn giả làm tôn giả đại biểu tuyên bố quyết định của hắn đến từ càn nguyên đế cảnh càn nguyên hoàng đế lý thừa trạch nếu là nhân tộc tiếp tục cùng với giao hảo liền có thể tiên tiến cũng xác thực cần trợ giút của bọn họ diệp lăng vân đang nói tới lý thừa trạch bọn họ thời điểm còn nhắc tới kỳ quái cũng chính là thần uy tướng quân pháo cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ cũng không biết vật này nhưng đối diệp lăng vân bọn họ hình dung uy lực cảm thấy rất hứng thú nếu là vật này có thể đại lượng chế tạo như vậy theo thành mã thủ cùng số lượng đông đảo si mị đánh phòng thủ chiến là có thể được bởi vì không cùng lý thừa trạch cụ thể gặp mặt qua thần uy tướng quân pháo chuyện bọn họ tạm thời coi thường dù là thật ra đ ộ c cô ra nói lên muốn đại càn giao ra thần uy tướng quân pháo bọn họ cũng tốt nhờ vào đó nghiên cứu nên như thế nào chế tạo nhưng cậu nguyện tôn giả cùng nguyện tôn bác bỏ đề nghị của bọn họ thật ra cùng đọc cô ra mặc dù không cam lòng nhưng là có hay không vỡ đề án đều là cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ cũng không có cách nào một chuyện khác dĩ nhiên chính là tiền tuyến phòng ngự b á c đại thế gia vũ đại kiếm phái lang tiêu tông linh bảo quan bách hoa c á t hàn g i a n g tự đều muốn phái người tiến về tiền tuyến cầu n g u y ệ t tôn giả còn đối số người này làm quy định nói tới chỗ này cầu n g u y ệ t tôn giả trầm giọng nói một ít người ý đồ muốn thu một chút có một số việc chúng ta chẳng qua là không nói cũng không phải là chúng ta không biết cầu n g u y ệ t tôn giả nói những lời này lúc cô độc nhà thẩm ra bắt cung ra chở nhiều gia tộc đều có sắc mặt người lúng túng dĩ nhiên trong tông môn cũng có đại biểu sắc mặt không thế nào tốt cũng không phải là chỉ có bát đại thế gia như vậy ngầm thao tác trên thực tế tông môn mong muốn làm như vậy có thể thao tác không gian so bát đại thế gia lớn hơn nhiều bất quá lần này thật đúng là không người nào dám động quá nhiều ý đồ dù sao si mị nhiều như vậy vậy tiền tuyến thất thủ phía sau cũng không cách nào sống yên ổn nhiều nhất chính là đánh một trận thần uy tướng quân pháo chờ hỏa khí chủ ý nhưng chuyện như vậy bọn họ sẽ không bày ở ngoài sáng ở lại người phía sau cũng không cần cho là những chuyện này cùng người ta không liên quan ở ma thần trước mặt dù ai cũng không cách nào đứng ngoài khoảng thời gian này đều tốt tu hành điều chỉnh trạng thái ma thần tùy thời có thể quay đầu trở lại diệp lăng vân cùng tần thế nguyên bất tuân ra lệnh liền phạt hai người ngươi chạy tới tiền tuyến bảo vệ nhân tộc tiền tuyến hai người ngươi như vụ diệp lăng vân cùng tần thế nguyên đều gật đầu đáp ứng cái này căn bản không tính là cái gì trừng phạt thuần túy là cầm nhẹ để nhẹ thân là thiên kiếm tông tông chủ cùng với tần gia chủ nhà người diệp lăng vân cùng tần thế nguyên là trốn không thoát bọn họ vốn là muốn buôn phó tiền t u ế làm tiền t u ế phòng thủ c ầ nguyện tôn giả phạt không phạt đều là như vậy ma thần bên ngoài thế lực chèn ép để cho đại la thiên người đang đối mặt ma thần lúc h đây,、si、đây đối với nhân tộc là phi thường bất lợi tin tức thiên kiếm tông môn nhân lập tức ở diệp lăng vân dưới sự dẫn dắt rời đi tông môn chỗ ở thiên kiếm sơn chạy tới tiền tuyến thiên kiếm tông lần này có thể nói là dốc toàn bộ da chỉ cần là vượt qua tam hoa tụ đỉnh cảnh sẽ phải chạy tới tiền tuyến kỳ thực chưa dùng tới bộ dáng như vậy nhưng là thiên kiếm tông làm ngũ đại kiếm phái đứng đầu là phải làm ra bản thân biểu xuất nói cách khác không chỉ là thân là tông chủ diệp lam vân liên thiên kiếm tông t r ư ở n g lão thái thượng t r ư ở n g lão cũng sẽ xuất động như vậy ở si mị xuất hiện thời điểm bọn họ mới có thể thứ nhất thời gian giúp một tay giải quyết bây giờ đã không phải là cái gì tiền tuyến người ở nơi nào chống cự bọn họ ở hậu phương ngồi nhìn những người này trưởng thành thời điểm trước những thứ này mạnh hơn người không ra tay chính là vì cấp bọn họ trưởng thành cơ hội nhưng bây giờ phải làm chính là làm hết sức g i vững co sinh lực lượng vũ khí nguyên tử là phải lập tức n ă n tràng vương n ổ i là phải lập tức đánh mà không phải ngồi nhìn tiền tuyến sinh lực từ từ từ vòng sau bọn họ lại anh hùng đắm tràng như vậy đối với nhân tộc phòng ngự không có tác dụng gì cũng chỉ sẽ để cho tiền tuyến sĩ khí càng ngày càng xa suốt bát đại thế gia vũ đại kiếm phái lang tiêu tông linh bảo quan hàn g i a n g tự không có bất kỳ một cái thế lực có thể đứng ngoài không chỉ là những thứ này đại là thiên đỉnh cấp tông môn thế g i a quy phụ với những tông môn này thế g i a dưới thế lực cũng tương tự muốn phái người làm đại biểu chạy tới tiền tuyến những thế lực này cường giả buôn phó tiền tuyến mới có thể vì tiền tuyến đóng quân g i vững cao hơn sĩ khí cùng lòng tin Giống tông thiên kiếm tông tốc như đây ộ mộng mộng hết sức nhanh chóng, còn có huyền đô kiếm phái, đều vì nữ tử tạo thành bách hoa Cát. Bọn họ ở thiên kiếm tông sau cũng nhanh chóng rời đi chỗ phó họ chuyện phải nhập nhập kiếm kiếm tuyến. tử tạo cắt. tông tiền Nguyệt Tôn Trước Nguyệt Tôn, trương sức sau còn có cũng cậu cũng có nữ Bọn người buôn bọn Nguyệt Tôn, giả đều đô đi rời mỗi Mà làm. vì v ở ở, 1434, Nguyệt Tôn, nhập 1434, n mộng thành. đ â là tiền tuyến bị hoang phế thành trì một trong lý thừa trạch cùng hạng vũ bọn họ tạm ở nơi này đây là căn cứ vương tố tố các nàng lựa chọn tuyết hoa thành làm ra quyết định v â nguyên n h bản lý thừa trạch lý tưởng là trước tiên ở phía sau củng cố một cái lòng người vốn là hắn đang còn muốn cựu giang thành tạm cư nhưng là si mị đột nhiên tấn công để bọn họ thay đổi chiến lược nhưng trên tổng thể bọn họ còn có thể tiếp nhận lý thừa trạch vẫn có thể ở tiền tuyến không có chiến tranh lúc làm hết sức ở hậu phương hấp thu thủy khí cho dù là người phía sau mỗi người trên người cũng sẽ có tùy khí đây là không thể tránh khỏi thanh tương có thể chống đỡ được s i mị có thể kháng cự không được tùy khí tùy khí trực tiếp thông qua bầu trời lan tràn đến toàn bộ đại la thiên chỉ nói là nhân tộc chiếm cứ địa khu thiên địa linh khí sẽ nhiều hơn còn có có tỉnh hóa lực người tồn tại cho dù là phía sau thiên nguyên thành phía trên cũng là có một tầng mỏng manh tùy khí nếu không phải trong đại la thiên người có tỉnh hóa lực đại la thiên t r ạ m muốn không thể so với yêu t ộ c tốt hơn chỗ nào dù là lại đoàn kết cũng vô dụng bởi vì tùy khí chính là như vậy không nói đạo lý nó sẽ ảnh hưởng ý thức của ngươi suy tính lý thừa trạch bây giờ còn phải đợi đợi thiên nguyên thành bên kia trả lời ra c á t lượng đoán chừng bọn họ có lẽ sẽ tới gặp lý thừa trạch nhưng là cụ thể lúc nào xây liền không có biện pháp đoán chừng cái này cần xem bọn họ coi trọng trình độ nếu là bọn họ cùng lý thừa trạch giống vậy coi trọng ma thần vậy khi lấy được tin tức thứ nhất thời gian chỉ biết lập tức cùng lý thừa trạch gặp một lần về phần là truyền tin để cho lý thừa trạch tới phía sau thiên nguyên thành hay là bọn họ đi thẳng tới tiệp tuyến hai người này đại biểu hàm nghĩa phi thường bất đồng lý thừa trạch là không thể về phía sau phương nhất là ở hai bên thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác trước lý thừa trạch thân phận quá mức nhạy cảm hắn đến nơi đó rất dễ dàng trở thành con tin đại càn văn võ cũng lại bởi vậy bị đại la thiên khống chế cho nên g i a cát lượng sớm có giao phó vô luận như thế nào lý thừa trạch là không thể về phía sau phương dù là hai bên muốn đàm phán nói chuyện hợp tác cũng chỉ có thể từ g i a cát lượng hoặc là khương tử nhan đi về phần sau đó nên làm như thế nào g i a cát lượng đã có một cái ý nghĩ chẳng qua là cái ý nghĩ này nhất định phải đại la thiên trợ giút cũng chính là hai bên nhất định phải thành lập tốt đẹp quan hệ hợp tác Ở lý thừa trạch lấy được phía sau thiên nguyên thành hồi phúc trước lý thừa trạch cũng không phải chuyện gì cũng không cần làm bọn họ cần tiếp tục lung lạc nhiều người hơn tâm lý thừa trạch bây giờ đang ở làm như vậy lý thừa trạch ở tiền tuyến phía sau thành trì các nơi b u n ba chứ bảo vệ hắn hứa trừ cùng điện v i đi theo hắn hành động còn có một cái vũ thần không k h i thực dùng k i ự u bi yêu hồ mang theo lý thừa trạch khắp nơi thoáng hiện vậy cũng sẽ không phiền thoái như vậy nhưng hiệu quả như vậy cũng không tốt bởi vì khó tránh khỏi có chút quá dễ dàng như vậy chăm họ sẽ cảm kích nhưng sẽ không đặc biệt cảm kích hứa trừ cùng điện vi là bảo tiêu vũ thần không thời là người đại diện lý thừa trạch dù sao cũng là mới vừa tới đến đại la tiên h ở chỗ này không có chút nào c ă n cơ danh tiếng cũng chỉ ở cựu giang thành cùng tiền tuyến có một ít có một người thân là vũ thần tông tông chủ vũ thần không giúp lý thừa trạch nói rõ tình huống sẽ giúp hắn giải quyết rất nhiều lực cản hơn nữa vũ thần không bản thân có thể tự thể nghiệm nói cho những người khác lý thừa trạch có thể trợ giúp bọn họ tịnh hóa t ù y khí có thể trợ giúp lý thừa trạch thì giảm b ấ t rất nhiều miệng lưới kỳ thực lý thừa trạch đang làm chuyện này có không ít người cũng có thể làm hơn nữa lữ vô còn có thể nhắc cử lữ t i ệ n lữ b ố một bên có thể hấp thu thuỳ khí còn vừa có thể sử dụng thuỳ khí để tăng trưởng tu vi nhưng ra cát lượng không đề nghị lý thừa trạch làm như vậy chuyện này chỉ có thể từ chính lý thừa trạch đi làm ở hậu phương các loại x o á t mặt hơn nữa phía sau điểm này thuỳ khí còn kém rất rất xa tiền bên thuỳ khí còn không bằng dùng để x o á t danh vọng lý thừa trạch đã cùng vũ thần không buôn t à u ba tòa thành trì không chỉ là thành trì dọc theo đường tông môn cũng n h â n tiện vũ thần không không chỉ có thể làm lý thừa trạch người đại diện hắn hay là hiểu giúp lý thừa trạch tạo nên hình tượng thấy lý thừa trạch ở khó khăn vũ thần không đề nghị không bằng chúng ta nghỉ ngơi một hồi đi ngài đều đã đi bốn tòa thành trì lý thừa trạch kiên định lắc đầu một cái không chúng ta tiếp theo đi thôi vũ thần không nét mặt có chút bất đắc dĩ được rồi càng đi theo lý thừa trạch cùng đi vũ thần không càng khẳng định hắn đại khái có thể đoán được lý thừa trạch tính toán làm gì bất quá hắn cũng không định bạch trần lý thừa trạch ngược lại lý thừa trạch đang làm đều là chuyện tốt về phần hắn soát không soát danh vọng cái gì chỉ cần hắn nguyện ý làm những thứ này có lợi cho nhân tộc chuyện vũ thần không bày tỏ nên phối hợp ngươi diễn xuất ta lựa chọn biểu diễn lý thừa trạch cùng vũ thần không bôn tẩu một ngày trên đường ở một tòa thành trì tạm thời nghỉ chân k h i thực bọn họ cũng không tính rất mệt mỏi nhưng cũng không thể hơn nửa đêm còn đem những người k h á c trộm đứng lên hơn nữa lý thừa trạch t ỉ n h hóa tuy khí cũng không phải là không mệt t ỉ n h hóa tuy khí sẽ có một loại cả người bên trên mệt mỏi cho nên cũng không thể bán trách nói những thứ kia có t ỉ n h hóa lực người chỉ an với lực lạc lý thừa trạch cũng là ở tự mình như vậy đã đ ế m thử sau này mới có thể cảm nhận được loại cảm giác này lý thừa trạch hỏi qua cũng t ỉ n h hóa qua tuy khí vương tố, tố các nàng lấy được trả lời là xác thực như vậy chứ ở jet si mị còn có mang theo tuy khí u n g thú trở ra tịnh hóa tuy khí đúng là sẽ có loại cảm giác này kỳ thực ở tịnh hóa tuy khí trong quá trình này không ít người là phải đem tuy khí hấp thu nhập thể nội lại lợi dụng trong cơ thể tịnh hóa lực đem tịnh hóa cho nên rất dễ dàng sẽ có cả người cảm giác v ề mại bất quá lý thừa trạch cũng không tính là đặc biệt mệt mỏi rất nhiều lúc đều là trang dù sao chẳng qua là tịnh hóa phía sau tuy khí chỉ có lữ bố cái đó tương đối đặc thù tình huống hấp thu tuy khí mới sẽ không cảm giác cả người mệt mỏi bất quá điểm này mệt nhọc cảm giác lý thừa trạch đánh cái ngồi tu hành thời điểm là có thể giải quyết Ở lý thừa trạch ngồi tĩnh t à a lúc một luồng ánh trăng phiêu phiêu thấm thoát địa thông qua lý thừa trạch c á i chán tiến vào trong cơ thể hắn vốn là đang tĩnh tọa lý thừa trạch phát hiện hắn chung quanh đột nhiên phát sinh biến hóa cực lớn nơi này không có cái khác cảnh tượng giống như là một mảnh cực lớn ngân hạ trong đêm tối sao lốm đốm đầy trời còn có một vòng trăng tròn nhưng trăng tròn là màu đỏ hồng n g u y ệ t lý thừa trạch đột nhiên nhớ tới làm như ấn chứng lý thừa trạch cái ý nghĩ này ở nơi này hồng n g trước chầm dãy xuất hiện một đạo mặc áo đen bóng dáng nam tử này có chút, trẻ tuổi, cũng có chút gầy gò mày kiếm mắt sáng con mắt nếu l ă n tinh quanh chân lý thừa trạch trên đất lý thừa trạch hỏi người tới thế nhưng là nguyễn tôn trầm d ã i rơi xuống đất nguyễn tôn méo một chút đầu trong ánh mắt của hắn hơi kinh ngạc người b i ế ta t lý thừa trạch lắc đầu một cái nghe người ta nói tới qua mà thôi nguyễn tôn đột nhiên cười một tiếng thú vị chương một nghìn bốn trăm ba mươi lăm bắt tôn giả t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm ba mươi lăm bắt tôn giả thiên giang thành lý thừa trạch tạm nghỉ ở đây ở lý thừa trạch quanh chân xếp bằng lúc ở đệ bi thứa trừ cũng không có chú ý tới dưới tình huống một luồng ánh trăng tiến vào lý thừa trạch trong tâm hải a tô la tâm hải là một tòa c ố đạo phía trên chỉ có một cây khô héo cây giả lý thừa trạch tâm h ả i nhưng là k h á c rồi trong tâm h ả i của hắn hết sức phùn hoa đơn giản chính là hiện đại đô thị bất quá hắn tâm h ả i bây giờ một vùng biển sao thay vào đó trên bầu trời còn có một vòng h ư n g n g u y ệ t chính là lý thừa trạch trước nghe nói qua n g u y ệ tôn t đi tới đại la thiên sau này hiểu đại la thiên cách cục còn có đại la thiên người mạnh nhất dĩ nhiên là rất trọng yếu một chuyện ở vũ thần không cùng lưu bánh a n h giới thiệu một chút lý thừa trạch cũng nghe nói toàn bộ tôn giả danh hiệu những tôn giả này đã rất lâu chưa từng xuất hiện nhưng liên quan tới bọn họ truyền thuyết truyền khắp toàn bộ đại la thiên c ầ nguyện tôn giả cái ũ n người gọi là cổ tôn, hắn là những tôn giả này trong g gọi giả g bị lịch tư i là là cổ nhất này g l tám vị chính là đại la thiên mạnh nhất tồn tại ngàn năm trước kia chính là bọn họ liên thủ đánh lui ma thần cùng ma thần dòng máu xâm lấn mà nguyện tôn là trong lúc này trẻ tuổi nhất tồn tại nguyện tôn thông qua một luồng á n h trăng tiến vào lý thừa trạch tâm hải bên trong đem lý thừa trạch tâm hải chuyển thành một vùng biển sao nhưng cái này cũng không hề là n g u y ệ t tôn mong muốn cấp lý thừa trạch tới một cái vai p h ủ đầu chẳng qua là đây là hắn sân nhà ngay sau đó kiếm ký n g ú t trời một đạo lưu quang t ừ phương x a m à tới cuối cùng dừng ở n g u y ệ t tôn bên người chính là bắt tôn giả một trong t i ế m tôn đầy trời cánh hoa rồi rít rơi xuống cánh hoa cuối cùng tụ thành một vị một bộ màu hồng t i ê n váy nữ tử chính là bách hoa tiên tử bắt tôn giả trong duy nhất một vị nữ tử dĩ nhiên cũng có thể gọi nàng bách hoa tôn giả tên của nàng cùng tạ linh l n rất giống kỳ danh nói cám ơn l n bất quá không phải cái đó nhà thơ tạ luận một thân kim giáp đầu đội kim non trụ có một cái màu đỏ l ă n g đái c h ắ p tay trước ngực vi đ ả kim cương đăng trảng vi đ ả kim cương cũng bị người coi là vi đ ả tôn giả xuất thân đạo môn linh tôn h u y ề n t i ê n tôn giả linh nhưng tôn giả ngay sau đó đăng trảng bọn họ đều là đạo bảo xứng phát triển cuối cùng thời là bắt tôn giả trong nhất có tư lịch cổ nguyện tôn giả một vị mặt mày phúc h ậ u ông láo tóc bạn cái này trong đại la thiên mạnh nhất tám vị tôn giả đồng thời xuất hiện ở lý thừa trạch tâm hải bên trong trên cổ nguyện tôn g i tới liền cấp lý thừa trạch nói xin lỗi tiểu hữu rất xin lỗi phải để cho phương đông tiến vào tâm hải của ngươi bên trong chúng ta mới có thể xuất hiện ở chỗ này cậu n g u y ệ t tôn giả đã nói phương đông chính là n g u y ệ t tôn đông phương n g u y ệ t tên của hắn có t r ê n lệch chút ít p h ả i đ ư a hóa nhưng đúng là nam không sao ta bản thân cũng muốn gặp các vị một mặt nghe được lý thừa trạch nói t i ế m tôn n h ư ớ n g nhướng mày nha hắn giống như không sợ chúng ta lý thừa trạch khẽ cười nói muốn hại ta vậy không có cần thiết tám người cùng đi cũng không có cần thiết hướng ta nói xin lỗi quan trọng hơn chính là lý thừa trạch tu thiên tử vọng khí thuật cũng không cấp lý thừa trạch cảnh báo đây càng thêm nói rõ nguyện tôn bọn họ cũng không muốn hại lý thừa trạch không phải thiên tử vọng khí thuật đã sớm cấp lý thừa trạch cảnh báo lý thừa trạch cũng sẽ không ở tâm hải bên trong theo chân bọn họ có lần này đối thoại cái này tám vị tôn giả cũng không có một mực tại trên bầu trời bọn họ rất nhanh rơi xuống đất giống vậy quanh chân trên đất t á m n g ư ờ i làm thành một nửa hình tròn hướng về phía một cái lý thừa trạch kiếm tôn h ỏ i trước ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tới cái này t a c bên để cho ta tính toán một chút lý thừa trạch rất nhanh tính một chút lại đáp không tới bốn mươi tuổi linh tôn nhìn lý thừa t r ạ c một cái lại bấm ngón tay tính toán tu vi của ngươi nhìn không thấu thì ta còn không tin linh tôn đại nao giống như là đang điên cuồng vận c h u y ệ n chính lý thừa trạch cho ra câu trả lời hợp đạo cảnh b ả y tầm trời mấy năm này lý thừa trạch đều ở đây cố gắng tu hành phía sau hắn sửa thành toàn tâm tu hành thiên tử vọng k h í thuật đã không tu đại b ả n n h ế t bản công cơ sở đã đánh được rồi hiện tại không có cần thiết lại tiếp tục tu hành tiếp tục tu hành đại b ả n n h ế t bản công cơ sở cũng sẽ không có bao lớn biến hóa ngược lại sẽ chỉ hoãn lý thừa trạch tu hành tiến độ nghe được lý thừa trạch n h i ê m kỷ nghe được lý thừa trạch tu vi trên mặt của bọn họ đều có một ít kinh ngạc lần này tuổi tác phần này tu vi ở đại la thiên cũng không tìm tới chủ yếu bọn họ có biết lý thừa trạch đến từ nơi nào kiếm tôn mang trên mặt chút chế nhạo nghe nói ngươi đến từ càn nguyên đế cảnh lý thừa chết khẽ gật đầu không sai kiếm tôn cấp huyền thiên tôn giả truyền một câu nói hắn người này nói thế nào nói lão cũng không mang theo đỏ mặt huyền thiên tôn giả hoặc giả đây chính là thiên phú cũng có có thể là niềm tin cảm giác kiếm tôn lại nói vậy ngươi nói cho chúng ta một chút càn nguyên đế cảnh cùng càn nguyên đế chiều thôi chuyện này có khó khăn gì lý thừa t r ạ c trực tiếp thu tiền mặt thay đô thị mô bản nơi đó có nhà cao tầng người bình thường không cần học võ liền có thể trên bầu trời phi hành linh tôn bọn họ cảm thấy lý thừa trạch chính là ở nói lưu nói vượng nhưng là lý thừa trạch còn nói mặt không đỏ không thở mạnh mặc dù bọn họ cũng không biết cái gì gọi là nhà cao tầng ở nơi nào cho dù cách xa mười phẩy không không không dặm tin tức cũng có thể thứ nhất thời gian nhắn đ ủ thậm chí tất cả mọi người cũng có thể trong cùng một lúc thấy được cùng cái tin tức một điểm này tuyệt đối đủ d ọ a người linh tôn trên mặt của bọn họ chỉ có kinh ngạc bọn họ đang suy tư lý thừa trạch nói những lời này có khả năng kỳ thực cách xa mười phẩy không không không g dặm bọn họ cũng có thể làm được nhưng lý thừa trạch nói chính là người bình thường người bình thường tự a hồ không có bất kỳ có khả năng nhưng lý thừa trạch nói đến như vậy đ n chắc để bọn họ cũng cảm thấy lý thừa trạch tự a hồ không phải là đang nói láo kiếm tôn đột nhiên phản ứng kịp ta giống như biết hắn nói chính là hắn mới vừa rồi tâm hải tình hình lý thừa trạch ngược lại không nghĩ tới kiếm tôn nhanh như vậy liền kịp phản ứng bất quá vấn đề cũng không lớn kiếm tôn không có lựa chọn lập tức vạch trần lý thừa trạch hắn lại hỏi vậy các ngươi từ càn nguyên đế cảnh đi tới đại la thiên vì chuyện gì lý thừa trạch ánh mắt chậm rãi quét qua bọn họ cùng chư vì mục đích vậy tiêu diệt ma thần trong ánh mắt của bọn họ lần nữa xuất hiện vẻ kinh ngạc lý thừa trạch nói không sai tiêu diệt ma thần là con mắt của bọn họ nhưng bọn họ kinh ngạc hơn chính là hắn lại có như vậy lòng tin lý thừa trạch rõ ràng là đến từ trung châu bốn n ự c một điểm này đã được đến huyền thiên tôn giả ẩn chứng bọn họ thậm chí cũng thấy trước lý thừa trạch kiếm tôn nhìn như hỏi một cái không có dinh dưỡng vấn đề vì sao đây là một tốt vấn đề lý thừa trạch vì sao phải tiêu diệt ma thần lý thừa trạch lần đầu tiên tiếp xúc được ma thần là ở dưới chu vũ thạch sơn trần vũ giáo di chỉ lý thừa trạch ở nơi nào lập được lợi thể muốn tiêu diệt toàn bộ ma thần cùng ma thần dòng máu xem ra lý thừa trạch tựa hồ là vì báo đáp t r ư ơ n g kinh trần mới lập được cái này lợi thế nhưng lý thừa trạch thật sự là chỉ vì cái này sao đáp án này lý thừa trạch rất khẳng định cũng không phải là t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm ba mươi sáu ta không xấu hổ lúng túng không phải ta t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm ba mươi sáu ta không xấu hổ lúng túng không phải ta lý thừa trạch tâm h ả i bên trong lý thừa trạch đang cùng đại la thiên bắt tôn giả đối thoại bọn họ là trong đại la thiên mạnh nhất tám người nhưng lý thừa trạch ở trước mặt bọn họ không hề khiếp sợ thi tử vọng k thuật không có đ ố i lý thừa trạch cảnh báo cái này đã nói rõ cậu nguyệt tôn giả bọn họ đối lý thừa trạch không có ác ý lý thừa trạch đã cùng bọn họ tiến hành không ít nói chuyện k i ế m tôn đã hỏi tới một cái rất vấn đề mấu chốt lý thừa trạch cùng đại cản văn võ tại sao lại muốn tới đại la tiên h thì tại sao muốn tiêu diệt ma thần lý thừa trạch cũng không phải là hoàn toàn bởi vì trương kính trần quan hệ mới lập được lời thề muốn tiêu diệt toàn bộ ma thần thật ra là bởi vì lý thừa trạch lúc ấy sợ hãi không sai lý thừa trạch sợ hãi lúc ấy hoàn thân thể bị phong ấn ở quan tài bên trong nhưng là nó vẫn cho lý thừa trạch phi thường cảm giác sợ hãi một loại từ xương cụ sông thẳng thiên linh cái s từ một khắc kia trở đi bởi vì kia phần sợ hãi lý thừa trạch liền quyết định muốn giết chết toàn bộ ma thần sau đó đối ma thần cùng ma thần dòng máu từ từ hiểu càng thêm càng sâu lý thừa trạch muốn tiêu diệt toàn bộ ma thần quyết định lý thừa trạch cũng không có lừa gạt c ổ u n g u y ệ t tôn giả bọn họ ngay từ đầu là bởi vì sợ hãi bởi vì sợ hãi sau đó thời là bởi vì ma thần cùng thúy khí ảnh hưởng tu hành ảnh hưởng thống trị ở lý thừa trạch nói chuyện lúc linh tôn huyền tiên tôn giả linh、Nhân、tôn giả một mực tại quan sát lý thừa trạch có hay không nói láo lý thừa trạch tự nhiên không có nói láo hắn cũng không có cần thiết nói láo lý thừa trạch muốn cùng đại la thiên hợp tác vốn là cần cho thấy bản thân nhiều hơn thành ý kiếm tôn khẽ gật đầu trên mặt tái hiện vẻ chế nhạo vấn đề của chúng ta xong ở ngươi hỏi vấn đề trước chúng ta không ngại xem trước một chút đồ vật lý thừa trạch gật đầu một cái tốt. kiếm tôn nhìn về phía huyền thiên tôn giả n g ư ơ i tới đi huyền thiên tôn giả khẽ gật đầu đảo qua phát trần tại trước mặt lý thừa trạch xuất hiện một chiếc gương này kính k ỳ danh huyền thiên kính cái gương này đột nhiên phóng đại biến thành một mặt vượn qua một trăm năm mươi tấc mặt ảnh toàn cảnh siêu rõ ràng mà bên trong lúc này đang phát ra một ít nội dung đều là có thể chuyển bán ộ i dung là lý thừa trạch tiến vào thiên ngoại thiên tình huống bao gồm lý thừa trạch tiến vào có trăng l ư ớ i liềm ấn ký chữ văn tháp đi h ắ c long cao tháp thấy vân truy n g u y ệ t gặp giáp b i ể n lý thừa trạch cùng ninh n g u y ệ t nga nói chuyện lý thừa trạch thị giác lữ b ố đại phát thần uy lý thừa trạch t r e o lên b ạ n kiếm các b ạ n kiếm các tứ kiếm đường kiểu kiếm các toàn khai hình ảnh trong huyền thiên kính phát ra tốc độ rất nhanh lại lấy ra đều là một ít trọng yếu hình ảnh cái này huyền thiên tôn giả thu hồi cái gương này nhân gian giới quảng cái chỗ này gọi thiên, ngoại thiên nhưng trên thực tế nó gọi huyền thiên cảnh cũng là do ta ở nắm giữ huyền t i ê n cảnh lúng túng lý thừa trạch nét mặt trong nháy mắt đọc lại lý thừa trạch cuối cùng biết vì sao mới vừa rồi kiếm tôn luôn là một bộ chế nhạo nét mặt đang nhìn hắn thì ra kiếm tôn bọn họ đã sớm biết lý thừa trạch đến từ trung châu bối v ự c mà không phải là đến từ cái gì càn nguyên đế cảnh kiếm tôn mặt không chút thay đổi nói, nghe nói ngươi h e nói n g đến từ càn nguyên đế cảnh huyền tiên tôn giả ngay sau đó nói, nghe nói ngươi h e nói n g là tôn giả đệ tử chân truyền bách hoa tiên tử cũng không phải cái người thật hả nghe nói càn nguyên đế cảnh người bình thường không cần học võ là có thể bay lý thừa trạch tuân theo ta không xấu hổ lúng túng không phải ta niềm tin kiên định gật đầu một cái không thể bay vấn đề lý thừa trạch để cho mã quân bọn họ nắm chặt làm một cái thần cơ máy bay không được sao khoản hắn bay nhanh không vui có thể bay là được v ề phần cái gì tôn giả chân truyền đệ tử g i a long thụ tôn giả cũng là tôn giả mà lý thừa trạch xác thực từ chỗ của hắn học được qua một môn công pháp g i a long thụ tôn giả cũng xác thực chỉ truyền lý thừa trạch cái này cũng không chính là đệ tử chân truyền k i ế m tôn thiếu chút nữa chưa cho lý thừa trạch dẫn đến mật cười vậy ngươi cho chúng ta giải thích giải thích kia lý thừa trạch sẽ phải theo chân bọn họ thật tốt dây dưa dây dưa trung châu bốn b ự c bây giờ đã nhất thống ta xác thực cũng thành lập một cái nhất thống trung châu bốn b ự c cả nguyên n đế triều vậy ta q u ả n trung châu bốn b ự c gọi cả nguyên n đế cảnh cái này không có tật xấu đi kiếm tôn khỏe miệng giật một cái cái này giống như xác thực không có tật xấu vân vân ngươi nói gì kiếm tôn đột nhiên nhảy dựng lên kinh hô nhất thống trung châu bốn b ự c linh tôn mặt xem thường xem hắn rửa xà nói ngươi mới phản ứng được ở lý thừa trạch nói đến hắn nhất thống trung châu bốn bậc thời điểm mấy người khắc nét mặt liền đã rất là kinh ngạc cũng chính là kiếm tôn cái này thô kệch phản ứng t r ầ m một nhịp không thể nào tuyệt đối không thể nào huyền thiên tôn giả mặt bất đắc dĩ xem hắn ngồi xuống giống kiểu gì ngươi nhìn phương đông giống như ngươi vậy sao linh tôn kiếm tôn nguyện tôn cùng bách hoa tiên tử đều là tôn giả trong tương đối trẻ tuổi tồn tại nguyện tôn là trong đó trẻ tuổi nhất nhưng hắn cũng là phi thường t r ầ m ổn không giống kiếm tôn vậy huyền thiên tôn giả khẽ gật đầu ý đi theo hắn mang đến người thực lực nhất thống trung châu bốn mực xác thực có nhất định có thể nhất thống trung châu bốn mực là tiền vô cổ nhân chuyện chưa bao giờ có người hoàn thành qua một điểm này cho dù là ở đại la thiên bọn họ cũng biết nhất thống trung châu bốn b ự c cũng không chỉ riêng dựa vào võ lực là được sẽ đối địa bàn có đầy đủ lực k h ô n g chế cũng phải có thể được lòng dân mà lý thừa trạch làm được mặc dù bọn họ bây giờ cũng không có cách nào nghiệm chứng bọn họ bây giờ thật đúng là không có cách nào xác định trung châu bốn b ự c có hay không thật bị lý thừa trạch nhất thống nhưng linh tôn bọn họ có thể khẳng định là lý thừa trạch không có nói l á o linh tôn linh nhưng tôn giả huyền thiên tôn giả bọn họ cũng sẽ vọng k thuật có thể nhìn ra được lý thừa trạch có hay không đang nói dối kiếm tôn quyết định tạm thời nhảy qua cái vấn đề này không xoắn suýt cái vấn đề này người tôn giả kia đổ đâu ở nam vực có một gian p h á p hoa tự p h á p hoa tự người mạnh nhất tên là g i ả long thụ tôn giả g i ả long thụ tôn giả kết hợp bất động minh vương công lưu ly kim cơ kinh cùng với p h á p hoa tự nhiều công pháp phật kinh tự chế một môn công pháp g i ả long thụ tôn giả lại đem môn công pháp này dạy cho ta cũng chỉ dạy cho một mình ta cái này có thể không thể tính tôn giả chân truyền kiếm tôn mở rộng tầm mắt dựa xà nói cái này cũng được lý thừa trạch luất cảm nói già long thụ tôn giả cũng là tôn giả bách hoa tiên tử lắc đầu một cái sau đó không có cần thiết hỏi ngươi nói gì hắn cũng có thể tìm được lý do bách hoa tiên tử đã đã nhìn ra lý thừa trạch ra mặt so thành tường còn dày hơn bất luận kiếm tôn bọn họ hỏi vấn đề gì lý thừa trạch đoán chừng đều có thể từ những địa phương khác tìm được chỗ đột phá bọn họ bây giờ cũng không có cách nào đi trung châu bốn vực n g h i ệ n chứng nơi đó có không có không thể để cho người người bình thường phi hành vật hơn nữa lý thừa trạch xác thực cũng mang cho bọn họ ngạc nhiên chính là diệp lăng vân bọn họ đã nói kỳ quái vũ khí loại vật này chứ phải không tồn tại hoặc giả trung châu bốn vực thật sự có phát triển lên cũng không nhất định bọn họ sau đó nên tiến vào chính đề chương 1437, n ó i chuyện hợp tác lệnh bài chương 1437, n ó i chuyện hợp tác lệnh bài lý thừa trạch trong tâm hải lý thừa trạch cùng đại la thiên tám vị tôn giả đã tiến hành một đoạn thời gian rất dài đối thoại cậu n g u y ệ n tôn giả rốt cuộc đi ra chủ trì đại cục trung châu bốn vực phát triển chúng ta sau này hay nói sau đó chúng ta nên nói chuyện chính sự lý thừa trạch v ố t cằm nói tốt. có thể nhìn ra được cậu n g u y ệ n tôn giả ở nơi này mấy người trước mặt cũng là rất có hy vọng cậu nguyễn tôn giả vừa mở miệng liền mới vừa có chút không ra hệ thống gì kiếm tôn cũng ngồi ngay n g lên ngồi so lý thừa trạch còn phải thẳng đơn giản chính là ngồi như t r u n g c ầ nguyện tôn giả vừa mở miệng liền vì nói chuyện định cá tính hôm nay đến tìm tiểu h ư u là cùng tiểu h ư u nói chuyện hợp tác không biết tiểu h ư u nhưng có hứng thú nghe lời kế tiếp lý thừa trạch u ố t cảm nói dĩ nhiên mời tôn giả tiếp tục cổ nhạc tôn giả cười nói tiểu h ư u từ càn nguyên đế cảnh mà tới à cũng chính là t r ù n g châu bối ngực đ ố i cái này đại la thiên hiểu như nhiều cổ nhạc tôn giả hiển nhiên cũng không phải người tốt lành gì đang hỏi một chút để thời điểm còn phải đặc biệt nói đẩy miệng càn nguyên đế cảnh từ vũ thần tông cùng thái sơ kiếm phái đối đại la thiên biết đại khái đại khái hiểu được tám vị tôn giả bát đại thế gia ngũ đ ạ i kiếm phái nhiều đỉnh cấp thế lực vừa đúng cũng mất đi phế nhiều môi lưới lý thừa c h ạ c h lại nói nhưng đại la thiên mấu chốt nhất ma thần cùng ma thần dòng máu hiểu cũng không nhiều cầu nguyện tôn giả lộ ra nụ cười v ố t cằm nói ma thần cùng ma thần dòng máu ngàn nằm chưa hiện thân vũ thần tông cùng thái sơ kiếm phái người s á t thực không biết chuyện này biết được cũng chính là chúng ta tám người còn có một chút chưa chết lao ra này vậy ta trước hết kể cho ngươi nói cái này đại la thiên ma thần cùng ma thần dòng máu đại la thiên ma thần cùng ma thần dòng máu cũng không nhiều còn sót lại cũng liền b a đầu cái k h á c cũng chết trận giống như viên kỳ thực là thuộc về đại la t h i ê n chẳng qua là bị cựu thiên thần nữ cấp phong ấn ở nhân gian giới cực bắc b ă nguyên n g dĩ nhiên ở cầu nguyện tôn giả bọn họ thời điểm không biết nam bộ cùng tây bộ ma thần đã hoàn thành xào bài thứ minh giành được thắng lợi cuối cùng tuy khí cũng không v ă n g năng ảnh hưởng cựu vị yêu hồ n bọn họ dò xét giống vậy ảnh hưởng cầu nguyện tôn giả cảm giác của bọn họ bọn họ hiện tại cũng không biết nam bộ cùng tây bộ rốt cuộc chuyện gì xảy ra bị thương ma thần cùng ma thần d ò máu thực lực rốt cuộc khôi phục thế nào đây là trước mắt rất nghiêm nghị một cái vấn đề cũng là lý thừa trạch cấp bách giải quyết một cái vấn、đề. đối với chuyện này gia cát lượng nói lên một cái đề nghị nhưng chuyện này cần đại la thiên nhân tộc phối hợp vừa đúng lý thừa trạch trước mặt là cái này tám vị trong đại la thiên người mạnh nhất bắt tôn、Lương、giả lý thừa trạch đang tìm kiếm cơ hội nói lên đề nghị này nhưng lý thừa trạch phải đợi đến cổ n g u y ệ n tôn giả đem chuyện kể xong kể xong ba đầu ma thần sau này lý thừa trạch đối toàn bộ đại la thiên thì có một cái rõ ràng cung nhưng đối với cái này tam tôn ma thần hiểu cổ n g u y ệ n tôn giả bọn họ hiểu cũng là ngàn năm trước kia được rồi sau đó chúng ta nên nói chuyện hợp tác chúng ta ở hôm nay đã làm một cái quyết định đại la thiên tông thế g i a còn có tông môn cũng sẽ cùng càn nguyên đế triều người tới giao hảo cũng chính là các ngươi lý thừa c h ạ y khẽ gật đầu đây là kết quả rất tốt cầu nguyện tôn giả lại nói nhưng có thế g i a tông môn a n với hiện trạng quá lâu bọn họ tựa hồ quên ma thần lý hiếp hoặc giả bọn họ có thể sẽ làm ra một ít bất lợi cho hành vi của các ngươi không cần n h ẫ n nhịn bất kể tình huống gì mời tiểu h ư u nhớ k ỹ một điểm chúng ta là tính toán cùng tiểu h ư u chung sức hợp tác hy vọng đ ừ n g bởi vì một ít sâu mọn ảnh hưởng đến giữa chúng ta hợp tác vật này cho ngươi c ầ nguyện tôn giả cấp một khối kỳ quay tấm bảng gỗ tấm bảng gỗ trôi giạt đến lý thừa trạch trước mặt lý thừa trạch đưa tay nhận lấy phía sau có khắc cổ nguyện hai chữ đây là 1 0 0 0 0 h ẩ y k h â m huyết một chế tấm thẻ gỗ này rất nhanh cũng không bình thường bao gồm cổ nhạc tôn giả ở bên trong tám người đồng thời c o ngón n tay bắn ra một đạo chân khí rót vào tấm bảng gỗ bên trong tấm bảng gỗ liên tiếp phát ra ánh sáng sau trở nên yên ắng lý thừa trạch nghi ngờ nói nhưng cái này ở tâm h ả i của ta bên trong thế nào cầm cổ nguyện tôn giả cười nói đừng lo lắng nó đã đến giường của ngươi bên tu vi đến cổ nguyện tôn giả bọn họ loại trình độ này lý thừa trạch biết đại la thiên vì sao có thể kiên trì lâu như vậy tám người này có thể chung sức hợp tác dù là tốt nhất một nhiệm kỳ linh tôn phản bội đại la thiên phản bội nhân tộc nhưng cái này vẫn không ảnh hưởng bọn họ hợp tác dĩ nhiên hoặc giả cũng có có thể là bởi vì linh tôn phản bội mới để cho bọn họ cũng biết hợp tác tầm quan trọng nói tóm lại trang diện đối lý thừa trạch là có lợi lý thừa trạch cũng không hy vọng cùng đại la thiên trong nhân tộc đấu nói trắng ra hai bên đều là nhân tộc đang đối mặt ma thần dưới tình huống lý thừa trạch là hy vọng cùng bọn họ chung sức hợp tác nhất là trước mắt ma thần thực lực vị trí dưới tình huống đúng muốn cùng chư vị tôn giả nói một chuyện linh giới linh cư cảnh đã cơ bản thất thủ còn sót lại một phần nhỏ yêu tộc còn sót lại còn lại đều lây nhiễm túy khí thành hứng thú cũng chính là các ngươi đã nói si mị nghe được lý thừa trạch nói chuyện này bọn họ không tự chủ thở dài một cái cổ nguyện tôn giả khẽ gật đầu sớm có dự liệu nhưng không nghĩ tới lại là thật từ diệp lăng vân bọn họ mang về tin tức tiền tuyến xuất hiện đại lượng yêu tộc si mị thời điểm cổ nguyện tôn giả bọn họ liền sớm có dự liệu dù sao muốn tìm nhiều như vậy yêu tộc cũng không chính là linh khư cảnh nhưng bọn họ không có cách nào biết được linh khư cảnh tình huống cho dù là bọn họ có thể thấy được cũng chỉ có thể đủ thấy được tùy khí huyền thiên tôn giả lắc đầu một cái thở dài đại la thiên cùng linh khư cảnh đấu lâu như vậy ai ở đại la thiên cùng linh khư cảnh không có đóng lại trước đại la thiên cùng linh khư cảnh cũng không phải là cái gì hữu hảo quan hệ hai bên thỉnh thoảng sẽ phát sinh ma sát đại la thiên nhân tộc sẽ tiến về linh khư cảnh tìm thiên tài địa b ả o yêu tộc cũng sẽ chạy đến đại la thiên hai bên thường xuyên xuất hiện ma sát dù sao phong cách hành sự hoàn toàn khác biệt nghe nói linh khư cảnh gần như bị d i ệ n bọn họ cũng có chút cảm khái ngươi là thế nào biết linh khư cảnh tình huống thứ không giấu diếm kỳ thực đại cản nhân chung có không ít người là yêu tộc ngay cả ta hoàng hậu cũng là như vậy ta hoàng hậu chính là cựu vĩ yêu hồ kiếm tôn giơ ngón tay cái lên đưa cho lý thừa chạch độ cao đánh giá hay là ngươi biết trời a t i ế m tôn đột nhiên lại lắc đầu một cái cũng không đúng nha coi như nàng là cựu vị yêu hồ, linh khư cảnh đóng cửa rất lâu rồi nha linh khư cảnh so đại la thiên sớm hơn đóng cửa mặc dù chuyện này bọn họ cũng là sau đó mới biết không phải bọn họ nhất định sẽ có chút dự liệu t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm ba mươi tám hợp tác đề nghị t h a m dò t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm ba mươi tám hợp tác đề nghị t h a m dò n h â n tộc cùng yêu tộc hợp tác cũng không phải là chưa bao giờ có nhưng đại la thiên n h â n tộc cùng yêu tộc hợp tác tương đối ít rất nhiều dưới so sánh đại la thiên nhân tộc cùng linh khư cảnh yêu tộc là ma sắt cùng tranh chấp càng nhiều hơn một chút cho nên lý thừa trạch cùng cựu v i yêu hồ quan hệ mười phần khiến c ổ nguyện tôn giả bọn họ kinh ngạc lý thừa trạch tốn hao một chút thời gian cùng tám vị tôn giả nói rõ hắn cùng với cựu v i yêu hồ cựu thải thần lộc quan hệ của bọn họ nghe được lý thừa trạch cùng cựu v i yêu hồ các nàng hợp tác c ổ nguyện tôn giả bọn họ cũng bắt đầu suy nghĩ lại có phải hay không ban đầu bọn họ cùng yêu tộc hợp tác có thể hay không ngăn cản ma thần cùng ma thần dòng máu cũng xâm lấn nhưng rất nhanh bọn họ liền cho ra kết luận không thể bọn họ suy đoán cũng là bởi vì kiểu v i yêu hồ cựu thải thần lộc đủ mạnh không lo lắng lý thừa trạch phản bội mà lý thừa trạch trong quá trình này giành được kiểu v i yêu hồ tín nhiệm nhưng lý thừa trạch câu trả lời này cũng không giải thích hắn là như thế nào biết được linh khư cảnh tình huống cái này dính đến cựu vị yêu hồ thần thông lý thừa trạch còn chưa tranh thủ đến đồng ý của nàng tạm thời vẫn không thể nói lý thừa trạch lắc đầu nói liên quan tới một điểm này ta tạm thời vẫn không thể làm ra giải thích nhưng linh khư cảnh tình huống s á t thực như vậy cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ cũng không có xoắn suýt cầu n g u y ệ t tôn giả trầm dai nói vậy thì hy vọng chúng ta lần sau nói chuyện có thể càng thêm thẳng thắn cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ đã tỏ thái độ cấp lý thừa trạch một khối tấm bảng gỗ phía trên đều có bọn họ một đạo trật khí bọn họ kỳ thực đã cấp phi thường cao thành ý lý thừa trạch cũng không phải là không tín nhiệm bọn họ chẳng qua là việc này liên quan cựu vị yêu hồ Lý trong. thật ừ r có chuyện n càng t t này hoặc ú n g ta khí thần vi ế tướng quân tháo cậu n g u y ệ t tôn giả lại hỏi không biết loại này hoặc khí uy lực như thế nào số lượng lại có bao nhiêu đại la thiên có thể hay không chế tạo thần uy tướng quân pháo một pháo có thể sánh bằng tam hoa tụ đỉnh cảnh võ giả một kích toàn lực mạnh nhất định viên tướng quân pháo có thể đến gần thiên nhân hợp nhất cảnh đây là trước mắt có thể làm được cực hạn đến thiên nhân hợp nhất cảnh sau này võ giả cường đại nhất chính là có thể điều động tiên h địa lực lượng dù là trên thần uy tướng quân pháo phương khắc có trận văn uy lực thủy t r u n g không có thể có rất tốt đột phá uy lực từ rất sớm trước liền đến gần thiên nhân hợp nhất cảnh nhưng sau đó một mực chính là loại uy lực này mà thôi định viên tướng quân pháo tổng cộng một trăm tôn uy viên tướng quân pháo một trăm hai mươi tôn thần uy tướng quân pháo số lượng sợ là muốn quá ngàn lý thừa trạch đối định viễn tướng quân phá o uy lực không hề hài lòng nhưng c ổ nguyện tôn giả bọn họ nhưng rất hài lòng dù là tại đại la thiên bên trong tam hoa tụ đỉnh cảnh cũng không tính được người bình thường nhất là ở loại này thiếu người dưới tình huống hòa khí số lượng lý thừa trạch cũng không tiến hành cái gì lừa gạt báo nhiều nhất chính là thần vì tướng quân pháo sẽ không toàn bộ đầu nhập nhưng là định viễn cùng uy viễn đưa vào sử dụng cũng không có cái gì bây giờ trọng yếu nhất chính là đánh thắng cùng ma thần chiến tranh chứ bây giờ mang tới người ta sẽ còn từ trung châu bốn vực mang tới người nhiều hơn gia nhập lần chiến đấu này c ầ nguyện tôn giả rút cảm nói đây đương nhiên là một chuyện tốt hoan n g h ê n cực kỳ cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ phi thường ăn ý không có hỏi tới lý thừa trạch là như thế nào đi tới đại la tiên lý thừa trạch nhất định là có biện pháp đại khái chính là trước hỏi như thế nào thấy được linh cư cảnh tình huống lý thừa trạch trước không có cách nào trả lời cái vấn đề này lần này dĩ nhiên cũng giống vậy cho nên bọn họ ăn ý không có hỏi tới lý thừa trạch sẽ không để cho tất cả mọi người cũng tới lý thừa trạch tính toán hỏi thăm bọn họ ý kiến bọn họ nghĩ đến đại la thiên lý thừa trạch liền để cho cựu vị yêu hồ dẫn bọn họ tới nhưng nếu là bọn họ muốn lưu ở trung châu bốn b ự c lý thừa trạch cũng sẽ không miễn cưỡng bọn họ hết thể chủ yếu một cái tự nguyện bất quá lấy lý thừa trạch đối bọn họ hiểu bọn họ nhất định là sẽ càng muốn hơn đi tới đại la thiên cho dù là tại đại la thiên bên trong sẽ đối mặt ma thần uy hiếp giá long thụ tôn giả bọn họ cũng không phải là t h i ề n cận người nếu là đại la thiên cũng khó giữ được trung châu bốn b ự c sớm muộn sẽ thất thủ nhất là đại la thiên cùng linh khư cảnh thực lực nếu so với trung châu bốn vực mạnh hơn nếu thật đến cái loại đó thời điểm trung châu bốn b ự c nhân tộc sợ là không cách nào ngăn cản cho nên dù là đại la thiên nguy hiểm nặng nề bọn họ cũng sẽ kiên định lựa chọn đi tới nơi này lý thừa trạch yêu cầu đại càng người tiến vào đại la thiên tiền tuyến không chỉ là đi thẳng đến tiền tuyến lý thừa trạch là cần tiền tuyến quyền chỉ huy cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ có chút chăn trở như thế nào đánh trận trung châu bốn b ự c người so với các ngươi càng hiểu hơn đại càng là thông qua chiến tranh cùng lòng dân nhất thống trung châu bốn vực c ầ nguyện tôn giả bọn họ lựa chọn một cái khác phương án tiền t u y n vốn có mười pháo đài vốn sẽ phải thêm pháo đài ở nguyên thứ năm cái pháo đài tả hữu gia nhập nhân thủ của ngươi nơi đó hết thệ phòng ngự đều thuộc về n g ư y i quản ít nhất cần chứng minh năng lực của bọn họ sau này ngược lại bọn họ vốn là tính toán ở tiền tuyến thêm pháo đài nhất là bây giờ bắt đại thế gia ngũ đ ạ i kiếm phái đều muốn tăng viện dưới tình huống thì tuyến pháo đài trước mắt phải không chân h à n h lý thừa trạch cũng không thể tiến thêm xích ở lý tính bọn họ chứng minh năng lực của mình sau này cũng có thể để cho tiền tuyến người giữ cửa càng thêm tin c h ụ c bây giờ thời cơ vừa đúng lý thừa trạch cũng đúng lúc nói lên ra cắt lượng chức cùng lý thừa t r ạ c đề nghị bọn họ trước mắt đối với tây bộ cùng nam bộ không có chút nào hiểu vô cùng cần thiết phái người đi tiền tuyến tiến hành hiểu không phải giống như bình thường người giữ cửa như vậy rời đi thành t ư ờ n g sau này tiến hành đơn giản thăm dò mà là tiến hành xâm nhập thăm dò chúng ta nghĩ đối thất thủ tây bộ cùng nam bộ tiến hành thăm dò nếu như đại la thiên cũng nguyện ý gia nhập thì tốt hơn linh tôn lúc này lắc đầu một cái không thể cái này quá nguy hiểm đây là đang tự tìm đường chết lý thừa trạch hỏi ngược lại chưa bị quyên tình hóa lực sao chỉ cần trang bị đầy đủ lực lượng có nhất định nguy hiểm cũng là có thể tiếp nhận cao rủi ro cũng thường thường mang đến cao tiền lời nếu là có thể đang thăm dò giết chết đủ nhiều si mị cũng có thể giảm bớt chúng ta lúc phòng thủ áp lực chúng ta không thể luôn là một mực cố thủ đối với chúng ta như vậy sĩ khí bất lợi chúng ta cũng khẩn cấp cần hiểu nam bộ cùng tây bộ chân thực tình huống cũng không thể cầm một ngàn năm t r ư ớ c ánh mắt để đối đãi bây giờ vấn đề giống như các ngươi không thể cầm đã từng trung châu bốn bực nhìn bây giờ trung châu bốn bực chuyện này chúng ta cần suy tính một chút c h ư ơ n một nghìn bốn trăm ba mươi chín tuyệt không ngồi chờ chết t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm ba mươi chín tuyệt không ngồi chờ chết lý thừa trạch đã cùng đại la thiên tám vị tôn giả nói lên bọn họ tính toán thăm dò bị ma thần chiếm cứ tây bộ nam bộ đại la thiên đối với ma thần chiếm cứ tây bộ nam bộ hiểu dừng lại ở phi thường lâu trước kia điều này đại biểu bọn họ rất nhiều nhận biết rất có thể là sai lầm vô cùng cần thiết cả i chính những sai lầm này nhận biết yêu tộc si mị đi tới đại la thiên lâu như vậy bọn họ đến bây giờ mới biết cũng đã đầy đủ nói rõ vấn đề những thứ này si mị không thể nào là gần một đoạn thời gian đi tới đại la thiên cựu vị yêu hồ thăm dò linh khư cảnh thời điểm liền đã phát hiện linh khư cảnh đã hoang vu rất lâu rồi linh khư cảnh đã không còn ngày xưa r ầ m rạp hung tùm đập vào mắt chỉ có suy bại tử vong lại không có yêu tộc hành động dấu vết điều này đại biểu bọn nó đã rời đi linh khư cảnh rất lâu rồi trong quá trình này c ử u vị yêu hồ còn phát hiện một chuyện khác ma thần tựa hồ rời đi linh khư cảnh không phải c ử u vị yêu hồ t h a m dò linh khư cảnh thời điểm rất có thể sẽ bị ma thần phát hiện cái này đại khái cũng là vì cái gì còn sót lại yêu tộc bây giờ vẫn có thể ở trong góc k h ổ sở chống đỡ m ì n h đã bỏ đi còn sót lại về điểm kia yêu tộc bởi vì về điểm kia yêu tộc đã không nổi lên được sòng lớn bây giờ linh khư cảnh giống như là hạ một b à n cờ vây hắc tử đã chiếm cứ tuyệt đại đa số mạch tử chỉ chiếm nho nhỏ một mảnh góc đã không có bất kỳ lật ngược thế cờ có khả năng cuộc chiến tranh này tỷ số thắng là số không cho nên lý thừa trạch bọn họ cũng không chút do dự b u n g tha cho linh khư cảnh coi như bọn họ cứu những yêu t ộ c này cũng không có cách nào ảnh hưởng thế cục bây giờ bọn họ cũng không phải là b u n g tha cho những yêu t ộ c này trên thực tế lý thừa trạch cũng ở đây cứu chúng nó chẳng qua là cứu phương pháp không giống mấy mong muốn cứu b ớ t linh khư cảnh cũng rất đơn giản mở lại một bàn trực tiếp b u n g tha cho linh khư cảnh tại đại la thiên bên trong cùng ma thần quyết nhất từ chiến từ kiểu b ị yêu hồ dò xét linh khư cảnh tình hống nhị cùng với lần trước đại lượng yêu tộc si mị tấn công đại la tiên h hai người năng lượng liên kết đủ đơn giản cho ra một cái kết luận nguyên bản ở linh khư cảnh ma thần đã mang theo đại lượng yêu tộc si mị đi tới đại la tiên h đây cũng là lý thừa trạch bọn họ vì sao khẩn cấp m u ố n biết tây bộ cùng nam bộ rốt cuộc chuyện gì xảy ra ma thần giữa không có khả năng hợp tác tính một điểm này so yêu tộc cùng yêu tộc yêu tộc cùng nhân tộc cũng khẳng định ma thần giữa chỉ biết lẫn nhau căn bớt chưa bao giờ khả năng hợp tác tính một điểm này tuyên cổ không thay đổi nói cách khác bây giờ bị ma thần khống chế nam bộ cùng tây bộ nếu không phải là ở ma thần trong chiến tranh nếu không liền đã quyết ra người thắng lý thừa trạch lãng phí phi thường lớn một phen môi lưới cùng cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ nói do nguyên nhân cũng chính là tại sao phải sai phái nhiều chi thăm dò đội đi thăm dò tây bộ cùng nam bộ cầu n g u y ệ t tôn giả bọn họ mới có thể hiểu lý thừa trạch cái này thoạt nhìn như là đang chịu chết hành vi cũng không phải là chịu chết là biết người b i ế t t a t r ă m trận không uy chỉ cần có thể giải quyết ở đại la thiên toàn bộ ma thần kỳ thực linh khư cảnh nguy cơ liền có thể hiểu tuy khí tổng số không thể nào tăng thêm nữa bọn họ chỉ cần đi tịnh hóa linh k ư cảnh tuy khí liền có thể ở nơi này tầng diện bên trên lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ bọn họ còn làm ra một cái vô cùng nguy hiểm quyết định cái này quyết định không so với t r ư ớ c thăm dò tây bộ cùng nam bộ an toàn nhưng cái này quyết định nguy hiểm lý thừa trạch không có ý định nói cho cầu nguyện tôn giả bọn họ chuyện này bọn họ chỉ có thể âm thầm đi làm các ngươi cần cân nhắc ta không có ý kiến nhưng chúng ta thăm dò đội ngũ sẽ như kỳ lên đường chúng ta tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết chúng ta sẽ không ở cái này ngồi chờ ra chờ ma thần đi tới chúng ta nhất định phải biết đại la thiên bị ma thần chiếm cứ tây bộ cùng nam bộ rốt cuộc chuyện gì xảy ra Chúng ta muốn cùng muốn ta kẻ đây ị c chính h Phong, quản hắn h diện quản n Giao là n tộc si mị, h a là hồng thú, hay lý à này là là ma thần dòng máu. Ở chỗ này ta muốn hỏi một ta phía sau sao? thần chút tôn chỗ hỏi chư dòng người giả, các quá lâu, Ở ở Đây lại vị l sợ thừa trạch cuối cùng để lại cho đại la thiên cái này tám vị tôn giả vậy sau đó lý thừa trạch tỉnh lại lý thừa trạch bên người s á t thực cũng xuất hiện một khối tấm b ả n gỗ g ở lý thừa trạch cầm lên trong náy mắt phía trên liên tiếp thoáng qua nhiều đạo ánh sáng thiên nguyên thành tôn giả bí cảnh đây là nhiều vị tôn giả liên thủ chế tạo bí cảnh bất quá cũng không phải là bọn họ chế tạo mà là vạn năm trước liền chế tạo c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ lúc này liền tụ tập ở chỗ này ở chỗ này dưỡng thương cũng ở nơi đây quyết nghị kiếm tôn g i ậ n đến b ậ t cười không nghĩ tới chúng ta không ngờ bị một tiểu tử chưa ráo máu đầu dạy dỗ huyền thiên tôn giả lắc đầu một cái hắn nói không sai chúng ta tựa hồ ở hậu phương đợi quá lâu linh tôn khép cười một tiếng muốn ta nói hay là trẻ tuổi tiểu tử còn có sức sống lý thừa trạch tuổi tác này mặc dù cũng không tính là gì tiểu tử nhưng là ở nơi này đám người trước mặt s á t thực như vậy dù sao nơi này trẻ tuổi nhất nguyện tôn cũng tham dự qua ngàn năm trước cùng ma thần quyết chiến bách hoa tiên tử nhìn về phía c ầ nguyện tôn giả hỏi Cậu Nguyễn trải ô Tôn n ngài nhìn thế nào?、Cậu、Nguyễn、Tôn、Giả, Giả thế t Cậu ầ cầu m ngâm một hồi, toàn tức nói, đi thăm toàn nói, chuyện này, liền cũng không tức tất hồi, đi c dò yêu m ọ người cũng nguyện nguyên Tránh trận Thiên, cũng hỏng thăm dò chuyện lớn. bước, đi, đi. đi lùi Đại Trải tắc cho lấy làm lâm làm La mất tự mặt thăm sau dò qua lý thừa trạch cùng bọn họ giải thích bọn họ cũng rõ ràng lý thừa trạch mong muốn thăm dò tây bộ cùng nam bộ đúng là vì tốt hơn cùng hiểu hiện giờ ma thần trận doanh tình huống cụ thể thân là từ trung châu bốn b ự c đi lên lý thừa trạch bọn họ còn dám làm ra quyết định như vậy bọn họ cũng không thể lui e sợ lý thừa trạch cùng cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ lần này nói chuyện tiến hành cực kỳ dài một đoạn thời gian trời đã sáng trăng ở cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ tiến hành hội nghị thời điểm lý thừa trạch cũng đem ra c ắ t lựa ư bọn họ kêu tới dĩ nhiên tại nói chuyện thời điểm viên thiên cương cùng lý thuần phong bọn họ còn đặc biệt bố trí trợ pháp lý thừa trạch đã đại khái cùng ra c ắ t lựa ư bọn họ nói n g u y ệ t tôn bọn họ lấy nhập m ộ n g thủ đoạn tiến vào lý thừa trạch tâm hải cũng cùng bọn họ nói chuyện đặt thành h i nghị nhập mậu phải không? không nghĩ tới còn có thủ đoạn như vậy ra các lựa nhẹ lay động vào lông nuốt cằm nói này cũng miễn rất nhiều công p u lý thừa trạch cùng n g u y ệ t tôn bọn họ phen này nói chuyện bớt đi nhiều thời gian còn chiếm được không ít quyền h ạ dù sao lý thừa trạch đã từ cậu n g u y ệ t tôn giả nơi này lấy được một tấm lệnh bài còn chiếm được tiền t u y ế n chu đóng quyền cậu n g u y ệ t tôn giả bọn họ bày tỏ ở cùng lý thừa trạch nói chuyện sau chỉ biết đem chuyện này tuyên bố đi xuống tiền tuyến pháo đài vốn chính là bọn họ định bọn họ tự nhiên có an bài quyền cùng ủy phái quyền lợi tiền tuyến mười pháo đài quyền chỉ huy đã định chết rồi không phải ai đều giống như đông phương diệu như vậy có thể nghe theo những người khác chỉ huy bây giờ để cho lữ bố bọn họ nhúng tay đến cũ pháo đài b ả Tố Tố ở tăng h huyện đoạn thời gian này tại không có chính thức thăm dò tây bộ cùng nam bộ trước bọn họ vừa đúng có thể đi làm chuyện đầu tiên chính là muốn trở về một chuyến trung châu bốn vực trước hỏi thăm trần thanh ý địa vương lăng vân trương nguyên trinh lao thiên sư ý kiến của bọn họ nếu là bọn họ n g u y ệ n ý liền đem bọn hắn mang tới trong đại la t h i ê n tới chung nhau chống đỡ ma thần xâm lấn đang bảo đảm trung châu bốn b ự c ổn định dưới tình huống cũng có thể đem nhiều hơn đại cản võ tướng cấp mang tới nhất là những thứ kia am hiểu sử dụng cung tên võ tướng bọn họ còn muốn đem một bộ phận quân đội cấp mang đến dĩ nhiên chỉ biết mang số ít triệu vân vân long kỵ kia một trăm hai mươi tám người liền là phi thường tốt sức chiến đấu huyền gia quân ham trận doanh loại này trọng trang bộ binh đều có thể mang đến về phần kỵ binh liền không có cần thiết trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là còn lại thần u y tướng quân pháo chở hỏa khí lý thừa trạch phải đi trung châu bốn b ự c đem những thứ đồ này mang tới cuối cùng chính là lý thừa trạch nguy hiểm của bọn họ kế hoạch bọn họ phải mạo hiểm đi một c h u y ế n linh c ư cảnh đi đâu một là vì tìm được tức l ư ỡ n g hai là lợi dụng nơi đó t ù y khí nhanh chóng tiến bộ đáng nhắc tới chính là lý thừa trạch trước đã thu được một chương ngự linh phủ ở lữ b ố giết c h ế t si mỹ thanh long hoàn thành thần lực giải phong nhiệm vụ thời điểm lý thừa trạch cũng sử dụng chương này ngự linh phủ vật khí cũng không kém đi ra chính là thiên giới chúng tinh thủy phụ tinh dư nguyên dữ nguyên đồng dạng là tiệt giáo tiên chính là kim linh thánh mẫu đ ổ sinh một t r ư ợ n g bảy tám tóc đỏ r ă n g n anh m ặ t như màu xanh nói hắn là người thật đúng là không thể tin chính lý thừa trạch cũng không tin nhưng dương nguyên rất mạnh có một thân kim cương bất hoại thân thể nước lửa bất xâm là dựa vào t r ạ n g t i ề n phi đao mới giết chết bất quá hắn tu vi không có hỏa đ ứ c tinh quân cao là chân tiên cảnh một tầng trời phát bảo có hóa huyết thần đ ao tam thốn kim quan tỏa như ý càn côn túi xuyên tâm tỏa linh cư cảnh bây giờ tuy khí tụ tập vô cùng nghiêm trọng đây đối với yêu tộc dĩ nhiên không phải chuyện gì tốt nhưng là đối lữ bố bọn họ mà nói thì không phải là Lý Thừa Trạch c ù nhất g kiểu yêu vi ồ bọn Bố, Bạch, họ, muốn nếm thành lập đại la Thiên cùng Linh Cảnh Ánh, thần lộc người ở nơi đó nhanh chóng trưởng thành. n thử Khư cho thải đám Lưu Tuyết lối lập La Lý lộc Đại đi, để đó kiểu ở là lữ bố một phần tùy khí đối hắn chẳng khác gì là hai phần mở r ép ép, tiến bộ hết sức nhanh chóng từ trước hắn rời đi đại la tiên h tiên tuyến tiến vào ma thần k h ô n g chế khu vực hấp thu tùy khí liền có thể nhìn ra được giống như lữ bố như vậy ở ma thần k h ô n g chế tây bộ cùng nam bộ nhanh chóng hấp thu tùy khí rất dễ dàng sẽ bị phát hiện không ngừng tập kích bọn họ xi、si、mị đã nói điểm này nhưng là bây giờ linh k ư cảnh có thể thừa cơ hội ma thần rời đi nơi đó còn đem toàn bộ si mỹ cũng mang đi ngược lại hiện ra tại đó tùy khí tụ tập còn lại yêu t ộ c cũng không có cách nào rời đi toàn bộ linh k h ư cảnh chính là ma thần phía sau mà bây giờ phía sau nó mười phần chống không dĩ nhiên không có cách nào trực đảo hoàng long nhưng có thể đem ma thần phía sau quấy rối một trận chuyện này cũng xác thực có nhất định độ nguy hiểm nếu như vẫn giữ hạ một chút hậu thủ có lẽ có thể đủ chú ý tới một điểm này đúng là có nhất định nguy hiểm nhưng cũng có thể mang đến cao t i ề n lợi nếu là có thể thành công để cho lữ bố bước vào siêu thoát ba cảnh thứ ba cảnh cũng không phải không thể nào linh cư cảnh diện tích không thể so với đại la thiết nhỏ mà toàn bộ linh thư cảnh hơn chín mươi địa giới đã bị t ù y khí chiếm cứ bây giờ linh thư cảnh chính là cả một cái t ù y khí lĩnh vực nơi đó t ù y khí độ dày số lượng có thể tưởng tượng được nếu là lữ bố có thể ở nơi này trong đó thông qua những thứ này t ù y khí đột phá đến siêu thoát ba cảnh thứ ba cảnh thiên t i ê n cảnh lý thừa c h ạ c h bọn họ cũng có thể ở nơi này trận cùng ma thần trong chiến tranh đạt được nhiều hơn ưu thế tại đại la thiên bên trong đạt được cao hơn quyền phát biểu có thể cùng những tôn giả này gặp mặt thế lực thông môn hoặc là trong tộc đều có thiên tiên cảnh tồn tại chỉ cần đại càn bên này có một vị thiên t i ê n cảnh liền đủ để cùng bọn họ ngồi ngang hàng thậm chí có thể bởi vì bọn họ tỉnh hóa lực y ê u thế chuyển hóa thành bọn họ đối mặt đại la thiên nhân tộc y ê u thế chuyện này có thể song hướng đi hành động cựu vị yêu hồ trực tiếp đem lý thừa trạch cùng ra cắt lượng đưa về trung châu bốn b ự c từ lý thừa trạch đi cùng trần t h a n h Ý để bọn họ c â u thông đem lý thừa trạch bọn họ đưa đến trung châu bốn b ự c sau này cựu vị yêu hồ liền nếm thử xây dựng cùng linh khư cảnh đ ố i đi cũng lợi dụng nơi đó tuy khí lấy được tiến bộ bởi vì lý thừa trạch phải dẫn vật không ít c ầ nguyện tôn giả bọn họ cấp lý thừa trạch một vật cùng huyền thiên kính sắp xỉ vật từ huyền thiên tôn giả luyện chế chữ a vật pháp bảo nói trắng ra chính là không gian chữ a vật chỉ bất quá cái không gian này có chút lớn đủ để cho lý thừa trạch đem vật mang tới không phải cũng chỉ có thể để cho cựu vĩ yêu hồ tự mình tới mang ở lý thừa trạch nói lên cái này khó khăn sau này huyền thiên tôn giả cũng đem khối này chữ a vật nhỏ kính đưa cho lý thừa trạch là trực tiếp đưa cho lý thừa trạch lý thừa trạch chỉ có thể nói nhiều tiền lắm của huyền thiên tôn giả cấp lý thừa trạch mang chữ vật nhỏ kính tuyệt đối đủ lý thừa trạch mang vật mang bao nhiêu cũng đủ đây cũng không phải là dùng cái gì sân đá banh để hình dung đây quả thực liền có thể nói là một cái khác b í cảnh lý thừa trạch cũng có thể mang nhiều hơn vật liệu đi tới đại la thiên thời gian qua đi nhiều ngày lý thừa trạch lần nữa trở lại trung châu bốn b ự c trở lại trong dương trạch ở lý thừa trạch lúc trở lại thứ nhất thời gian t r u y ề n vương mánh cùng giả hủ bọn họ vương mánh nghi ngờ nói vậy hạ vì sao sớm như vậy biến trở về trung châu bốn b ự c lý thừa trạch thuận miệng trả lời một câu đại la thiên bây giờ trả ngập nguy cơ cần nhân thủ chứ không nói cái này trung châu bốn b ự c bây giờ như thế nào còn có ma thần cùng ma thần dòng máu tái hiện dấu hiệu vương mánh hồi đáp bẩm bệ hạ trung châu bốn vực gió em sóng lặng cũng không có ma thần tái hiện dấu hiệu vậy là tốt rồi để cho người kiểm lại một chút đại cản hiện hưu thần uy uy viễn định viễn tướng quân t h á o ta phải dẫn đi một bộ phận vương manh n ư ớ t c ầ m nói binh bộ khẳng định kiểm điểm qua thần phái người hỏi một chút binh bộ triệu thượng thư lý thừa trạch gật đầu một cái tốt có thể đ i ề u bao nhiêu ta muốn bao nhiêu dùng truyền thống trận pháp đưa tới mau sớm là thần lập tức đi làm lý thừa trạch mới vừa rồi đều nói đại la thiên tràn ngập nguy cơ muốn bao nhiêu hỏa khí cũng rất bình thường văn cùng tiên sinh để ngươi người bằng nhanh nhất tốc độ thông báo giả lòng thụ tôn giả bọn họ tới dương trạch vừa thấy giống vậy để bọn họ làm truyền t ố n g trận pháp tới duy giả hủ cũng lập tức đi làm chuyện này giả hủ bây giờ truyền tin tốc độ đã không thấp hơn yên vũ lâu bây giờ phong hỏa lệnh ở giả hủ dưới quyền là thông hành chỉ cần là cái mật đảm tư thống lĩnh cũng có thể dẫn tới một mặt phong hỏa lệnh điều này cũng làm cho tin tức của hắn truyền lại tốc độ nhanh vô cùng hơn nữa đại càn bây giờ trận pháp truyền t ố n g cũng đều làm được ở mỗi cái năm vực kinh đô còn có trọng yếu thành trì đều có cái này trọng yếu thành trì dĩ nhiên chính là đạo môn phật môn gần đây vị trí vương m n h mang theo triệu thượng thư ở hội báo lúc Già l o ngoài thụ t ô bọn họ t、so、ra c u c h lý thừa trạch để bọn họ gấp rút chế tạo gấp gáp thuốc nổ có thể cung cấp bao nhiêu trước cung cấp bao nhiêu đại càn mấy năm này bởi vì không có chiến sự phát sinh đã không thế nào chuẩn bị thuốc nổ đi theo lý thừa trạch trở lại còn có triệu vân hắn phải đi mang theo vân long kỵ còn phải mang đi bộ phận h u y ề n gia quân cùng với hoàng trung vương t h ấ n bọn thần người cung tên doanh cung tên đối si mị lực sát thương có h ạ n nhưng nếu là cộng thêm thiên địa ngọn lửa cùng ngọn lửa cũng không vậy tên lửa còn có thể đối si mị tạo thành nhất định ảnh hưởng quân nhân không giống nhau lý thừa trạch không có ý định lấy tự nguyện làm nguyên tắc húng chi bọn họ là dùng tới thủ thành không phải xâm nhập xâm nhập tây bộ cùng nam bộ không cần rất nhiều người muốn chính là tinh nhuệ là cường giả vân long kỵ xác thực rất mạnh tu vi thấp nhất cũng là t a n hoa tụ đình cảnh nhưng ở ma thần trước mặt không đáng chú ý bọn họ vẫn là lấy thủ thành làm chủ bọn họ sẽ cùng theo triệu vân bọn họ và ở tiền tuyến pháo đài ở triệu thượng thư hồi báo xong tình huống sau này lý thừa trạch sẽ để cho hắn đi gấp rút phân phối mau sớm điều đến dương trạch tới trực tiếp đặt ở dương trạch kho vũ khí trong là được lý thừa trạch trực tiếp đi tiếp thu giá long t h ụ tôn giả bọn họ cũng đã chạy tới lý thừa trạch ở ngự thư phòng tiền điện tiếp kiến bọn họ giả hủ có thể nói là hiểu rõ vô cùng lý thừa trạch nhưng phạm là hợp đạo cảnh trở lên giả hủ tất cả đều kêu tới bao gồm ở hận vụ đào trung vô kỳ bởi vì lý thừa trạch đều nói phi thường thiếu người đoạn thời gian này ta cũng không ở trung châu bốn cực lý thừa trạch cũng không bán quá tử ngay sau đó nói ta c ũ n g không ít người đi một chuyến đại la tiên h tò mò bảo bảo phong ly không nhịn được hỏi thiên môn không phải đã đóng cửa bậy hạ lạc như thế nào đi lý thừa trạch liền không có cần thiết gạt phong ly bọn họ bản thân cũng rất quen thuộc cũng tín nhiệm lẫn nhau hoàng hậu đồ sơn nguyện nhã dùng thần thông của nàng chứ không nói cái này như vậy vội vàng để cho các vị đến dương trạch là có nguyên nhân lao tiên h sư vớt c ầ m nói bậy hạ mời nói chính là lý thừa trạch uống trước một mục trà ngay sau đó nói c ù ngay t r u n sau đó lý thừa trạch liền cho bọn họ đại khái nói rõ một cái thiên môn đóng cửa nguyên nhân tốt nhất một nhiệm kỳ linh tôn phản bội đưa đến nguyên bản đại la thiên cùng nhân gian giới lối đi bị buộc đóng cửa nếu muốn lần nữa mở ra thiên môn hoặc là cùng cái này thiên môn phong ấn móc nối tám bị tôn giả toàn bộ tử vong hoặc là bọn họ đoạt lại trung bộ sau đó mở lại thiên môn không nghĩ tới đại la thiên không ngờ phát sinh chuyện như vậy nào dám hỏi bệ hạ bây giờ đại la thiên tình huống đâu lý thừa trạch hồi đáp linh tôn phản bội chuyện phát sinh sau đại la thiên vẫn ở chỗ cũ ngoan cường kháng tranh bên trong trước mắt tây bộ cùng nam bộ hoàn toàn thất thủ trung bộ cũng có rất lớn một bộ phận địa khu bị ma thần c h i ế m cứ ở chúng ta đi đại la thiên đoạn thời gian này còn phát sinh quy mô lớn hung t h ú công kích phòng tuyến tình huống bất quá ở đại la thiên bọn họ quản bị túy khí cảm nhuộm dân tộc cùng yêu tộc cũng gọi làm si mị nghe được quy mô lớn hung thủ công kích phòng tuyến lão thiên sư già long thụ tôn、Lương、giả bọn họ đều không hẹn mà cùng đ i ệ nhăn đầu lông mày Cái này vẫn chưa xong, còn có một cái tin tức càng tin này vẫn xong, xấu. một phong ly cũng sợ ngây người, nói, à, còn có ngây người, nói, sợ rùa xà t hùng ể có càng so đây hồn ngươi của ta lao thiên sư gõ bàn một cái nói chìm thân nói trước hết nghe bệ hạ nói c h ờ ồn ào cứ việc lao thiên sư theo chân bọn họ cũng không phải là đồng môn nhưng lão thiên sư vi vọng đặt ở nơi này bọn họ lập tức can tính lại đại la thiên tình huống khá tốt linh giới linh cư cảnh hơn chín mươi địa khu cũng thất thủ nơi đó yêu tộc tự nhiên không thể may mắn thoát khỏi tập kích đại la thiên phòng tuyến bày h u n g thú sẽ tới từ linh khư cảnh cùng cầu nguyện tôn giả phản ứng của bọn họ vậy ở lần đầu tiên nghe nói chuyện này lúc bọn họ thứ nhất phản ứng cũng là thở dài hơn nữa bọn họ vẫn còn so sánh cầu nguyện tôn giả bọn họ thương cảm không ít bởi vì lý thừa trạch quan hệ bọn họ kỳ thực cùng cựu vị yêu hồ cựu thải thần lộc đám người tiếp xúc và không ít lần còn cùng cựu thải thần lộc lôi văn băng hộ bọn họ từng có hợp tác ít nhất không giống đại la thiên cùng linh k ư cảnh quan hệ lao thiên sư hỏi ý của bệ hạ là muốn cho chúng ta cũng cùng đi đại la thiên phải、không? lý thừa trạch đốt c ằ m nói không sai phong ly bọn họ không nói gì đang đợi lý thừa trạch nói tiếp bọn họ rất rõ ràng lý thừa trạch sẽ không dẫn bọn họ đi chịu chết chính lý thừa trạch cũng sẽ không đi chịu chết đại la thiên cũng không phải là chỉ có chỗ xấu trung châu bốn b ự c võ giả đối đại la thiên đổ xô đến không phải là không có nguyên nhân đại la thiên thiên địa linh khí phi thường dồi dào ở nơi nào tu hành tốc độ ít nhất là nơi này gấp hai trở lên nguyên bản toàn bộ đại la thiên kỳ thực không có loại tốc độ này nhưng là bởi vì túy khí đẻ ép nhiều hơn thiên địa linh khí xuất hiện ở phía đông bắc bộ cùng trung bộ điều này cũng làm cho tu hành tốc độ trở nên nhanh hơn một ít đây cũng là vì sao đại la thiên luôn là có thể xuất hiện có thể cùng ma thần chống lại tồn tại nơi đó cường giả cũng phi thường nhiều ở nơi nào tốc độ phát triển cũng sẽ nhanh hơn dĩ nhiên đúng là gặp nguy hiểm triệu huyền cơ là một cái cân nhắc tương đối nhiều người chúng ta cứ như vậy đi đại la thiên vậy có thể bị nguy hiểm hay không nơi đó cường giả lý thừa trạch gật đầu một cái một điểm này ta đã cân nhắc qua cho nên chúng ta mới đi trước đi một chuyến đại la thiên đang khi nói chuyện lý thừa trạch lấy ra một khối tấm bạc gỗ lật tới phía sau lộ ra cổng mười hai chữ tấm thẻ gỗ này là đại la thiên cộng nguyện tôn giả cấp hắn chính là đại la thiên mạnh nhất tám người một trong trung vô kỳ to mò cầm lên nhìn một chút một cầm lên thời điểm trung vô kỳ nét mặt lập tức có biến hóa bên trong có nhiều loại bất đồng c h â n khí lý t h ừ a trạch vớt cầm nói không sai bên trong có đại la thiên tám vị tôn giả c h â n khí bọn họ là so siêu thoát ba cảnh muốn mạnh hơn tồn tại t k h í t sâu một hơi thanh â m ở ngự thư phòng thiền điện xuất hiện đến từ rất không giống tông chủ phong ly còn có mảy dập mắt to giáp viễn lần này liền giáp viễn cũng không thể ngoại lệ phong ly chỉ tấm thẻ gỗ này tay đều có chút rút rỗ nhưng phong ly rất nhanh lại phản ứng kịp nghi ngờ nói so siêu thoát ba cảnh còn mạnh hơn không đúng rồi như vậy khối tấm bảng gỗ là lấy ở đâu chẳng lẽ là giành được lý thừa trạch nâng chán bất đắc gì nói ngươi cảm thấy ta có thể từ tôn giả trong tay cướp được tấm bảng gỗ sao dĩ nhiên là bọn họ cấp chương một nghìn bốn trăm bốn mươi hai chia ra ba đường t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm bốn mươi hai chia ra ba đường lý thừa trạch vốn chính là mong muốn để cho giả long thụ tôn giả lão thiên sư bọn họ tham dự vào chuyện này trong tới tự nhiên cũng không có cần thiết giấu dếm hắn cùng với trong đại la t i ê n tám vị tôn giả hợp tác từ lý thừa trạch trong miệm bọn họ biết lý thừa trạch cùng tám vị tôn giả hợp tác nếu lý thừa trạch đều đã trước đó dò xét được rồi hơn nữa vẫn cùng tám vị tôn giả thành lập quan hệ hợp tác thì thực c h u y ệ n này đối với bọn họ mà nói là cái phi thường cơ hội tốt tu hành đến bọn họ loại trình độ này ai sẽ không muốn tiến hơn một bước đâu nếu là bọn họ mục tiêu chẳng qua là tu hành hợp đạo cảnh vậy bọn họ liền nhất định bây giờ không phải là cái bộ g i n m này cái này cùng thi lúc thiết định mục tiêu vậy nếu n g ư ờ i mục tiêu chẳng qua là đạt chuẩn kia rất có thể chỉ biết không đạt chuẩn bọn họ phải không nguyện ý dừng bước ở hợp đạo cảnh địa tiên cảnh nếu như có thể tiến hơn một bước nhất định là tốt hơn mong muốn tiến hơn một bước vậy đại la thiên rất mấu chốt dù sao nơi đó thiên địa linh khí nhiều hơn cảm mộ đứng lên cũng sẽ nhanh hơn không có quá nhiều thời gian cân nhắc ma thần lúc nào cũng có thể bay đầu trở lại cho nên ta mới như vậy vội vàng chiều các vị tới phong ly thứ nhất cái tỏ thái độ ta muốn đi bình thường phong ly lời rất nhiều bất quá lần này hắn không có nói gì nhiều d ọ n điệu phi thường kiên định t i ê u huyền thiên kiếm phái đâu phong ly nhún vai một cái không có vấn đề nói giao cho các vị trưởng lão mà huyền thiên kiếm phái bây giờ có ta không cũng có ta đều giống nhau à bởi vì lý thừa trạch tại quá khứ mấy năm Thay triển một lần dọn sạch hành động trên căn bản cũng đem những thứ kia ma môn m ã phỉ cấp thanh trừ bọn họ bây giờ thật đúng là không có chuyện gì có thể làm nói là c h ấ n thủ sân môn nhưng vừa không có người sẽ đánh tới cửa tới toàn bộ trung châu bốn b ự c bây giờ phi thường bình tĩnh trọng yếu nhất chính là bây giờ đại càn ở các châu đều có không ít hợp đạo cảnh phản hư cảnh nhập đạo cảnh giữ gìn trị an bảo vệ một phương là dùng không tới những tông môn này bọn họ trừ tu hành cùng thu đệ tử không có gì có thể làm phong ly vốn là cảm thấy gần đây nhàn ra chim đến rồi khó khăn lắm mới có cái cơ hội đi lại la thiên phong Ly muốn đem nắm chặt cơ hội này lý kiến nghiệp cùng lý mạnh châu lý thừa trạch là tạm thời không có tính toán bây giờ gọi bọn họ đi qua đợi đến chuyện giải quyết hoặc là càng thêm ổn định một ít lại để cho bọn họ đi qua cũng không muộn lao tiên h sư đề nghị đề nghị của ta là vẫn là phải lưu một số người ở nơi này chứ bị cũng đừng quên còn có ma thần dòng máu trung vô kỳ lắc đầu một cái ta không muốn đi ta hay là càng thích nơi này đối với ta mà nói ở đâu tu hành đều giống nhau đông hải ẩn vụ đ ả o tiên h địa linh khí vốn là so chúng châu bốn bậc nhiều hơn một chút ở huyện không sơn linh khí giải phóng sau này ẩ n vụ đảo linh khí cũng ở đây từ từ tăng nhiều trung b ô kỳ có nhiều thời gian thật tốt tu hành hắn cũng không cần đặc biệt chạy đi đ ạ i la tiên h lý thừa trạch luất cằm nói đây hết thể lấy tự nguyện làm nguyên tắc ta chẳng qua là nói cho các ngươi biết có cơ hội này trung b ô kỳ gật đầu một cái ta tạm thời thì không đi được nếu quả thật cần ta vậy tùy thời gọi ta ta cũng sẽ không cự tuyệt cáo tử nói xong câu đó trung b ô kỳ liền hóa thành một đạo lưu quan g rời đi lao thiên sư bọn họ cũng rất nhanh làm quyết định gia long thụ tôn giả lão thiên sư triệu huyền cơ huệ không đại sư bọn họ cũng quyết định tạm thời ở lại giữ trung châu bốn n ự c bốn người này đều đã đột phá đến địa tiên cảnh đúng như lão thiên sư trước đã nói trung châu bốn bực bây giờ còn có ma thần dòng máu uy hiếp đại la thiên bây giờ s á t thực rất nguy cấp nhưng ở trong mắt của bọn họ hay là trung châu bốn bực càng trọng yếu hơn nhưng là bọn họ cũng không có ngăn trở càng trẻ tuổi trương nguyên trinh đám người bọn họ cũng nói đem cơ hội để lại cho người tuổi trẻ t r â n thanh y ỉ trương nguyên trinh triệu ngọc lân giáp b i ễ n hối minh phong ly đều sẽ đi theo lý thừa trạch tiến về đại la thiên giống vậy tiến về đại la thiên còn có vương lam vân trương tùng linh Thiền、tâm h i n t đại sư bọn họ cũng lựa chọn ở lại trung châu bốn vực bởi vì bọn họ cảm thấy mình không dạy được tác dụng quá lớn lý thừa trạch cũng chưa từng làm nhiều yêu cầu trương nguyên trinh cùng triệu ngọc lân bọn họ đi cùng đã rất tốt cái này có thể nói là lý thừa trạch một đời kia mạnh nhất mấy người không quá nghiêm khắc cách mà nói lý thừa trạch theo chân bọn họ chưa tính là một đời bọn họ trên căn bản cũng lớn lý thừa trạch mười hai tuổi còn chừng thế hệ này vừa lúc hay là cái thế hệ vàng cùng lý thừa trạch số tuổi sắp xỉ nhóm người này cùng trương nguyên trinh triệu ngọc lân bọn họ tương đối kém xa thiên phú của bọ mỗi một cái cũng phi thường không tệ một điểm này đã được đến huyền thiên tôn giả công nhận thân là đại la thiên mạnh nhất một trong tám người huyền thiên tôn giả tầm mắt cao bao nhiêu có thể tưởng tượng được mà ở trong mắt huyền thiên tôn giả những người này người người đều là thiên phú dị bẩm nhất là bọn họ đều là xuất thân trung châu bốn b ự c vậy thì càng thêm đáng quý lý thừa trạch để cho ở lại đại la thiên khương tử nha bọn họ chú ý một cái tiền tuyến thế cuộc tiền tuyến nếu xuất hiện tình huống khẩn cấp vận dụng h ồ n thiên thủy kính thông báo hắn mặc dù khẩn cấp nhưng lý thừa trạch không đến nỗi lập tức qua lại lý thừa trạch quyết định ở trung châu bốn n ự c đợi năm ngày chủ yếu chờ đợi chính là thuốc nổ phong ly bọn họ đã sớm thông qua truyền thống trận pháp lần nữa trở lại dương trạch đang đợi cùng lý thừa trạch đi lại la thiên đi theo lý thừa trạch đi vân long kỵ huyền g i á c quân mạch đ a o đội trục nhận doanh thần t ý cung doanh đã tụ họp xong triệu vân hoàng trung đã theo chân bọn họ nói qua lần này độ nguy hiểm nhưng là bọn họ vẫn lựa chọn đi trước lần này cũng không thiếu võ tướng sẽ cùng nhau đi cùng ma siêu hoàng trung cao nghị kế cao tiên tri lý tự nghiệp nhất là ở lý thừa trạch biết già long thụ tôn giả bọn họ cũng không muốn đi đại la thiên sau này có trung vô kỳ già long thụ tôn giả bọn họ ở lại giữ trung châu bối cực lý thừa trạch cũng có thể càng thêm an tâm đối mặt đại la thiên nguy cục bên kia cựu vị yêu hồ cũng sớm đã đả thông linh khư cảnh cùng đại la thiên lối đi lần này đả thông lưỡng giới thông đạo lúc không hề như đả thông đại la thiên cùng nhân gian giới lúc thuận lợi ở cựu vị yêu hồ đả thông trong lúc tuy khi ở thông qua vết nước không gian điên cùng tràn vào đại la thiên màu đỏ thâm xương mù xuyên thấu qua vết nước không gian điên cùng hướng trong đại la thiên trào giống như là trên tàu điện ngầm thời vậy c ũ may là lữ bố bọn họ vốn là chuẩn bị tiến bệ linh k h cảnh vốn là ở một bên chờ lợi cái này để cho lữ bố ăn sung sướng lữ bố giống như là một đài t ù y khí tịnh hóa khí vậy nhanh chóng hấp thu tràn vào t ù y khí linh cư cảnh t ù y khí nhiều nhiều đến có thể đem lữ bố bao vây hoàn toàn đỏ t h â m x ư ơ n g mù đem lữ bố bao vây thành một cái x ư ơ n g mù người đem lối đi hoàn toàn đả thông sau này từ lữ bố đi đầu i ể u vị yêu hồ hoàng phủ hoàng chân i ể u thải thân độc còn có một lâm trưởng l á o bọn họ cũng đi trước linh cư cảnh i ể u vị yêu hồ tu hành trích tinh tông trích tinh quyết lúc dung nhập vào nguyện trí lực hơn nữa tu luyện ra một loại cùng tiên địa ngọn lửa tương tự tồn tại lý thừa trạch xưng là hồ hòa kiểu vị yêu vị phi, phi đã từng là nhân tiên linh trong tam giới phong cảnh nhất xinh đẹp linh khứ cảnh bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới không có chút nào sinh cơ chi sắc toàn bộ bầu trời làm ở tối không nhìn thấy một chút cái khác màu sắc phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh đều là màu đỏ thâm sương mù cựu v i yêu hồ chọn l i n h khư cảnh trung bộ nơi này là t h y khí là tập trung nhất địa phương cựu v i yêu hồ suy đoán lúc ấy ma thần có thể ngay ở chỗ này hơn nữa nơi này t h y khí giảm bớt những địa phương khác t h y khí chỉ biết tự động hướng nơi này trào tránh khỏi bọn họ còn phải đặc biệt lại đi tìm địa phương mới bọn họ không do dự mỗi người chọn một cái phương hướng điên cuồng hấp thu tỉnh hóa t h y khí bọn họ tu văn cũng ở đây nhanh chóng lên cao ma thần cùng t h y khí là thiên đạo mặt trái tỉnh hóa t h y khí sẽ có phần thưởng nhất định cơ chế thể hiện vì tu vi tăng trưởng cảm ngộ tăng lên bọn họ cũng mỗi người ăn vào ngộ đạo sử dụng đan dược cựu vị yêu hồ còn từ lý thừa trạch cái này cần hai viên n g ộ đạo đan lý thừa trạch chỉ cấp cựu vị yêu hồ một người cũng không phải là cái gì độc chiếm lý thừa trạch tân sùng mà là cựu vị yêu hồ thần thông phi thường trọng yếu nếu như cựu vị yêu hồ là chân t i ê n cảnh thiên t i ê n cảnh cùng nàng là địa t i ê n cảnh hoàn toàn khác nhau lý thừa trạch hy vọng cựu vị yêu hồ mau sớm đột phá lý thừa trạch kỳ thực cũng hẳn là đi lý thừa trạch chẳng qua là về trước trung châu bốn ư ự c một chuyến hắn cũng tính toán đi lý thừa trạch thiên đô thần hỏa cùng lưu ly tinh hỏa vốn chính là đối phó túy khí phi thường tốt tiên điện g ọ n lửa hắn ở linh k ư cảnh tu hành tinh hóa khẳng định cũng có thể đạt được tăng lên rất nhiều đi tới linh cư cảnh gần hai mươi người ở nơi này mười mấy người bên trong có thiên địa ngọn lửa người tiến hành tu hành càng thêm không chút kiên kỵ một ít bất quá cựu thải thần lộc cùng một lâm trưởng lão cũng không kém người mang thiên địa lực lượng người còn có một cái tạ linh ẩn bất quá cũng không phải là trước tiên linh lửa mà là canh kim lực nàng l à từ trong canh kim thạch đạt được canh kim lực không thể giống như tiên tiên tri hỏa vậy thiếu lốt nhưng là nó lực tàn phá lực công kích ở xa tiên tiên tri hỏa trên ở tịnh hóa tuy khí bên trên canh kim lực có thể so tiên tiên tri hỏa hơi kém một chút nhưng bàn về giết chết si mị canh kim lực càng thêm thích hợp canh kim lực cũng để cho tạ linh ẩn kiếm càng thêm phong mang tất lộ tạ linh vẫn quanh thân tạo thành một cái kiếm vực nàng cũng không phải là tịnh hóa t ù y khí mà là dùng canh kim lực tiêu d i ệ t t ù y khí ở lý thừa trạch cựu vị yêu hồ hạng vũ bọn họ phân ba đường hành động lúc đại la thiên người cũng ở đây hành động lần này vì theo đuổi hiệu suất đã lâu không gặp đại la thiên bắt tôn giả một lần nữa xuất thế tám vị tôn giả bóng dáng hiện ra ở tiền tuyến trong từ cổ nguyện tôn giả tuyên bố quyết định của bọn họ còn ở lại tiền tuyến khương tử nha đem chuyện này đi xuống chờ lý thừa trạch về là tốt nói do với hắng c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ tuyên bố chính là cùng lý thừa trạch ở lý thừa trạch trong t â m hải chỗ nói nội dung c ổ n g u y ệ t tôn giả đám người tái hiện tiền tuyến để cho tiền tuyến đóng quân phi thường kích động có không ít người nước mắt hành lưu thanh âm của bọn họ cũng truyền khắp toàn bộ đại la thiên dĩ nhiên là nhân tộc khống chế đại la thiên đây chính là vượt qua siêu thoát ba cảnh lực lượng bọn họ có thể tùy thời đem thanh âm của mình truyền bá đến bất kỳ địa phương tiếc nuối duy nhất chính là bọn họ không thể ngược lại lợi dụng nghe được những địa phương khác thanh âm bọn họ quả thật có thể thám tính đến cực xa địa phương thanh âm dùng thần thức liền có thể nhưng còn không đến mức xa như vậy không phải bọn họ cũng không cần lo lắng tin tức truyền lại không đủ kịp thời hơn nữa vì thế khổ não cũng may là nhắn nhủ bọn họ quyết định lúc dùng lực lượng của bọn họ tới truyền lại chỉ biết càng thêm phương tiện cũng có thể chính xác nhắn nhủ tin tức này sẽ không xuất hiện bị người xuyên tạc tình huống đây cũng là bọn họ ở 4,5005 trước bị phản bội sau lấy được dạy dỗ 45005 trước trừ nội bộ hỗn loạn kỳ thực còn có tin tức truyền lại trung gian xuất hiện vấn đề hơn nữa lần này coi như là vì cấp lý thừa t r ạ c h sân ga bọn họ liền lựa chọn bản thân đi ra nói rõ chuyện này một là tuyên bố đại la tiên cùng đến từ càn nguyên đế cảnh càn nguyên đế triều đám người liên hiệp có cổ nguyện tôn giả đám người ra mặt lý thừa trạch người tôn giả này đệ tử chân truyền thân phận coi như là n g ồ i vững về phần sau này bị bạch trần đó là chuyện sau này trọng yếu nhất hay là trước mắt đại la tiên tình huống không ai sẽ đi để ý người tôn giả này thân phận thật giả chỉ cần cổ nguyện tôn giả bọn họ nói chính là nếu là bọn họ thắng lý thừa trạch cái thân phận này giả không giả cũng không trọng yếu đến lúc đó lý thừa trạch đoán chừng cũng trưởng thành đi lên nhưng chính là bọn họ thua lý thừa trạch cái thân phận này thì càng không trọng yếu mọi người cùng nhau đánh ra gờ thứ hai là bát đại thế gia vũ đại kiếm phái lang tiêu tông linh bảo quan hàn giang tự đều phải phái người tiến về tiền tuyến pháo đài quy phụ với những thế gia này tông môn thế lực giống như vậy cùng ngàn năm trước vậy đây là một trận chuyện liên quan đến đại la thiên toàn bộ nhân tộc chiến tranh không có người có thể đứng ngoài ngàn năm trước chúng ta chống đỡ ma thần tấn công lần này chúng ta không riêng muốn chống đỡ ma thần tấn công còn phải đoạt lại chúng ta nhân tộc lãnh địa ở cộng nguyện tôn giả nói đến đoạt lại nhân tộc lãnh địa lúc toàn bộ đại la thiên tiền tuyến sôi t r o ngàn năm bọn họ cố thủ tiền tuyến ngàn năm bây giờ không ngờ cũng có phản công một ngày nhất là ở tiền tuyến mới vừa đánh thắng một lần phòng thủ chiến tiền tuyến đang sĩ khí như hồng dưới tình huống đây đúng là một lần phi thường thời c ơ tốt cậu n g u y ệ n tôn giả bọn họ phen này nói chuyện cũng quả thật nhắc tới đại la thiên nhân tộc đê mê hồi lâu sĩ khí trước người tiền tuyến tựa vào trên vách tường chộp lấy cánh tay an lăng hân nhìn lên trên bầu trời cậu n g u y ệ n tôn giả đám người bọc dáng nàng cười má lún như hoa thế nào cảm giác đám này lao gia hỏa cũng dấy lên đến rồi ở an lăng hân trước mặt cậu nguyễn tôn giả bọn họ đúng là lao gia hỏa cậu nguyễn tôn giả đột nhiên nói ra như nghe được nhỏ an là an lăng hân trong nháy mắt đứng thẳng t ắ p an lăng hân chỉ lo rụa x ả hồn nhiên bên c ổ nguyện tôn giả sự lợi hại của bọn họ chỗ làm trừng phạt ngươi phải nhiều giết mấy cái xi、si、mị không thành vấn đề an lăng hân dùng sức v ô ngực chuyện này chẳng qua là một chút việc nhỏ t r ê n giữa nhớ lần này không phải trò đùa chuyện liên quan đến đại la thiên sống còn vì thế chúng ta nhất định phải càn nguyên đế chiều người chung sức hợp tác hy vọng các vị nhớ kỹ một điểm này c ổ nguyện tôn giả bọn họ cũng không phải là nói chuyện g i t dân vì bảo đảm sĩ khí bọn họ thậm chí chưa nói linh khư cảnh đã tiêu diệt không phải nếu để cho bọn họ biết linh khư cảnh tiêu diệt giống như là nhiều một cái đối thủ tinh thần của bọn họ sẽ càng thêm đê mê thứ ba là tiền tuyến mười pháo đài muốn mở rộng vì hai mươi pháo đài trong đó ở cửa thành một cái kia sửa đổi vì thứ mười pháo đài hơn nữa cho nó đặc biệt lên một cái tên thiết hoàng bảo lý thừa trạch bọn họ phụ trách chính là thứ chín cùng thứ mười một pháo đài lý thừa trạch cũng cho bọn nó lấy quân lâm cùng cao đ ỉ n h v ề p h ầ n lý thừa trạch đề nghị thăm dò tây bộ cùng nam bộ thời gian còn chưa tới phải chờ tới lý thừa trạch sau khi trở về hỏa diễm đạn đại la thiên tiền tuyến cầu nguyện tôn giả chờ tám vị tôn giả đột nhiên hiện thân hơn nữa tuyên bố cùng đại càn hợp tác các hạng công việc chức cũng không phải là toàn bộ tiền tuyến người hiện tại cũng biết có một cái càn nguyên đế chiều người đi tới đại la thiên nhưng ở c ầ nguyện tôn giả bọn họ hiện thân sau này càn nguyên đế chiều cái tên này lập tức liền bị đại la thiên người quen thuộc bất quá bây giờ muốn tìm được bọn họ cũng có chút khó khăn bây giờ chỉ có khổng t h á h nhân trương trọng cảnh đám người còn ở lại cựu giang thành bên trong bọn họ đang làm lý thừa t r ạ c an bài nhiệm vụ lý thuần phong cùng biên t i ê n cương t h ờ là ở tiền t u n bọn họ muốn ở tiền tuyến bố trí đủ nhiều t r ậ n pháp mặc dù bọn họ sau đó nhiệm vụ là phản công ma thần cùng ma thần dòng máu nhưng bọn họ phòng ngự cũng không thể hoàn toàn buông t h a cho ai cũng không nói chắc được bị ma thần k h ô n g chế tây bộ cùng nam bộ rốt cuộc sẽ là hình dáng gì không có tiến về linh khư cảnh hạng vũ lý tính cùng nhạc phi đám người cũng không có đợi ở hậu phương mà là lựa chọn tiếp tục thăm dò thành t ư ờ n g ra thế giới có chân tiên cảnh la tuyên giữ nguyên cùng quan vũ nhiệm hộ, mỗi người bọn họ thi hành thần lực của mình giải phong nhiệm vụ mà đại la thiên người thời là ở tám vị tôn giả yêu cầu h ạ n chạy tới tiền tuyến trong đó cũng bao gồm thẩm gia thẩm kiếm nam lần này tám vị tôn giả đối tất cả mọi người làm ra yêu cầu phàm là có tỉnh hóa lực liền nhất định phải bôn u phó tiền tuyến chỉ có một có thể ngoại lệ đó chính là trẻ vị thành niên bất quá rất tiếc nuối chính là đại la thiên đã một đoạn thời gian rất dài không có xảy ra có tỉnh hóa lực người đây cũng là vũ thần không cùng lưu đồ nam đám người vì sao coi trọng như vậy vương tố tố cùng lý bạch bọn họ bởi vì loại người này tại đại la thiên bên trong bản thân liền phi thường khan hiếm nhất là giống như bọn họ loại này nguyện ý chạy tới tiền tuyến tại đại la thiên bên trong vân gia phong gia cùng thẩm gia đều có t ị n h hóa lực người nhưng ở cái này ba nhà trong kỳ thực cũng xuất hiện cái loại đó không nghĩ buôn phó tiền tuyến người cũng không phải là tất cả mọi người cũng đối tám bị tôn giả lần này làm ra quyết định hài lòng hơn nữa nguyện ý chấp hành không chỉ là vân gia phong gia cùng thẩm gia liền độc cô gia bắc cung gia đều có không ít người có câu g ắ n hận chúng ta đi tiền tuyến xuất công không xuất lực không được sao có người ô m loại ý nghĩ này buôn phó tiền tuyến cũng có người liền loại này mặt ngoài công phu đều chẳng muốn làm bởi vì bọn họ cảm thấy bọn họ loại này có tỉnh hóa lực người nối lại la thiên liền là phi thường trọng yếu bọn họ không nên đi tiền tuyến chịu chết đặc biệt là ở lại giữ ở tiền tuyến như vậy sẽ đối với bọn họ sinh mạng tạo thành uy hiếp si mị ở giết đại la thiên người lúc xác thực cũng là sẽ rất là nhằm vào có tịnh hóa lực người dưới so sánh trong đại la thiên đỉnh cấp tôn g môn càng thêm tuân theo tám vị tôn giả ý kiến dù sao cái này tám vị tôn giả tất cả đều là có tôn g môn kiếm tôn bản thân liền xuất thân thiên kiếm tôn g bất quá biến thành tôn giả sau này hắn cũng không quá quản thiếm ê n k i tôn g chuyện vì con kim cương thời là xuất thân hàn giáng tự giống như kiếm tôn hắn đã là không quản sự người kia cầu nguyện tôn giả ra đời lăng tiêu tông linh tôn xuất thân linh bảo quan bọn họ vốn là các đại tông m ô n người bách hoa tiên tử thậm chí thành lập bách hoa cát là một cái đặc biệt chiêu mộ nữ tử thế lực bách hoa tiên tử sáng lập bách hoa cát bản chất là muốn làm ra một ít thay đổi để cho nhiều hơn nữ tử tham dự vào tiền tuyến sự vụ bên trong bất quá bách hoa tiên tử cử động này kỳ thực không có nhận đến quá nhiều chống đỡ cũng liền ngoài ra bảy vị tôn giả chống đỡ cái này tám vị tôn giả cũng coi là đồng lòng hợp sức bọn họ nghĩ chính là như thế nào giữ được đại la thiên dù sao đại la thiên nữ tử cũng là đại la thiên người nhưng là bách hoa tiên tử sáng lập cái này bách hoa các sau này hiệu quả cũng không tính rất rõ ràng gia nhập bách hoa các nữ tử không ít nhưng là nguyện ý buôn phó tiền tuyến người cũng không nhiều hơn nữa tiền tuyến nguyên bản cũng chỉ có mười pháo đài bách hoa các người mặc dù cũng có tiến về tiền tuyến nhưng cũng không ở bên trong pháo đài đóng quân bách hoa tiên tử rất khó buộc các nàng làm ra thay đổi bách hoa tiên tử cảm thấy lần này là một cái cơ hội rất tốt thay đổi hiện trạng cơ hội đại càn lần này đến rồi không ít nữ tử bách hoa tiên tử đặc biệt đi hỏi qua an lăng hân an lăng hân đối vương tố t ạ linh luận bọn người làm ra phi thường cao đánh giá mong muốn để cho bách hoa các người làm ra thay đổi bách hoa tiên tử cảm thấy bí quyết là lòng thắng thua lòng hiếu thắng đi theo lý thừa trạch trở lại g i a cát lượng cũng không tham dự lý thừa trạch cùng g i a long thụ tôn giả đám người quyết nghị hắn ở trở lại dương trạch sau này đi liền một chuyến thần cơ c ắ t bởi vì g i a cát lượng có một cái ý nghĩ hắn không biết cái ý nghĩ này có được hay không liền trở về một chuyến thần cơ c ắ t đi hỏi thăm một cái mã quân tô tụng đám người ý kiến mã quân cùng tô tụng để tay xuống trên đầu tất cả mọi chuyện liền vì giúp ra cát lượng nghiệm chứng cái ý nghĩ này trong thần cơ các bộ có một cái thí nghiệm tràng bây giờ liên tiếp không ngừng vang lên tiếng nổ mạnh ở lý thừa trạch cùng g i a cát lượng trở lại dương trạch ngày thứ tư bọn họ thành công g i a cát lượng nghiên cứu ra một loại so sánh trung châu bốn bậc khoa học kỹ thuật mười phần lạc hậu đại la thiên cũng có thể chế tạo vũ khí hơn nữa loại vũ khí này mười phần nhẹ nhàng người bình thường một con tay liền có thể cầm được g i a cát lượng đem mệnh danh là hỏa d i ễ m đạn g i a cát lượng đặc biệt mời lý thừa trạch tới thần cơ các thí nghiệm tràng mời hắn tới trước khám phá hư lực thần cơ các thí nghiệm tràng trên đất bây giờ vách tường đen v ị một màu chính là da cát lượng đám người ký tát lý thừa trạch bây giờ trong tay cầm một viên màu vàng đất hình tròn hình cầu lý thừa trạch có thể dễ dàng nắm c h ặ t nó đây là vật gì làm chính là tầm thường đất xét trải qua nung m à t h à n h đại la thiên khoa học kỹ thuật phi thường l à hậu chứ có thể chế tạo khôi giác vũ khí cái khác có thể nói là không có chút bên trên ở đại la thiên thời điểm gia cát lượng liền phát hiện một điểm này lý thừa trạch bọn họ cũng không thể nào đem đại cản toàn bộ thợ thủ công cũng mang đi trong đại la tiên h nhiều nhất chính là mang một bộ phận thợ thủ công đi qua chuyển thụ cho bọn họ kinh nghiệm nhưng học tập là cần thời gian gia cát lượng ở nơi nào thời điểm vất tạc nghĩ Cái g cơ, cơ bên trong đối nổ tung, nổ tung t là cái gì lửa mạch dầu canh kim thạch cùng với các loại khoáng thạch nghiên thành bột chính là cái này ở lý thừa trạch hỏi ra cái vấn đề này thời điểm tô tục liền từ bên tường chuyển đến cái này thùng bên trong chất lỏng là màu đen đã không nhìn thấy có cái gì khoáng thạch bột xem ra giống như là lửa mạch dầu lý thừa trạch ở đi tới thí nghiệm tràng thời điểm đã nghe đến lửa mạnh dầu mùi vị xem những thứ này nám đen dấu vết hắn đại khái cũng có thể đoán được vật này nên như thế nào sử dụng vậy hạ mời ném ra đi hoặc là đập ra đi lý thừa trạch nhẹ nhàng bước ra ngoài viên này màu vàng đất tiểu cầu ở rơi xuống đất trong nháy mắt phanh trương m 4 t n t r ở lại đại la thiên trương 1445, t r ở lại đại la thiên thần cơ các thí nghiệm tràng bên trong lửa cháy gừng h g ự c ngồi trên mặt đất t i ê u đốt trên đất còn có gạch nói khới vụ dấu vết hơn nữa cái này ngọn lửa cũng không phải là chẳng qua là t i ê u đốt、phải、phanh phanh không phải nổ tung mà là thế lửa nhanh chóng gia tăng thiêu đốt ngọn lửa ngắn ngủi ấm lên không phải một lần mà là nhiều lần lý thừa trạch chú ý tới một điểm này đây là vì sao g i a cát lượng nhẹ lay động quạt lông cười nói đây chính là tại sao phải thêm canh kim thạch t r ở con thạch lý thừa trạch luất cằm nói vật này xác thực có trợ giúp ở phòng ngự lúc sử dụng nhất là đại lượng si mị công thành lúc b ậ y hạ cái này hỏa diễm đạn còn có thể có cao hơn uy lực hôm nay mọi bệ hạ tới t r ư ớ c không chỉ là vì khảo nghiệm uy lực của nó da cát lượng cùng lý thừa trạch nói lên một cái khác ý tưởng ở nơi này phần tỷ lệ pha trộn bên trong lại gia nhập một luồng thiên địa ngọn lửa tăng cường hỏa diễm đạn uy lực nhưng là ra cát lượng không biết cái ý nghĩ này có thể hay không thực hiện cho nên trước liền không có nói với lý thừa trạch bây giờ đã có hỏa diễm đạn cái này và thật bất kể hắn sau đó cái ý nghĩ này có thể hay không thành công tóm lại là có thể thử một chút lý thừa trạch bọn họ còn có thời gian một ngày đi đại la thiên cũng có thể tiếp tục biên chế lý thừa trạch đốt cằm nói vậy thì thử một chút đi ngọn lửa đối với si mị có hiệu quả cho dù là bình thường ngọn lửa một điểm này bọn họ ở cực bắc băng nguyên hầm băng lúc liền đã phát hiện hoặc là nói sớm hơn thời điểm trung châu bốn b ự c n h â n tộc liền đã phát hiện bất quá bình thường ngọn lửa không thể nào có thiên địa ngọn lửa như vậy bí lực mong muốn n ố t chết si mị cũng cần lâu hơn thời gian thần cơ các thí nghiệm chẳng không ngừng bang lên gạch nói vỡ vụ thanh â m lại không ngừng bang lên tiếng nổ mạnh lý thừa c h ạ c h cùng ra c ắ t lượng sự nghiệp không có thể như nguyện hoàn thành ở rót vào một luồng thiên địa ngọn lửa thời điểm sẽ lập tức nổ tung cũng may điểm này nổ tung cùng ngọn lửa có thể đối bọn họ tạo thành bất cứ thương tổn gì liền ý phục cũng không có nổ đen lý thừa t r ạ c cùng ra các lượng bọn họ phải làm chính là ở chế thành hòa diễm đạt lúc liền đem cái này sợi thiên địa ngọn lửa rót vào ở ném lúc mới có thể nổ tung nhưng lý thừa trạch bọn họ không có thể thành công tô t ụ n g nói lên một cái có khả năng có lẽ sẽ không là thiên địa ngọn lửa nguyên nhân g i a c á t lượng hơi kêu gật đầu xác thực có khả năng này thiên đô thần hỏa cùng lưu ly t ị n h hỏa uy lực cũng tương đối lớn g i a c á t lượng bất đắc gì nói xem ra chỉ có thể đợi đến đi đại la thiên sau này thử lại nghiệm ngược lại bọn họ đã chế thành hỏa d i ễ m đạn kỳ thực đã có rất không sai hiệu quả cho dù là da cắt lượng cái ý nghĩ này không có thể thành công cũng không tính là gì dựa theo lý thừa trạch cùng cựu vị yêu hồ thời gian ước định bọn họ lần nữa đi trước huyền công sơn hồn thiên thủy kính đúng lúc xuất hiện lý thừa trạch lần này mang người nhiều hơn đi tới đại la thiên dĩ nhiên là ở thần mộc sơn mạch rơi xuống đất ở rơi xuống đất đại la thiên lúc trương nguyên trinh triệu ngọc lân đám người trong ánh mắt kinh ngạc là không che giấu được thần mộc sơn mạch cảnh sắc cùng nhân gian giới ngọn núi cùng rừng rậm cũng không có quá lớn phân biệt nhưng thiên địa linh khí t r ê n lệch cũng quá lớn thiên địa linh khí đã đến cái loại đó trực tiếp hướng bên trong cơ thể của bọn họ tràn vào trình độ bọn họ đến các loại phúc đ i ệ căn bản là không có cách cùng đại la thiên so、sánh. cũng liền thiên ngoại thiên có thể đến gần nhưng thiên ngoại thiên cũng không đủ cùng toàn bộ đại la thiên so sánh phong ly rủa xả một câu đại la thiên người ăn tốt như vậy không trách người người cũng muốn tới đại la thiên giáp viễn cải chính nói những lời này cũng không đối tận vụ đạo trung đạo chủ không phải không muốn tới sao phong ly t r ậ n nhìn giáp viễn một cái có cần phải liền những lời này cũng phản bác sao lý thừa trạch đưa tay ra ngăn ở giữa hai người được rồi không nên ở chỗ này lãng phí thời gian chúng ta đi tiền tuyến pháo đài lý thừa trạch có thể cảm giác được phía sau là lục tục có người đang đổi u tới tiền tuyến hắn đã thông qua thần thức do được thần mục sơn mạch là có người mà bọn họ phương hướng đi tới là tiền tuyến đây cũng là một chuyện tốt có thể nói rõ ở lý thừa trạch rời đi đại la thiên thời điểm đại la thiên người có đang làm thay đổi lý thừa trạch bọn họ không có ở thần mục sơn mạch lãng phí thời gian một đường hướng tiền tuyến thành tường trung bộ cũng chính là bây giờ thứ mười pháo đài tiến lên lý thừa trạch cùng triệu vân bọn họ chia binh hai đường triệu vân hoàng trung cùng mã siêu xuất lĩnh vân long kỵ chụt nhận doanh buôn phó vân h ợ thành dĩ nhiên nói là hành quân thật ra là cựu vị yêu hồ trực tiếp đưa bọn họ mang đến vân mật thành lý thừa trạch cùng phong ly bọn họ thời l à bay qua nơi này tốt lạc hậu a ở lý thừa trạch cùng phong ly bọn họ mới vừa đến tiền tuyến thời điểm phi hành trên đường tự nhiên sẽ nhìn xuống thành trì cảnh tượng so sánh với bây giờ phồn hoa trung châu bốn bậc thành trì lớn ngày hôm qua thành trì nhất định là không lấy ra được trương nguyên trinh ngược lại có thể hiểu cái này cũng bình thường có ma thần uy hiếp giữ được t á n h mạng cũng không kịp nào có nhiều thời giờ như vậy quản cái này mấy ngày nay bọn họ ở lại dương trạch thời điểm lý thừa trạch đã theo chân bọn họ đại khái đồng thời một cái hắn biết tin tức bao gồm đại la thiên tám vị tôn giả tám tôn ma thần cùng ma thần dòng máu bát đại thế gia vũ đ ạ i kiếm phái chờ tông môn lý thừa trạch cũng nói cho bọn họ trung châu bốn b ự c năm mươi năm năm vừa mở thiên ngoại thiên chính là đại la thiên một góc chỉ bất quá thiên ngoại thiên bây giờ khác thành một cái thế giới lý thừa trạch nhất là để bọn họ đừng nhắc tới bản thân ở trong thiên ngoại thiên lấy được cái gì thu được cái gì truyền thừa huyền thiên tôn giả bọn họ nhất định là không thành vấn đề huyền thiên cảnh vốn là thuộc về hắn nắm giữ đây cũng là lang tiêu tông chờ tông môn truyền thừa vì sao không có luật việt những tôn giả này vấn đề khẳng định không lớn nhưng là những tông môn này cùng thế gia người cũng không nhất định có như vậy lồng l ự c lý thừa trạch nhắc nhở không phải là không có đạo lý thất phu vô tội hoài bích kỳ tội trương nguyên trinh phong ly đám người ở trung châu bốn b ự c rất hùng mạnh thiên phú của bọn họ cũng phi thường tốt nhưng bọn họ cần một đoạn thời gian rất dài đi trưởng thành đ u ổ i theo bên trên đại la thiên nhân tộc bọn họ so sánh với đại la thiên nhân tộc căn cơ phải không có chân rất có thể sẽ tao ngộ uy hiếp dĩ nhiên là lý thừa trạch dẫn bọn họ tới lý thừa trạch nhất định là lại trợ giúp bọn họ tiền t u ế pháo đài vẫn còn ở xây dựng bên trong cho nên chạy tới tiền tuyến nhân đại nhiều cũng ở lại phía trước nhất thành trì vân ngọc thành t u y ế t hoa thành đã bị cổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ chia cho lý thừa trạch ngược lại những thứ này thành trì vốn là bị v u ơ n g tha cho lý thừa trạch đặc biệt tìm cổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ m u ố n cái này hai tòa thành trì cũng không có cái gì đặc thù cổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ tự nhiên cũng sẽ không bài xích lý thừa trạch yêu cầu viên thiên cương cùng lý thuần phong cũng cho cái này hai tòa thành trì bố trí một cái đơn giản phòng ngự chất pháp bất quá đ i ệ tiên cảnh bố trí đi ra chất pháp lại đơn giản cũng đơn giản không tới đi đâu không là những thứ kết giới đ i ệ tiên cảnh có thể tùy tiện phá vỡ cứ việc lý thừa trạch cùng vương tố tố bọn người rời đi tuyết hoa thành cùng vân m ộ n g thành nhưng trong này vẫn không người nào có thể tiến trương một nghìn bốn trăm bốn mươi sáu thiên nữ tán hoa trương một nghìn bốn trăm bốn mươi sáu thiên nữ tán hoa vân m ộ n g thành lý thừa trạch cùng phong ly bọn họ chạy tới vân m ộ n g thành thời điểm trên bầu trời cũng có thể thấy được cái khác chạy tới tiền phía người từ nơi này b ở y võ giả số lượng còn có đám này võ giả tướng mạo là có thể nhìn ra đại la thiên cùng trung châu bốn b ự c trinh lệ đại la thiên tổng thể thực lực so trung châu bốn b ự c mạnh quá nhiều cái này cũng không sẽ để cho trương nguyên chính cùng phong ly bọn họ nản lòng ngược lại đây càng thêm kích thích bọn họ lòng thắng thua trương nguyên trinh mặc dù cũng cùng l ã o tiên sư học được vô d ụ c vô cầu tâm vô tạp n i ệ m nhưng hắn bản thân là có lòng thắng thua không phải hắn cũng sẽ không ở tiềm long bảng thứ nhất đợi đã lâu như vậy hắn đối với mình là có yêu cầu triệu vân bọn họ đã đi trước vừa bước vào chú vân mộc thành phong ly bọn họ không có quản triệu vân bọn họ là thế nào tới dù sao liền đại la thiên cùng trung châu bốn b ự c lối đi đều có bọn họ kỳ thực vốn là cũng có thể đi theo triệu vân bọn họ một đêm cùng nhau chạy tới vân m ộ thành nhưng trương nguyên trinh bọn họ nói lên muốn nhìn một cái đại la thiên lý thừa trạch cùng ra cắt lượng liền đi theo bọn họ cùng nhau bay đi vân mộc thành kết quả làm bọn họ phi thường thất vọng đại la thiên trừ thiên địa linh khí cái khác cũng không sánh nổi trung châu bốn vực vân mộc thành hoang vu hồi lâu tự nhiên không có ai ở chỗ này trồng trọt lương thực dù sao nơi này cũng không ai bất quá c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ đã phái người mang đến vân mộc thành hơn nữa đã trước hạn lý thừa trạch bọn họ đến c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ là h i ể u như thế nào để cho người làm chuyện thật bọn họ tìm chính là cùng đại cả người quan hệ tốt nhất cựu giang thành cùng thái sơ kiếm phái phụ cận hơn nữa ra cắt lựa cùng lý thừa trạch bọn họ trước đang ở phía sau soát qua một chút danh tiếng những thứ này thành trì chăm họ cũng rất cảm kích lý thừa trạch bọn họ nghe nói lương thực là đưa cho lý thừa trạch bọn họ tự nhiên phi thường vui lòng hơn nữa trương nguyên trinh bọn họ có một câu nói nói không đúng đại la thiên cũng không phải nơi nào cũng không được ít nhất trồng t r ọ t lương thực khối này hay là rất đủ đủ theo lý thừa trạch cùng cầu nguyện tôn giả bọn họ hiểu còn có vũ thần không đám người nói rõ đại la thiên lương thực dự trữ là đến mười năm sau này đây cũng là bởi vì đại la thiên nhân khẩu vốn là không nhiều nguyên nhân đám này võ giả làm r u ộ n lại phi thường có hiệu suất hơn nữa đại la thiên thổ địa phi nhiêu thiên địa linh ký dồi dào căn bản liền không tìm được một khối c ẩ n cỗi thổ địa bọn họ lương thực dĩ nhiên là sẽ không thiếu hụt lý thừa trạch bọn họ dĩ nhiên cũng có thể bản thân mang lương thực tới nhưng bọn họ phải dẫn nhiều hơn thuốc nổ huyền thiên tôn giả cấp lý thừa trạch chữ vật nhỏ kính thật ra là đủ mang lý thừa trạch cũng xác thực mang một chút cũng là thịt loại triệu vân bọn họ đến vân ngộng thành thứ nhất thời gian chính là đi kiểm điểm những thư này lương thực đã xác nhận lương thực đủ phía trước pháo đài còn có thành tường đang g a cô xây dựng bên trong lý thừa trạch bây giờ còn không có ý định đi qua cựu b ị yêu hồ ở đem triệu vân đám người đưa đến vân mộng thành sau này cứ tiếp tục trở lại linh cư cảnh lý thừa trạch còn sẽ không bây giờ đi ngay linh cư cảnh hắn còn có một chút việc khác cần hoàn thành trở lại gian phòng của mình sau này lý thừa trạch lấy ra c ổ n g u y ệ t tôn giả cấp hắn khối t i a lấy mười phẩy không không không năm chấm huyết mộc chế thành tấm bảng gỗ tấm thẻ gỗ này trừ có thể chứng minh là c ổ n g u y ệ t tôn giả bọn họ cấp lý thừa trạch trở ra còn có một cái khác tác dụng lý thừa trạch ý thức h ẳ n vào tấm thẻ gỗ này bên trong lý thừa trạch bóng dáng cũng xuất hiện ở trong đó ngay sau đó kiếm tôn nguyện tôn Cổ Nguyệt Tôn giả đám người bóng dáng giả đám lý i ê thừa trạch không c tác nhìn kiếm tôn nhà Trạch bán nếu như các ngươi không muốn đối phó xi、si、mị vũ khí vậy ta liền rời đi lý thừa trạch làm ra một bộ muốn xoay người rời đi dáng vẻ b chúng hoa t i ta đặt tên là hỏa diễm đạn đại la thiên rất khó chế tạo thần uy tướng quân pháo nhưng mong muốn làm loại này hỏa diễm đạn rất dễ dàng mong muốn chế tạo thần uy tướng quân pháo chở hỏa khí ống pháo vách trong là rất trọng yếu không phải bọn họ hiện tại có thể học được hơn nữa lý thừa trạch lần này mang không ít định viễn uy viễn còn có thần vi tướng quân tháo tạm thời không có cần thiết lại chế tạo ở chỗ này không có cách nào tiến hành biểu diễn lý thừa trạch vốn là nghĩ tại cái khác địa phương biểu diễn cấp bọn họ nhìn hoặc là cấp đại la thiên người nhìn nhưng n g u y ệ t tôn việt không đồng ý lý thừa trạch cách nói ai nói nơi này không có cách nào tiến hành biểu diễn trong lòng n g ư y i mặc tưởng vật này dám bẻ dựa theo n g u y ệ t tôn yêu cầu lý thừa trạch liền ở trong lòng n g h ĩ thẩm viên k i m màu vàng đất tiểu cầu dám bẻ lý thừa trạch lòng bàn tay phải trong nháy mắt xuất hiện cái này viên màu vàng đất tiểu cầu liền lý thừa trạch đều khó tránh khỏi hơi kinh ngạt liền đồ chơi này ngươi xác định đồ chơi này đối s i mị hữu dụng kiếm tôn tại chỗ liền nghi ngờ không chút do dự lý thừa trạch cũng không phản bác được hay không được thử một lần liền biết n g u y ệ t tôn nuốt cảm nói nói vậy ngươi cũng nghĩ thẩm vật này tác dụng đi lý thừa trạch g ậ t đầu một cái dĩ nhiên n g u y ệ t tôn ngay sau đó nói vậy ngươi trực tiếp dùng chính là cậu n g u y ệ t tôn giả khối này lệnh bài nội bộ không gian có chút tương tự với hội nghị bàn tròn lý thừa trạch cùng cậu n g u y ệ t tôn giả chờ tám vị tôn giả một người đứng ở một cái vòng không bên trong xem ra giống như ở ngồi sổm đại lao bọn họ trung gian là một chỗ đen nhánh đất trống lý thừa c h ạ c h tiện tay ném ra cái này viên màu vàng đất tiểu cầu tiểu cầu hiện lên đường hạ dạ bổn rơi vào trung gian nương theo lấy gạch nói vỡ vụ thanh âm ngọn lửa đột nhiên dấy lên ở ngọn lửa thiêu đốt quá trình bên trong còn có liên tục năm lần ngọn lửa nhiệt độ đột nhiên lên cao đại la thiên kỳ thực cũng có tương tự hỏa diễm đạn tồn tại nhưng cũng không phải là cái bộ dáng này bọn họ dùng chính là tương tự bình bốn vật sử dụng phi thường bất tiện cần hai tay dâng đi x u n ném nhưng là hỏa diễm đạn không cần một cầu là được nhẹ nhõm cầm nắm hỏa diễm đạn có thể dễ dàng ném ra ngoài hơn nữa lý thừa trạch không hề chẳng qua là tính toán sử dụng hỏa d i ễ m đạn đương nhiên phải phối hợp công cụ sử dụng người tay lớn hơn nữa trừ phi là sử dụng ngự kiếm thuật loại công pháp không phải một con tay nhiều nhất liền nắm hai cái hỏa d i ễ m đạn phối hợp hỏa d i ễ m đạn tốt nhất công cụ cũng không phải là thần uy tướng quân pháo mà là máy bắn đá hỏa d i ễ m đạn ở thần uy tướng quân pháo nội bộ chỉ biết nổ t u n g nhưng sử dụng máy bắn đá cũng sẽ không bọn họ ở dương trạch thời điểm liền đã thí nghiệm qua lý thừa trạch lại ở trong lòng nghĩ thầm m á bắn đá dáng vẻ máy bắn đá phía trên để mấy chục viên hỏa diễn đạn ném ra đi sau như thiên nữ tán hoa trương m 4 t n kiếm vực kiếm thần lý quan kỳ trương 1447, kiếm vực kiếm thần lý quan kỳ thiên nữ tán hoa cảnh tượng dị thường lộng lẫy nhất là ngọn lửa ở trong bóng tối cháy rừng rực hòa diễm đạn phối hợp máy bắn đá sử dụng trực tiếp mở ra cầu nguyện tôn giả đám người thế giới mới cổng vật này nên như thế nào chế tạo lý thừa trạch cười nói đừng lo lắng cái này rất tốt chế tạo chúng ta thợ thủ công cũng sẽ dạy lý thừa trạch đột nhiên phản ứng kịp nghi ngờ nói chư vị còn không có thấy vật thật liền tin tưởng c ầ nguyện tôn giả giải thích nói nơi này cũng không phải là văn năng chưa từng thấy qua vật là nghị không ra tới chỉ có ngươi xác thực ra mắt hỏa diễm đạn hơn nữa hiểu uy lực của nó thấy tận mắt nó mới có thể mặc t ư ở n g đi ra từ ngươi lấy ra hỏa diễm đạn trong nháy mắt đó chúng ta biết ngay vật này là thật lý thừa trạch rõ ràng gật đầu một cái thì ra là như vậy lý thừa trạch vốn cho là ở nội bộ càng thêm thần gì đâu vẫn có một ít hạn chế đại la thiên mặc dù lạc hậu nhưng không đến nỗi máy bắn đá cũng không có chỉ là bọn họ máy bắn đá không có đại c à n tốt hơn đại c à n ném đá có thể ném được xa hơn muốn hỏa diễm đạn cần chúng ta lấy ra cái gì viên thiên tôn giả đã cấp ta một khối chữ vật nhỏ kính liền xem như là đồng giá trao đổi viên thiên tôn giả lắc đầu nói khối kia vốn chính là cho n g ư ơ i không n g ạ i nói một cái khác điều kiện khối kia chữ vật nhỏ kính mặc dù là không có đền bù cấp lý thừa trạch nhưng thực ra là vì cấp lý thừa trạch đem thần vi tướng quân pháo còn có thuốc nổ mang đến chữ vật nhỏ kính cùng thần vi tướng quân pháo chờ hỏa khí đã là đồng giá trao đổi lý thừa trạch đã không cần thứ gì hiện tại hắn trọng yếu nhất chính là tăng cường mình thực lực lý thừa trạch hỏi vậy có hay không cái gì có thể tăng trưởng thực lực cơ hội ta vô cùng cần thiết tăng trưởng thực、lực. cựu n g u y ệ t tôn giả đám người nhìn nhau lại nói đại la thiên có một cái bí cảnh hai mươi năm vừa m ở vốn không có tên chúng ta xưng là kiếm b ự c bởi vì là đã từng kiếm thần lý quan kỳ lưu lại lý thừa trạch nghe cái tên này thực tại không cách nào sao lãng kiếm thần lý quan kỳ kiếm tôn hiếu kỳ nói thế nào ngươi biết lý thừa trạch giải thích nói kiếm thần lý quan kỳ cùng cựu thải thần lộc trọng tương lê cũng ở trung châu bốn b ự c lưu lại mũ hành phong ấn đem lên phong ấn ở nam hải kiếm tôn nuốt cảm nói ngươi cũng biết chuyện này kiếm tôn vẻ mặt hơi có chút cảm khái kiếm thần lý quan kỳ từng tại trong đại la thiên nổi danh trong đại la thiên nhiều như vậy kiếm khách chỉ có cái này vị kiếm thần ở kiếm thần lý quan kỳ trước mặt không người dám nâng kiếm kiếm thần lý quan kỳ chiến thần cựu thiên thần nữ coi như là đại la thiên tông cùng nổi danh hai vị bất quá hai người cũng không phải là cùng một thời đại người cựu thiên thần so kiếm thần lý quan kỳ được sớm hơn một chút kia kiếm thần lý quan kỳ cuối cùng đi đâu lý thừa trạch bọn họ đi tới đại la thiên vốn là có muốn tìm một cái lý quan kỳ đi đâu đến tột cùng là chết hay sống kiếm tôn lắc đầu một cái không ai biết lý thừa trạch nhăn đầu lông mày liền lớn la tôn trong mạnh nhất tám vị tôn giả cũng không biết lý quan kỳ đi đâu vậy bọn họ muốn tìm được lý quan kỳ hy vọng cũng rất mong manh bất quá chuyện này đối với bọn họ ảnh hưởng cũng không lớn bọn họ vốn chỉ là muốn tìm một cái mà cũng không phải là nhất định phải tìm được lý quan kỳ kiếm tôn ngay sau đó giải thích nói không nói cái này đã ngươi biết kiếm thần lý quan kỳ vậy vậy thì dễ dàng nhiều v ị chúng ta xưng là kiếm vực bí cảnh nơi đó là kiếm thần lý quan kỳ đã từng tu hành địa phương ở kiếm thần đột nhiên trước khi rời đi hắn sẽ tiến vào bí cảnh phương pháp nói cho chúng ta biết tổ t i ê n nhưng trừ cái đó ra hắn liền không có nói cái gì nữa kiếm thần cũng không nói không thể t i ế n b ả o bằng không thì cũng sẽ không lưu lại mở ra phương pháp chúng ta tổ tiên tự nhiên cũng liền trải qua kiếm vực chúng ta ở trong kiếm vực quả thật có một ít phát hiện một ít kiếm thần lưu lại vết kiếm cũng từ trong có chút lĩnh ngộ nhưng cũng chỉ có như vậy còn lại một mực không có ở nơi này sau này mười phẩy không không không ô n g k h ô n h n g k h n g không không không h n g không không không không không không không h ô n g h ô n g k h t n g h ô n g không không h ô n g k h n g không t h ô n g k h ô n không không không k h ô n không k h c n g h ô n g không h ô n g k h ô n c không không không không k ô n g k h ô n h không ô n n g h ô n g k h không ô n n g k n h ô n g không k h h ô n g không không k h ô h không k h ô h ô n h ô n n g không k kiếm tôn lại là đi qua kiếm vực sau này trở thành kiếm tôn hai chuyện này không nhất định có thể xây dựng lên liên hệ nhưng kiếm tôn đặc biệt nhắc tới vậy nên là có nhất định trợ giúp mặc dù chúng ta ở kiếm vực bên trong c o thu hoạch nhưng là chúng ta luôn cảm thấy sẽ không chỉ có một chút như vậy vật không phải kiếm thần cũng không có cần thiết đặc biệt đem kiếm vực mở ra phương pháp nói cho chúng ta biết mong muốn lưu lại v ế t kiếm ở bên ngoài lưu lại cũng giống như vậy làm ra chuyện này kiếm thần khẳng định phải có ý nghĩa sâu xa chỉ là chúng ta ngu đội không có cách nào linh mộ lý thừa trạch phát hiện kiếm tôn cũng là phạm người thi đấu ngu đội kiếm tôn đúng không kiếm tôn không để ý lý thừa c h ạ c h nét mặt thao thao bất tuyệt nói mở ra bí cảnh cần hao phí lực lượng rất nhiều cho nên cuối cùng quyết định hai mươi năm vừa mở b u tắc bây giờ đã có mười tám năm vừa đúng ngươi cũng xử kiếm không ngại sẽ để cho ngươi đi trong kiếm vực mặt liếp mắt nhìn bây giờ kiếm vực nắm giữ ở tám đại tôn giả trong tay ở nơi này kiếm vực ra còn có một tòa phong ấn trận pháp cái này phong ấn trận pháp cần tám vị tôn giả đồng ý liên thủ giải trừ phong ấn trận pháp mới có thể mở ra mặc dù bây giờ vẫn chưa tới hai mươi năm nhưng là bây giờ cũng không phải bình thường coi như là chuyện gấp phải toàn quyền hơn nữa lý thừa trạch s á c thực cũng cần tăng lên một cái tu vi kiếm tôn bọn họ sẽ nói lên chuyện này dĩ nhiên là tám vị tôn giả đều đồng ý chúng ta bình thường mở ra kiếm vực sau này đều là để cho người ở nơi nào ngóc sáu canh giờ bọn họ mở ra một lần kiếm vực sẽ để cho bốn người tế b ả o lần này liền cho ngươi hai ngày thời gian đi cũng không phải là chúng ta không nghĩ cho ngươi nhiều thời gian hơn là bí cảnh mở ra sau lực lượng của nó là cần lần nữa tích lũy cũng không phải nói tại bên trong kiếm vực đợi càng lâu lại càng tốt có thể lĩnh ngộ lấy được liền lĩnh ngộ lấy được không lĩnh ngộ được cũng không có biện pháp trên kiếm tôn hạ quan sát lý thừa trạch một cái lấy thiên tư của ngươi ta nghĩ nên là có thể có được một vài thứ thế nào điều này có thể với ngươi trao đổi hỏa d i ễ m đạt đi lý thừa trạch đối với lần này đã rất hài lòng để cho bốn người đi vào sáu canh giờ trực tiếp để cho hắn một người đi vào hai ngày nhưng lý thừa trạch thật cảm thấy không cần hai ngày lý thừa trạch thử do sẽ nói nếu như thời gian giảm ngắn vậy ta có thể hay không mang nhiều hai người đi vào kiếm tôn bọn họ thật không có cảm thấy lý thừa trạch được voi loại t i ê n mang kế hai người lý thừa trạch hồi đáp lý mạch t ạ linh l n bọn họ kiếm đạo thiên phú cũng không kém nguyên thiên tôn giả bớt cảm nói s á t thực tiên phú bất p h ẳ m đoán chừng không thua gì hắn kiếm tôn g ậ t đầu một cái cái kia có thể thời gian cũng không cần ngắn trong vòng hai ngày các ngươi xem đi ra là được t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm bốn mươi tám hoàng kiếm sơn kiếm vực t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm bốn mươi tám hoàng kiếm sơn kiếm vực lý thừa trạch lấy ra các lượng cùng mã quân niên g h chế hỏa d i ễ m đ ạ n từ lại la thiên tám vị tôn giả trong tay đổi lấy tiến vào kiếm thần lý q u a n kỳ lưu lại kiếm vực tư cách vậy ta nên đi nơi nào kiếm tôn hồi đáp kiếm thần lưu lại kiếm vực ở phía đông hoàng kiếm sơn ngươi trực tiếp đi đâu là được thôi như vậy đi ta để cho diệp lăng vân tiểu tử kêu mang người tới đi diệp lăng vân cũng từng đi vào lý quan kỳ lưu lại kế i m vực tự nhiên biết ở đâu、Tức. lý thừa trạch cùng diệp lăng vân tiếp xúc qua đ ố i tính cách của hắn cũng có hiểu biết hắn người nọ là không dễ dàng ghét lý thừa trạch dùng hồn thiên thủy kính có liên lạc kiểu vị yêu hồ để cho nàng đem việc này báo cho lý bạch cùng tạ linh ẩn không ngoài dự đoán lý thừa trạch cũng không cần chưng cầu ý kiến của bọn họ bọn họ đối kế i m vực hay là thật cảm thấy hứng thú ngược lại liền hai ngày thời gian dù là không có thu hoạch căn bản không ảnh hưởng bọn họ sau khi kết thúc đi linh khư cảnh tu hành lý thừa trạch giống như vậy hắn hoa mấy ngày thời gian ở tiền tuyến phía sau thành chỉ tích góp nhất định danh tiếng cái này điểm danh nhìn theo thực không hề vững chắc dù sao mười mấy ngày lý thừa trạch thậm chí không có hôn cái q u a n mặt không có biện pháp kế hoạch không đổi kịp i biến hóa nguyên bản lý thừa trạch kế hoạch là muốn ở hậu phương soát danh vọng soát dài hơn một đoạn thời gian nhưng bởi vì si mị đột nhiên tái hiện cùng với biết được linh k h ư cảnh yêu tộc đều bị tùy khí cảm l u ậ n lý thừa trạch biết không có thể lại tiếp tục đợi ở hậu phương hắn còn không bằng đợi ở tiền tuyến lợi dụng tiền tuyến chiến sự soát thanh danh của mình lấy được tuyết hoa thành vân hậu thành l ò người ở lý t h ừ a n g trạch đám người trở lại vân m ộ n g thành sau này vân m ộ n g thành đã đối ngoại mở ra từ từ có người tiến vào vân m ộ n g thành vân m ộ n g thành trên tổng thể hay là suy bại nhưng vẫn là hấp dẫn rất nhiều người tới bởi vì nơi này xuất hiện trong đại la thiên không có một loại tồn tại quân đội nhất là ở nơi này tin tức từ từ chuyển ra sau này đại la thiên ở tiền tuyến người giữ cửa tuyệt đối chưa nói tới cái gì quân đội bọn họ không có định dạng vũ khí khôi g i á c xuyên thậm chí là gia tộc cùng tông môn quần áo chủ yếu một cái hỗn loạn nếu không phải mỗi một cái pháo đài đều có một cái tuyệt đối người nói chuyện vậy những thứ này pháo đài đã sớm dối loạn triệu vân hoàng trung vương tuân h thần cao tiên tri lý tự nghiệp xuất lĩnh vân long kỵ trục nhẫn doanh mạch đao đội đang huấn luyện nếu không có quân đội trong vân mộng thành tự nhiên không có trại lính bọn họ chỉ có thể ở đất chống tiến hành thao luyện huấn luyện lúc thanh â m hấp dẫn rất nhiều người chú ý có không ít đại la thiên võ giả đều ở đây bày xem nếu như là trước bọn họ nhất định sẽ đối với chuyện này phi thường kinh ngạc thậm chí không biết đám người kia là nơi nào tới nhưng là c ổ n g u y ệ t tôn giả đám người đã hiện thân hơn nữa báo cho đại la thiên võ giả đám người kia đến từ cả nguyên đế cảnh bọn họ bây giờ đối cả nguyên đế cảnh cũng có một cách đại khái nơi đó có một cái c à n nguyên đế triệu có hoàng đế có văn thần có võ tướng có quân đội hoàng đế di nhiên chính là lý thừa trạch ở dẫn quân huấn luyện triệu vân hoàng trung mấy người cũng hấp dẫn bọn họ lực chú ý càng ngày càng nhiều đại la thiên người nghe xong chuyện này sau đi tới vân m ộ n g thành trong đó bao gồm diệp lăng vân diệp lăng vân nguyên bản ở tiền tuyến đốc vân nhận được đến từ kiếm tôn tin tức kiếm tôn để cho hắn tới vân m ộ n g thành tìm lý thừa trạch mang lý thừa trạch đi hoàng kiếm sơn diệp lăng vân tự nhiên là có nghi ngờ rõ ràng kiếm vực hai mươi năm vừa mở bây giờ cách hắn tiến vào kiếm vực chỉ mới qua mười tám năm vì sao phải cấp lý thừa nếu là chẳng qua là lan truyền ra ngoài đối với tám đại tôn giả đám người d a n h tiếng phải không lợi diệp lăng vân cũng không có nói không thể để cho lý thừa trạch bọn họ tiến vào kiếm mực chẳng qua là cảm thấy đối kiếm tôn bọn họ danh tiếng bất lợi kiếm tôn liền nói rõ với hắn hỏa diễm đạn nếu kiếm tôn bọn họ đều nói hỏa diễm đạn đối si mị có hiệu quả lý thừa trạch lại nguyện ý đem hỏa diễm đạn dạy cho bọn họ kia diệp lăng vân liền không có bất kỳ ý kiến gì diệp lăng vân cũng từ tiền tuyến chạy tới vân mộc thành đang trên đường tới diệp lăng vân liền nghe được loại này tin đồn chân chính thấy được triệu vân bọ đang t h chân bọn họ thấy e o bọn t r i ệ u Vân n một g ư ờ i l ú c hoàn t o à n k h á c n h a u Khi t h hoàn ế toàn k h á c n h a u triệu vân một t h â nói tình m vẻ huống h nhã h o i của bọn họ lúc diệp lăng vân không hề hoàn toàn tin tưởng cho đến cầu nguyện tôn giả đám người đứng ra vì lý thừa trạch bọn họ sân ga sau này diệp lăng vân mới tin tưởng thấy được triệu vân bọn họ đang huấn luyện binh lính sau này diệp lăng vân liền hoàn toàn tin tưởng quan trọng hơn chính là này q u ầ n binh sĩ lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua mà bọn họ bây giờ đến rồi vân long kỵ thực lực thậm chí khiến diệp lăng vân cảm thấy kinh ngạc 128 người thân cưỡi ngựa trắng người mặc ngân giáp tay cầm hồng anh thương quân kỷ nghiêm trình yếu nhất một người thực lực là tam hoa tụ đỉnh cảnh tuật cùng người mạnh nhất thậm chí đã đến gần nhập đạo cảnh hơn nữa theo triệu vân đối huấn luyện của bọn họ đám người kia tu vi ở từ từ tăng lên vân long kỵ tu hành công pháp là triệu vân truyền thụ cậu thêm đi tới đại la thiên sau này thiên địa linh khí càng thêm dồi dào bọn họ đang nhanh chóng tiến bộ diệp lăng vân chẳng qua là nhìn nhiều mấy lần thấy triệu vân hoàng trung không để ý tới tính toán của hắn hắn không có ở nơi đây dừng lại quá lâu t r u n g quanh võ giả cũng nhận ra diệp lăng vân nhưng là triệu vân bọn họ vẫn bị thai không nghe cũng không có bởi vì diệp lăng vân là cái gọi là thiên kiếm tông tông chủ liền dừng lại huấn luyện đặc biệt cùng hắn lên tiếng chào hỏi diệp lăng vân còn cảm thấy rất thú vị hắn đã một đoạn thời gian rất dài chưa từng có như vậy trải qua cũng không phải là triệu vân bọn họ ở bọn họ cũng không có xem thường diệp lăng vân ý tưởng chẳng qua là đang huấn luyện lúc bọn họ sẽ không để ý tình huống của ngoại giới đại c à n quân k ỳ như vậy trừ phi là chiến tranh khai hỏa đại c à n quân đội cũng tương tự bị bồi dưỡng đến trình độ như vậy cứ việc có rất nhiều người v â y xem vẫn không có ảnh hưởng đến huấn luyện của bọn họ diệp lăng vân rất nhanh rời khỏi nơi này đi đến lý thừa trạch vị trí lý thừa trạch vẫn đem anh hồn tháp ở lại trong cựu g i a n thành ngược lại không có lý thừa trạch cho phép nơi đó không thể nào có bất kỳ người tế bào tây biển vòng ngoài cũng có trận pháp phòng ngự hơn nữa trương trọng cảnh tôn tư mạc m ạ n h tử trị nguyền vương dương minh cùng với khương tử nha đám người còn ở lại trong cựu giang thành bọn họ vẫn còn ở giúp lý thừa trạch hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến thứ nhì giai đoạn để cho nhiều hơn cựu giang thành trăm họ tin phục lý thừa trạch lý thừa trạch đây là đa tuyến đồng hành hắn thì phụ trách vân mậu thành thành cái này khối vương tố tố các nàng phụ trách tuyết hoa thành mặc dù các nàng trước mắt không có thời gian quản những thứ này đều ở đây linh khư cảnh nơi đó điên cuồng tu luyện ngoài cửa truyền tới thông truyền âm thanh bệ hạ thiên kiếm tông tông chủ diệp làng vân tới chơi t r ư n g một nghìn bốn t m bốn mươi chín hoàng kiếm sơn lục bình ở ngoài cửa thông truyền thiên kiếm t ô n g tông chủ diệp lăng vân tới chơi lần này lục bình cũng đi theo đến đây làm lên n g ư ờ i cũ làm lý thừa trạch thân vệ vương lăng vân cười một tiếng không ngờ cùng lao phu cùng tên diệp lăng vân xuất hiện thời điểm vương lăng vân vẫn còn có chút kinh ngạc bởi vì diệp lăng vân so năm hắn nhẹ nhưng tu vi so với hắn còn cao diệp lăng vân đã là đ ị a tiên cảnh năm tầng trời tu vi mà vương lăng vân vẫn chỉ là hợp đạo cảnh mặc dù vương lăng vân không thấy rõ diệp lăng vân cụ thể cảnh giới nhưng là đ i ệ tiên cảnh cái c h ủ loại kia khí thế hắn là cảm thu được dù sao bên người có nhiều như vậy đ i ệ tiên cảnh vương lăng vân chỉ có thể cảm khái một đời người mới thay người cũ lý thừa trạch để cho vương lăng vân tới kỳ thực cũng không muốn để cho hắn giết long thiếu si mị chủ yếu là để cho hắn tu hành trần thanh y thì cùng vương lăng vân thiên phú kỳ thực cũng rất không sai chỉ có thể nói trung châu bốn b ự c đối bọn họ đều là có chút liên lụy kỳ thực lao thiên sư già long thụ tôn giả mấy người cũng là như vậy phân biệt chính là bọn họ là thật cao tuổi bọn họ đã qua cái loại đó sức sống giai đoạn cũng may là bọn họ hiện tại cũng đột phá đến địa t i ê n cảnh nhiều một đoạn thời gian hoặc là thiếu một đoạn thời gian đều là không có gì đáng ngại v ậ phân lý kiến nghiệp cùng lý mạnh châu còn có liêu như yên tri họa kỳ thực đại la thiên còn có nhất định độ nguy hiểm lý thừa trạch không hy vọng bọn họ thực hiểm cho nên lý thừa trạch tạm thời không có an bài bọn họ đi tới đợi đến bọn họ dò rõ tây bộ cùng nam bộ rốt cuộc chuyện gì xảy ra đại la thiên tương đối an toàn sau này lý thừa trạch lại để cho bọn họ đi tới cũng không mượn diệp lăng vân cũng không có bởi vì vân mậu thành nhiều rất nhiều chưa quen thuộc khuôn mặt mới mà cảm thấy có chút không thích ứng ngược lại diệp lăng vân còn thật cao hứng như vậy phòng thủ đứng lên lòng tin cũng càng thêm chân huyền thiên tôn giả bọn họ còn chưa cùng đại la thiên người nói lý thừa trạch phản công kế hoạch dù sao lý thừa trạch chỉ cấp một cái thời gian cụ thể cái này thăm dò kế hoạch là muốn ở tiền tuyến pháo đài xây x o n g sau lại chấp hành huyền thiên tôn giả bọn họ tính toán chấp hành chính là nguyên tắc tự nguyện nếu là nguyện ý đi theo lý thừa trạch bọn họ đi thăm dò vậy thì đi nhưng nếu là không m u ố n huyền thiên tôn giả bọn họ cũng sẽ không ép bắt buộc bọn họ diệp lăng vân ôm quyền không người nói càng nguyên bệ hạ kiến tôn để cho ta mang ngài tiến về hoàng kiếm sơn lý thừa trạch hơi có chút ngoại ý mới bởi vì diệp lăng vân chức cũng không kêu lý thừa trạch vì bệ h ạ bất quá hắn nếu đổi lời nói lý thừa trạch cũng sẽ không làm cải chính có diệp lăng vân cái này bản mẫu lý thừa trạch cái này bệ hạ cũng có thể chuyển tới nhiều người hơn trong hai diệp lăng vân trước không kêu lý thành trạch vì bệ hạ là bởi vì hắn nói thế nào cũng là thiên kiếm tông tông chủ địa tiên cảnh tu vi nhưng lý thừa trạch đã cùng kiếm tôn bọn họ móc nối được lại thân phận của hắn đã bị cổ nguyện tôn giả bọn họ chứng minh diệp lăng vân thiên kiếm tông tông chủ thân phận mặc dù tôn quý nhưng vô luận như thế nào là không sánh bằng tám vị tôn giả nhất là kiếm tôn vốn là thiên kiếm tông lao tổ kiếm tôn đều gọi lý thừa trạch vì càn nguyên bệ h ạ kia diệ lăng vân tự nhiên tâm phục khẩu phục xưng lý thừa trạch vì bệ hạ. Tốt, lên đường đi. phiền phái diệp tông chủ lý bạch cùng tạ linh ẩn cũng sớm đã trở lại rồi giống vậy ở chỗ này chờ đợi diệp lăng vân đến trước lúc rời đi lý thừa trạch đối triệu vân lục bình giao phó nói bảo vệ tốt vân m ộ p thành lục bình cùng triệu vân ôm q u y ề nói n là vậy h ạ diệp lăng vân trước ra mắt lý bạch nhưng chưa từng thấy qua tạ linh ẩn nhưng là thấy đến tạ linh ẩn sau hắn phi thường kinh ngạc kiếm tâm công minh tự thành kiếm vực tạ linh ẩn phi thường khủng bố đ ộ kiếm của hắn thậm chí hơi có chút đông đưa vạn kiếm hưng hoàng liền diệp lăng vân cũng chưa tới trình độ như vậy nhưng tạ linh ẩn làm được đây là ở tạ linh ẩn không có kích thích bản thân kiếm khí kiếm ý thời điểm tạ linh ẩn bây giờ tùy thời hôm một tiếng kiếm tới địa tiên cảnh trở xuống võ giả b ộ i kiếm cũng không thể ngăn cản được bọn họ trường kiếm cũng sẽ trở thành tạ linh ẩn trường kiếm tạ linh vận kiếm vực cũng không chỉ riêng kiếm khí kiếm vực mà là chân chính kiếm vực giờ k h ắ c này diệp lăng vân cuối cùng là biết vì sao kiếm tôn bọn họ phải đặc biệt mở ra kiếm vực cấp lý thừa trạch bọn họ vào giờ k h ắ c này diệp lăng vân đột nhiên có một loại trực giác có lẽ bọn họ thật sự có thể vạch trần kiếm thần lưu lại chuyển thừa bí mật cũng không nhất định bốn đạo lưu qu có không ít người xem diệp lăng vân cùng lý thừa trạch bọn họ rời đi vân một thành tò mò bọn họ muốn đi nơi nào nơi này thấp nhất tu vi hợp đạo cảnh b ả y tầng trời lý thừa trạch diệp lăng vân m u ố n định thả chậm tốc độ chờ một chút lý thừa trạch sau đó diệp lăng vân phát hiện mình đánh giá thấp lý thừa trạch lý thừa trạch tốc độ còn nhanh hơn hắn diệp t ô n g chủ so tài một chút tốc độ như thế nào lý thừa trạch ngự c h â n vũ đang yêu kiếm cương khí bọc lại toàn thân của hắn trên bầu trời phi hành tốc độ cao đang có ý đó vì khảo nghiệm lý thừa trạch cự hạ diệp lăng vân quyết định không để cho lý thừa trạch nương theo lấy thịt một tiếng âm bạo thanh vang lên. diệp lang vân tốc độ lần nữa có đột phá nhưng hắn phát hiện lý thừa trạch vẫn có thể theo kịp hắn một thanh t r á n nhuận một kim một lam bốn đạo s ẹ t qua bầu trời giống như là lưu lại bốn đạo đường biển m â y phi hành hết tốc lực bọn họ rất nhanh liền đã tới hoàng kiếm sơn lý thừa trạch biết vì sao gọi là hoàng kiếm sơn đại khái là bởi vì đám này kiếm sơn cao nhất trung gian hoàng kiếm sơn bị t r u n g quanh quần sơn bao vây m à cái này quần sơn trên cắm đầy trường kiếm kiếm thần từng tại hoàng kiếm sơn t u hành cũng chính là ở giữa nhất kia một tòa ngồi ở đỉnh núi trên bình đại đúng đỉnh núi chính là kiếm thần gọn hoàng kiếm sơn đỉnh núi bị người san bằng một khối k i u nhìn một cái chính là dùng kiếm gọn phi thường bằng phẳng cùng bóng loáng kiếm thần ở chỗ này tu hành thời điểm đã từng bàn tiếng p h i ê u chiến tiên hạ kiếm khách nếu là thua muốn ở hoàng kiếm sơn chung quanh lưu lại một thanh b ộ kiếm kết quả nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy kiếm thần chưa bại một lần chung quanh núi biến thành kiếm sơn mà ở giữa nhất cái này ngồi cũng phải tên hoàng kiếm sơn ở nơi này hoàng kiếm sơn trên đỉnh núi bây giờ đang đứng tám người đại la thiên mạnh nhất tám người tám vị t u n giả lý thừa c h ạ c bọn họ xa xa liền có thể thấy được bọn họ cũng không bay lên hoàng kiếm sơn mà là thông qua phía dưới thời gian từng bước mà lên leo lên hoàng kiếm sơn người đến rồi ta đến rồi lý thừa trạch trong lòng chỉ muốn rủa xạ cái này cái gì đối thoại lý thừa trạch cũng rốt cuộc gặp được cái này tám vị tôn giả hình dáng cũng không cho người ta một loại rất đặc thù cảm giác lý thừa trạch nếm thử dùng thiên tử vọng khí thuật kiểm tra bọn họ nhưng thấy được chính là một đ o à n sương mù bọn họ rất chân thật cất ở đây trong nhưng là vừa cảm giác có chút hư hảo như ẩn như hiện như gần như xa một đạo kiếm quan bọn lên lý thừa trạch cắt mắt lý thừa trạch thiên tử vọng k h thuật cũng vì vậy bị cắt đứt kiếm tôn cười nói tiểu tử nhìn lén người khác cũng không đối bọn họ tự nhiên có thể cảm thụ được lý thừa trạch đang dụng công pháp xem bọn họ xin lỗi hơi có chút tò mò cầu nguyện tôn giả khẽ gật đầu không sao đừng lãng phí thời gian chuẩn bị sẵn sàng chương một nghìn bốn trăm năm mươi kiếm thần một kiếm t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm năm mươi kiếm thần một kiếm tại không có thấy tạ linh ẩn cùng lý bạch trước trừ huyền thiên tôn giả trở ra bọn họ vẫn ôm chút hoài nghi dù sao chỉ có huyền thiên tôn giả thực sự được gặp lý thừa trạch tạ linh ẩn cùng lý bạch có thể đối thiên phú của bọn họ làm g i phán đoán tại chính tức thấy lý thừa trạch tạ linh ẩn cùng lý bạch sau này bọn họ liền không có lại hoài nghi nhất là thấy được tạ linh ẩn tự thành kiếm vực liền kiếm tôn đều không khỏi phải có chút kinh ngạc kiếm tâm c h ô n g minh vạn kiếm hưng hoàng tự xưng kiếm vực đơn kéo ra tới cũng phi thường khủng bố hội tụ ở trên người một người liền càng thêm kinh khủng nhìn kỹ một chút còn người mang canh kim lực cái này thiếu chút nữa chưa cho kiếm tôn làm lớn ác kiếm tôn cảm giác tạ linh ẩn trên người có vô tận có khả năng kiếm tôn muốn nhận tạ linh ẩn làm đồ đệ tâm đều có bất quá tạ lăng vân muốn đi vào kiếm vực bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt nhất cho nên kiếm tôn cũng không có nh kiếm vực l à kiếm thần tu hành bí cảnh cần tám vị tôn giả liên thủ mở ra dĩ nhiên chủ yếu là vòng ngoài phong ấn huyền thiên tôn giả bọn họ đã sớm đứng vào vị trí cái này đại la thiên tám vị đại lao đồng thời tây nam ân quyết ở hoàng kiếm sơn đứng trên đỉnh núi xuất hiện một cái phi thường rối r á m phức tạp trận pháp hoàng kiếm sơn cũng bắt đầu đung đưa lý thừa c h ạ c h bọn họ cũng không cảm thấy bất hoàng bọn họ bây giờ đã trải qua rất nhiều chuyện sẽ không bởi vì một lần đung đưa mà có chút dao động húng chi đây là đang đứng trên đỉnh núi coi như núi sụp đổ bọn họ cũng có thể bay lên ở một trận đất dung núi truyền trong trận pháp cuối cùng t h ờ r a một tòa cửa đồng lớn từ hoàng kiếm sơn ngầm dưới đất dâng lên cổng hướng phía sau từ từ mở ra cửa này cùng cựu vị yêu hồ dùng hồn thiên thủy kính thần thông xây dựng cổng có chút tương tự cũng có thể nói nó là cánh cửa thần kỳ mở ra sau đại môn làm hậu sắc s ạ c sỡ vết nứt không gian những thứ này cái khe xem gia dị thường lộng lẫy cậu n g u y ệ t tôn giả bước cầm nói vào đi thôi hai ngày thời gian bên trong đi ra là được nếu không có tình huống đặc biệt phát sinh chúng ta sẽ ở như thế lợi cậu nguyện tôn giả bọn họ đã nói tình huống đặc biệt dĩ nhiên chính là ma thần bay đầu trở lại nếu là thật sự có tình huống đặc biệt chúng ta cũng sẽ lưu diệp lăng v â n ở chỗ này hai ngày hậu trận pháp hội tự động đóng lại huyền thiên tôn giả ngay sau đó nói nín thở ngưng thần không nên chống cự vừa dứt lời huyền thiên tôn giả một kéo phất trần ba sợi ánh sáng mỗi người tiến vào lý thừa trạch ba người trong thất hải cho các ngươi chính là trong kiếm vực đại khái tình huống không đến nôi để cho các ngươi ở bên trong lãng phí thời gian được rồi vội vàng vào đi thôi lý thừa trạch lý bạch cùng tạ linh ẩn đồng thời ô n quyền nói đa tạ c ư vị tôn giả lý bạch thứ nhất cái vượt qua đạo này cửa đồng lớn lý thừa trạch cùng tạ linh ẩn theo sát phía sau vượt qua cửa sau lý thừa trạch trước mắt đ e n kịp một màu nhưng rất nhanh liền có ánh sáng nơi này chính là phi thường chỗ bình thường hơn nữa lý thừa trạch bọn họ đi qua đông hải ẩn b ụ đảo bố trí cùng rất giống nơi này nhưng cũng không phải là trung châu bốn vực đông hải ẩn b ụ đảo lý b ạ c h thứ nhất thời gian liền vông ra thức hải nơi này không có trung b ô kỳ cũng không phải là ẩn b ụ đảo cùng nơi này vậy dùng tình huống thực tế nói nên là nơi này giống như ẩn b ụ đảo trung b ô kỳ ở ẩn vụ đảo lưu lại truyền thừa rất rõ ràng hắn tại hạ giới lúc chắc cũng là ở ẩn vụ đảo tu hành hắn ở đại la thiên lưu lại cái này bí cảnh lúc cũng rất có thể dựa theo ẩn vụ đảo bố trí cái này b í cảnh ẩn vụ đảo chỉ có một gian tốt liều nhỏ còn có một chỗ đình nghỉ mát trừ cái đó ra đều là núi rừng mới vừa rồi huyền thiên tôn giả cấp tin tức của bọn họ lý thừa trạch bọn họ còn không có nhìn kỹ cùng những tin tức này đối ứng sau bọn họ là có thể xác nhận đúng là ẩn vụ đảo bất quá chỗ ngồi này ẩn vụ đảo cùng trung châu bốn b ự c ẩn vụ đảo phải không vậy nơi này t r ừ kiếm thần lưu lại tu hành bản chép tay trở ra còn để lại hắn tu hành các loại dấu vết trên đất tràn đầy vết kiếm mà những thứ này vết kiếm hàm chứa kiếm thần kiếm ý kiếm khí. những thứ này kiếm ý kiếm khi đến bây giờ còn chưa tiêu tán bình thường kiếm khách là không thể nào hiểu trong đó thâm ý nhưng nếu là có thiên phú kiếm khách hoặc giả ở trong đó có thể có thu hoạch lý thừa trạch cùng lý b ạ c h bọn họ không có nói nhất định phải ở nơi này kiếm vực bên trong có thu hoạch gì chủ yếu một cái phận hệ lý thừa trạch quyết định đi nhìn kiếm thần lưu lại tu hành thư tay lý b ạ c h tính toán tham quan những thứ kia với kiếm t ạ linh ẩn thì tính toán đi nhìn ẩn vụ đảo t h á t nước kiếm thần rất thích ở nơi nào tu luyện đó cũng không phải bọn họ ở huyện thiên kiếm tôn bọn họ nơi đó lấy được tin tức mà là đến từ cự thải thần lộc cùng trung vô kỳ thần vũ đảo là kiếm thần lý quan kỳ ở trung châu bốn b ự c lưu lại truyền thừa thân là truyền nhân của hắn trung vô kỳ tự nhiên cũng có hiểu biết i ự u thải thần lộc thời là từ huyết mạch của mình truyền thừa trong trí nhớ thấy được chuyện này kiếm thần rất thích tại thác nước dưới tu hành mà huyền thiên tôn giả cấp bọn họ cảm lộ trong cũng không có nói rõ ràng chỉ thị lý thừa trạch bọn họ không hề cho là huyền thiên tôn giả bọn họ có chút dầu dếm hoặc giả bọn họ căn bản cũng không biết chuyện này lý bạch là người thứ nhất có chút thu hoạch tham quan kiếm thần lưu lại vết kiếm lý mạch nhanh chóng bị kéo vào một cái thế giới lý bạch hoàn toàn không phản ứng kịp thời điểm liền đã bị kéo v à o lý bạch đã không ở cái gì ẩn b ụ đạo thay vào đó chính là một cái thế giới mới tinh chẳng qua là cái thế giới này không hề tốt đẹp đây là một chỗ tràn đầy huyết sắc cổ chiến trường ngay cả bầu trời đều bị nhuộm thành huyết sắc nơi này là một chỗ thung lũng ma thần dòng máu thi thể chất đầy thung lũng huyết dịch xếp thành một cái huyết sắc trường hạ ở nơi này chiến trường đỏ máu trong chỉ có hai cái có khí tức sinh mạng một là cầm trong tay trường kiếm lý hoa kỳ hai là toàn thân đều là màu vàng ma mà thần thoạt nhìn như là người mặc màu vàng c h i ế n giáp nửa người dưới giống như là c u a bình thường tôn này ma thần thật giống như vì tàn sát mà sinh cánh tay trái của nó làm nào cánh tay phải làm kiếm liền sọ đầu của nó cũng rất giống mũi thương liền hàm răng của nó cũng rất giống răng cơ vậy đối với lần này lý bạch chỉ có một đánh giá vật này lớn lên là thật khó coi xấu xí đến hắn kiếm thần lý quan kỳ làm như thấy được lý bạch hắn hướng lý bạch cười một tiếng tay trái nhẹ gật gật bản thân lại gật một cái lý bạch lý bạch thứ nhất phản ứng là kinh ngạc nhưng rất nhanh biết ngay kiếm thần ý là cái gì kiếm thần ý là để cho lý bạch thấy rõ ràng tô này n ma thần cũng không biết đang nói cái gì ngược lại huyên p u y ê n nói một đống lý bạch nè không hiểu vậy sau đó tô này n thoạt nhìn như là vũ khí ma thần hướng kiếm thần lý quan kỳ phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét một giây kế tiếp phong vân biến ả o theo ma thần phẫn nộ gầm thét t r u n g quanh t v y khí tạo thành một thanh lại một thanh vũ khí số lượng kịch liệt tăng trưởng phóng tầm mắt nhìn tới chỉ có màu đen t v y khí vũ khí liên lý bạch đều không khỏi được vì kiếm thần bóp một v ệ c mồ hôi lạnh ở lý bạch thị giác bên trong kiếm thần không thèm cười một tiếng coi những thứ này tuy khí trường bình như không lý bạch không chớp mắt xem kiếm thần động tác kiếm thần chẳng qua là phi thường bình thường một kiếm chém ngang nhưng một kiếm này không có chút nào bình thường thời gian cùng không gian vào giờ khắc này thật giống như dừng lại c h ư một nghìn bốn trăm năm mươi mốt thần hy s á t na phương hoa t r ư ơ n g một nghìn bốn trăm năm mươi mốt thần hy s á t na phương hoa kiếm bực lý bạch bị nhét vào đến kiếm thần lưu lại vết kiếm ảo cảnh bên trong thấy được chọn đời khó có thể quên một màn tuy khí tạo thành vũ khí tạo thành hải dương màu đen dọc trời ngập đất tuy khí chừng binh làm cho không người nào đường có thể trốn nhưng kiếm thần chẳng qua là một kiếm ánh sáng màu trắng tràn đầy mạch máu này sắt thế giới mới vừa rồi còn hướng kiếm thần bắn tới túy khí trường b i n h giống như dừng lại bình thường nhưng là lý bạch phát hiện cũng không phải là dừng lại chỉ là bọn họ thời gian trở nên phi thường chậm chậm đến gần như bất động nhưng chúng nó đúng là đang di động không chỉ có như vậy liền tôn tiên nửa người dưới giống như là cua cánh tay trái làm đ à o cánh tay phải làm kiếm ma thần hành động cũng biến thành phi thường chậm lại nó muốn chạy trốn lại trốn không thoát nguyên bản ma thần v i ê n tuyến nói một đống lớn lý bạch nghe không h i ể u vậy nhưng bây giờ nó ngay cả lời đều nói không rõ kiếm thần chẳng qua là tiện tay chém ra một k ế m ánh sáng màu trắng tràn đầy mạnh máu này sắp thế giới tia sáng này trổ đến, túy khí trường b i n h không ngừng tan giã, tôn này ma thần cũng cuối cùng tan giã. cuối cùng, túy khí, ma thần tiêu tán thành vô hình. cùng lúc đó, lý bạch thức h ả i vang lên một đạo thanh â m kiếm này tên thần hy, kiếm chiêu cũng cứ gọi là thần hy. liên h ỏ a thiêu đốt, dung với l ử a d ự c tiêu với thần hy. một thức này kiếm quyết cũng xuất hiện ở lý bạch trong óc. đúng như lý bạch trước thấy được, một kiếm này xác thực có có thể làm cho thời gian đến gần dừng lại hiệu quả. kiếm vang bao trùng chỗ, thời gian gần như dừng lại lưu động. món này đã in vào lý bạch trong đầu. lý、bạch、bây giờ còn có một cái thể nghiệm hoàn toàn mới. mới vừa rồi bị kiếm thần tiêu diệt hết thể lần nữa khôi phục nguyên dạng mà lý bạch phát hiện thân thể của mình cùng ý thức xuất hiện chia l i ệ n hắn ý thức thị giác từ từ lên cao cuối cùng n h ậ p thân vào kiếm thần trên người ngay từ đầu lý bạch mặc dù không biết chuyện gì xảy ra tình huống nhưng là hắn rất nhanh liền hiểu kiếm thần đây là để cho lý bạch thao túng thân thể của mình đi thi triển một kiếm này thi triển một kiếm này thần hy lý bạch thật đúng là đã đo n đúng kiếm thần thanh â m vang lên lần nữa nếu có thể thi triển một kiếm này thần hy liền trở về ngươi lý bạch tự tin cười nói chuyện này có khó khăn gì ở lý bạch cùng lý thừa t r ạ c bọn họ tiến vào kiếm vực sau huyền thiên tôn giả bọn họ cũng không rời đi hoàng kiếm sơn kiếm tôn t o mò hỏi các ngươi nói bọn họ ở trong đó có thể thu được cái gì mặc dù ở tám vị tôn giả trong kiếm tôn là thuộc về trẻ tuổi b ị kia nhưng bọn họ trừ đ ố i cổ n g u y ệ n tôn giả cần đặc biệt tôn trọng trở ra những người khác không có khác biệt quá lớn hơn nữa cổ n g u y ệ n tôn giả cũng không có cậy giả lên mặt trên tổng thể bọn họ chung sống là tương đối bình đẳng linh tôn tùy ý nói cái này ai có thể biết đại khái là kiếm quyết đi dù sao có kiếm thần lưu lại tu hành thư tay cũng có thông qua vết kiếm lấy được kiếm thần kiếm chiêu huyền thiên tôn giả gật đầu một cái tốt nhất cũng không chính là ngươi lấy được kiếm thần lưu lại kiếm ý sao kiếm tôn lắc đầu một cái ta không hề cảm thấy đó là tốt nhất ta luôn cảm thấy có tốt hơn cầu n g u y ệ t tôn giả cười nói cái này có cái gì lần sau chúng ta lại để cho ngươi đi vào không được sao kiếm tôn cự tuyệt thôi đi vào một lần là đủ rồi đem cơ hội để lại cho người tuổi trẻ đi kiếm tôn đối với lần này thái độ là chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta ngược lại hắn đều đã đi vào kiếm thần s ắ c thực phi thường lợi hại kiếm tôn cũng lấy kiếm thần làm mục tiêu nhưng không có nghĩa là hắn nhất định phải lấy được kiếm thần truyền t h a Ở bởi ọ họ n nói chuyện trong đang thần hành thần Thừa Trạch thư kiếm Kiếm lại kiếm lúc, thực tu lưu quyết tay. lật sát Lý xem chỗ nhưng này, đ ố Lý Thừa Trạch không hấp cũng có sức hấp dẫn. Bởi vì những thứ này kiếm quyết ở trung châu bốn b ự c g ầ n vụ đảo cũng có lý thừa trạch mặc dù không có xem qua nhưng không phải là không có cơ hội nhìn lý thừa trạch thật cùng chung vô kỳ muốn vậy hắn sẽ không cự tuyệt chủ yếu nhất là huyền thiên tôn giả cấp lý thừa trạch nhắc nhở của bọn họ huyền thiên tôn giả đề nghị lý thừa trạch không nên đi nhìn những kiếm quyết kia muốn nhìn đã nhìn thấy kiếm thần lưu lại tu hành thư tay đây là tiền nhân tích lũy xuống kinh nghiệm kiếm thần những kiếm quyết kia đều đã bị người sao chép đi ra xác thực rất không sai nhưng cũng thật khó tu luyện lý thừa trạch ở tu hành thư tay trong thấy được kiếm thần tiện tay ghi nhớ nhất tức kiếm chiêu một chiêu này lý thừa trạch phi thường quen thuộc sát na phương hoa cựu vĩ yêu hồ ở ước t r ư ừ n g ba trăm năm trước tìm được nhất thức kiếm quyết nàng cũng không biết là ai đ i lại sát na phương hoa một kiếm này phổ cũng không có biết bây giờ cũng biết chủ nhân của nó là người nào đến từ kiếm thần lý q u a n kỳ một kiếm này là lý q u a n kỳ nhằm vào ma thần cùng ma thần dòng máu đặc biệt sáng tạo nguyên lý là hùng mạnh sinh cơ lực nhưng trọng yếu hơn chính là kiên định nội tâm bất quất nhân định thăng thiên cho dù là sát na phương hoa cũng phải nỗ lực nở rộ một kiếm chém tới đối ma thần b ả n g hoàng luôn g uống sợ hãi khói mù đây là kiếm thần lý quan kỳ ở đối ma thần cảm nhận được sợ hãi sau thân thể trở nên run rẩy sau sáng tạo ra tới một kiếm kiếm thần đối một kiếm này có mới nguyên hiểu sợ hãi cũng không phải là mềm yếu cũng không phải tội ác người có thất tình lục d ụ g tự nhiên cũng sẽ sợ hãi ở lý thừa trạch đọc lên những lời này lúc hắm cùng mới vừa rồi lý bệnh vậy bệ, lâm vào tình huống giống nhau lý thừa trạch ý thức bị kéo vào một mảnh thế giới mới cùng lý b ạ c h không giống nhau nơi này cũng không phải là chiến trường lý thừa trạch đối diện xuất hiện một người lý thừa trạch chưa thấy qua nhưng lại hết sức quen thuộc một người kiếm thần lý quan kỳ nơi này thoạt nhìn là một tòa diễn võ t r ư ờ n g lý quan kỳ liền đứng ở lý thừa trạch đối diện cầm trong tay một thanh k h á c trường kiếm một thanh này trường kiếm cùng t i n h phách mê miểu thần hy đều không giống dị thường lộng lẫy là một thanh phi thường hoa lệ trường kiếm đứng ở lý thừa trạch đối diện lý quan kỳ trầm g i i nói t ư ớ n g ta xuất kiếm mặc dù biết nơi này cũng không phải thật sự là lý quan kỳ mà là hắn lưu lại một đạo tàn n i ệ m nhưng lý thừa trạch vẫn làm đáp lại Đang đó. có ý đó. lý thừa trạch bây giờ thần binh nhiều vô số cũng sẽ chân vũ ngự kiếm thuật nhưng hắn chỉ chuẩn bị giống như kiếm thần lấy trường kiếm đối địch lý thừa trạch cuối cùng lựa chọn thiên tử kiếm thấy được lý thừa trạch rút kiếm sau này kiếm thần khí thế đang không ngừng lên cao diễn võ trường giống như là gặp phải một trận động đất chỉ một thoáng đất rung núi chuyển lý thừa trạch cảm nhận được một cỗ phi thường khổng lồ áp lực liền thiên tử vọng khí thuật cũng bắt đầu cấp hắn cảnh báo hắn cảm giác mình hô hấp cũng trở nên có chút cục xúc ngực trở nên phi thường n g ư ợ ngạn thân thể bắt đầu vô ý thức phát run lý thừa trạch đã không có biện pháp giúp kiếm tay trái xiết lồng ngực của mình hô hấp trở nên phi thường nặng nề cả người mồ hôi lạnh chảy dòng mà lý thừa trạch đối diện kiếm thần linh lực khổng lồ khiến không gian trở nên có chút và mẹo thân ảnh của hắn cũng ở đây từ từ đ ề cao hắn áo bà o ở trong gió bay phất phới bị thực chất hóa thiên địa linh lực ngăn cản lý thừa trạch chỉ có thể mơ hồ thấy được trong đó kiếm thần bóng dáng khổng l ồ áp lực hướng lý thừa trạch đánh tới khổng lỗ áp lực chèn ép lý thừa trạch để cho hắn thở không nổi đối mặt sợ hãi mềm yếu kiếm thần lý quan kỳ tàn niệm cấu trúc trong ảo cảnh lúc này kiếm thần bóng dáng đã không có biện pháp thấy rõ thực chất hóa ma lực ngăn trở thân hình của hắn khủng bố thiên địa linh khí chấn động kéo theo cả t ò a diễn võ trường xung động bùi bặm tôn u rơi rơi xuống áp lực kinh khủng từ kiếm thần lý quan kỳ quân thân đánh út về phía lực hắn đối diện lý thừa trạch lý thừa trạch thân thể bắt đầu không tự chủ run dày loại cảm giác này lý thừa trạch đã rất lâu chưa từng có lần trước hay là ở chu vũ thạch sơn dưới lòng đất bị ma thần dòng máu sắc khí sắc khí ảnh hưởng lần này kiếm thần lý quan kỳ cũng làm、đến. lúc đó lý thừa trạch vẫn chỉ là tam hoa tụ định cảnh bây giờ đã là hợp đạo cảnh nhưng lý thừa trạch ở kiếm thần lý quan kỳ trước mặt vẫn cảm thấy bản thân mười phần nhỏ bé khổng lồ áp lực để cho lý thừa trạch hô hấp trở nên rồn rập cả người mồ hôi lạnh chảy r ò n g hơn nữa khổng lồ áp lực còn khiến cho lý thừa trạch không tự chủ mong muốn một gối quỳ xuống sợ hãi run dậy đây là lý thừa trạch bây giờ cảm giác đang bị b ố này áp lực khổng lồ tập kích lúc lý thừa trạch đầu trở nên mười phần tỉnh táo kiếm thần làm như vậy nhất định là có ý nghĩa sâu xa hắn nhất định là muốn mượn hắn loại hành vi này hướng ta nhắn nhủ có ý gì lý thừa trạch một cách tự nhiên nghĩ đến đang bị kéo vào cái này ảo cánh trước hắn ở kiếm thần thư tay bên trên thấy được hai câu sợ hãi cũng không phải là mềm yếu cũng không phải là tội ác người có thất tình lục d ụ n g cho nên người sẽ sợ hãi cũng rất bình thường kiếm thần áp lực vẫn không có giảm bớt lý thừa trạch ở nơi này cổ dưới áp lực đột phá đi tới hợp đạo cảnh tám t ầ n g trời nhưng cái này không có tác dụng cái gì hắn vẫn không động đậy hắn khẳng định còn không có đạt tới kiếm thần yêu cầu lý thừa trạch trong đầu đang tiến hành đầu góc bao t á kiếm thần làm như vậy không phải là để cho hắn làm ra hai cái lựa chọn một cái trong đó thứ một là dựa theo kiếm thần tư tay thừa nhận bản thân mềm yếu n u ư n g tha cho rút kiếm thứ hai là phương pháp trái ngược biết rõ không thể làm mà thôi nhất định phải rút kiếm lý thừa trạch có hai chọn một cơ hội thứ một cái lựa chọn tương đối đơn giản lý thừa trạch thừa nhận bản thân mềm yếu thừa nhận sợ hãi của mình ở kiếm thần dưới áp lực một gối q u y xuống n u ư n g tha cho rút kiếm thứ hai cái liền tương đối khó khăn muốn chống đỡ kiếm thần gây áp lực rút kiếm nhưng lý thừa trạch liền hô hấp đều có chút khó khăn lý thừa trạch không có xoắn suýt quá l lý thừa trạch thừa nhận bản thân mềm yếu nhưng hắn tuyệt không q u ấ t p h ụ kiếm thần không để cho hắn r ú t kiếm hắn càng muốn rút ra lý thừa trạch thân là t h i ê n tử tay cầm thiên tử kiếm hắn có thể nghe rán ôn nhưng không cho phép có người thay hắn làm quyết định nương theo lấy lý thừa trạch làm quyết định lý thừa trạch ánh mắt từ từ kiên nghị hắn run lẩy bẩy đưa tay lần nữa khoác lên trên chỗ kiếm làm như không hài lòng lý thừa, trạch làm quyết định, ép hướng lý thừa trạch áp lực lần nữa lên cao nhưng kiếm thần càng là chết ép lý thừa trạch càng là không muốn k u ấ t phục hắn vốn là bị đệ thấp đầu lâu dần dần nâng lên bị đệ thấp sống lưng từ từ thẳng t nương theo lấy lý thừa trạch gầm lên giận dữ thiên tử kiếm bị lý thừa trạch rút ra tu vi của hắn lại có đột phá tu vi của hắn lần nữa bước về phía hợp đạo cảnh chín tầm trời ở lý thừa trạch rút kiếm trong nháy mắt đó kiếm thần đưa cho áp lực đã hoàn toàn tiêu tán lý thừa trạch không có hướng kiếm thần xuất kiếm mà là thu kiếm vào vỏ cũng không phải là không dám mà là không có cần thiết lý thừa trạch bây giờ giống như là mới vừa từ trong nước trục v ứ t đi ra vậy liền tóc đều l à ướt quần áo dán chặt sau lưng nhưng lý thừa trạch vẫn lưỡn thẳng x ố n g lưng ngầm đầu cùng kiếm thần nhìn nhau ở lý thừa trạc thị giác bên trong kiế ở ngay từ đầu nói ra hướng ta xuất kiếm một câu nói này sau kiếm thần lên tiếng lần nữa kiếm thần gật đầu cười nói ngươi rất ghê gớm làm ra cùng năm đó ta bất đồng quyết định năm đó ở với ngươi đối mặt lựa chọn giống vậy lúc ta buông tha cho ta liền kiếm cũng không có rút ra bất quá nó đoán chừng rất hối hận đi bởi vì nó sau đó bị ta giết lý thừa trạch đang suy tư kiếm thần đã nói cái này hắn là ai bất quá hắn đoán chừng rất khó có đáp án trừ phi hắn có một ngày có thể thấy chân chính kiếm thần đúng như ta trước đã nói sợ hãi cũng không phải là tội ác người so với ta còn có r ũ khí đang đối mặt sợ hãi của mình rút kiếm sau nhưng lại thu kiếm vào vỏ lực lượng cường đại cũng không có nghĩa là hết hại đối mặt mạnh hơn người có thể sợ hãi đây là chuyện bình thường nhưng ở phần này sợ hãi trước đừng lùi bước sau này mang theo phần này sợ hãi chém ra một kiếm này người càng sợ hãi nó càng không thể nào chiến thắng nó đây là ta ở ma thần trước mặt học được chân lý nói xong câu đó kiếm thần bóng dáng liền tiêu tán lý thừa trạch cũng lần nữa trở lại trong nhà lá ở lý thừa trạch trong tay kiếm thần thư tay chồng từng, từng chữ ngay sau đó h i ệ lên lần nữa xếp thành một câu nói h i ể u xương s ầ n mềm của mình trở nên mạnh hơn cũng biến thành càng thêm lương thiện thư tay bên trong liên quan tới sát na phương hoa kiếm phổ cũng từ thư tay trong hiện lên chuyển vào lý thừa trạch trong đầu lý thừa trạch tu vi lần nữa xuất hiện biến hóa hẳn cứ như vậy như nước trong eo đột phá đến địa tiên c ả n h một tầm trời không không chỉ là sát na phương hoa lý thừa trạch ở nơi này đoạn trong trí nhớ thấy được rất nhiều kiếm chiêu kiếm h u y ế t còn có một đoạn rất đặc thù trí nhớ lý thừa trạch mở ra đoạn này trí nhớ đây chính là lý thừa trạch cho là muốn gặp được kiếm thần bản thân mới có thể biết trí nhớ cũng chính là kiếm thần căn nguyên của sợ hãi đây là một tôn ma thần một tôn nửa người dưới xem ra giống như cua cánh tay trái làm đ a o cánh tay phải làm kiếm quái dị ma thần lý thừa trạch sở dĩ biết nó là ma thần là bởi vì nó quanh thân còn bao quanh tuy khí tôn này ma thần cùng kiếm thần làm vậy chuyện dù nó tuy khí áp bắt buộc kiếm thần đúng như kiếm thần đã nói h ắ n cuối cùng không có r ú t kiếm tôn này ma thần không có giết chết kiếm thần nó nghĩ chính là muốn phá hủy kiếm thần đạo tâm cứ việc cái này tôn này ma thần nói lý thừa trạch một câu đều không thể nghe hiểu nhưng đại khái là cười nhạo kiếm thần vậy thuộc về là nửa trận mở hương tân kết quả nó khẳng định không có thể như nguyện kiếm thần lý quan kỳ không riêng không có đổi thành mềm yếu ngược lại bởi vì phần này mềm yếu trở nên mạnh hơn bởi vì kiếm thần cũng nói kết quả cuối cùng tôn này mà thần bị hắn giết bất quá lý thừa trạch không cho là kiếm thần là hiện trường liền giết nó nên là ở sau kiếm thần thừa nhận bản thân mềm yếu sau lại giết nó lý thừa trạch thu hoạch coi như là thật nhiều tu vi trực tiếp từ hợp đạo cảnh b ả y tầm trời đến địa tiên cảnh một tầm trời tu vi cùng cưới tên lửa tựa như hơn nữa còn thu được trừ sát na phương hoa trở ra kiếm quyết kiếm chiêu đây chính là kiếm thần lý quan kỳ kiếm chiêu đặt ở bên ngoài nhưng cần đưa tới gió tanh mưa máu lý thừa trạch đã không cần đi nhìn kiếm thần lưu lại những thứ kia kiếm phổ có những thứ này liền đã đủ rồi dĩ nhiên còn có một chút thời gian lý thừa trạch tính toán nhìn hơn một ít kiếm thần lưu lại tu hành thư tay mà đổi thành một bên tại tháp nước trước tạ linh ẩ n cùng lý thừa trạch còn có lý bạch vậy cũng tương tự có thu hoạch